Mời các bạn cùng nghe phần 9 của chuyện Sơ Kiêu truyện. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 131 Thâm tình Minh Mông Sau khi Trần An lòng quân Yến Tuân lập tức mạnh mẽ triển khai kế hoạch cải cách Đầu tiên là chỉnh đốn danh sách quân binh, điều 1 phần 3 hắc ưng quân phân tán ở các binh đoàn khác Hơn nữa quân hắc ưng được cử vào trong các binh đoàn phần lớn đều xuất thân văn nhân, không can thiệp nhiều đến quyền lực của ban lãnh đạo Các tướng sĩ binh đoàn khác còn đang lo lắng yến tuân tiếm quyền mình, thấy vậy thì đều thở vào yên tâm, cũng hết sức vui vẻ để cho mấy người này nhận chức danh nghe kêu vô cùng quan sử trưởng ngự dụng chuyên viết diễn văn ủng hộ tinh thần binh sĩ sau mỗi trận thắng. Quan sử ký lương thảo chuyên ghi chép lại số lương thảo xuất nhập mỗi ngày, quan kiểm giám binh khí quản lý vấn đề hao mòn vũ khí, quan quản thư chuyên viết thư gửi nhà cho các binh sĩ đồng thời giám thị thư gia thư vào trưởng sự hậu cần chiến địa quyền lực chỉ giới hạn ở việc trông coi hậu cần bếp núc nhưng lại có cấp đội trưởng, có mối quan hệ mật thiết nhất với các binh sĩ, vân vân và vân vân. Đáng thương cho các tướng lĩnh xuất thân binh nghiệp kia của Bắc Yến, căn bản không hề hiểu được những chức vị nhìn như tầm thường này có ý nghĩa chiến lược đến mức nào đối với một quân đội. So với một đặc công chỉ huy được huấn luyện đặc biệt từ hiện đại như sơ kiều cùng người từng bơn chải trong xoáy nước quyền lực suốt 10 năm trời như Yến Tuân, tri thức của những người này nông cạn như một vũng nước mưa. Tối hôm triển khai kế hoạch cải cách tướng lĩnh các binh đoàn tụ hợp thành nhóm nhỏ ăn mừng bọn họ lại một lần nữa giành được thắng lợi trước tên nhãi ẻo là ngồi mát ăn bát vàng vừa trở về từ hoàng thành là Yến Tuân, ăn mừng bọn họ lại một lần nữa bảo vệ được đặc quyền của mình ở Bắc Yến. Đêm đó bọn họ uống đến say mềm. Mọi băn khoăn lo sợ về việc Yến Tuân nhân cơ hội đoạt quyền đều bay sạch, ai nấy đều mặt đỏ hồng, chàn chề hy vọng với tiền đồ như gấm trong tương lai. Mà cùng lúc đó tên nhãi ẻo là trong lời bọn họ đang ngồi trước thư án, trước mặt là mấy chồng tài liệu quân sự cao ngất. Nội dung tài liệu chi tiết từ nhân số thực tế của các binh đoàn, kết cấu quân, khả năng tác chiến, tình hình lương thảo, tình trạng binh khí cho đến đánh giá lòng trung thành của các tiểu đội trưởng với thống lĩnh của mình. Từng lời thì thầm nhỏ to trong mỗi đợt gác đêm, tiểu đội trưởng nào dũng mãnh kiệt xuất, ai có động thái không ổn định cản trở đến người khác, thậm chí cả chuyện quân đoàn trưởng nào bao nuôi kỹ nữ, người có con riêng, người nào thường xuyên vận chuyển tiền bạc ở các tiền trang tư nhân, người nào từng gian lận cờ bạc, người nào thích uống rượu chè chén, người nào thích vơ vét của cải ai tính tình không tốt, ai nóng tính hay đánh người, ai ngu dốt không có trí lớn, ai bị cô lập, tất cả đều được ghi chép phân tích kỹ lưỡng bởi các quan tham mưu làm việc cả đêm dưới sự hướng dẫn của Cứ như thế Yến Tuân đã dùng phương thức này, không tiếng động trực tiếp nắm giữ toàn bộ thế lực vũ trang của cả Bắc Yến, mà trình độ tỉ mỉ của báo cáo còn hơn cả người trong cuộc. Bọn họ cũng không biết chỉ trong một đêm, một bàn tay vô hình đã che phủ đỉnh đầu của họ, mà uy lực của bàn tay này mạnh mẽ đến mức nào trong tương lai mới có thể thấu hiểu tỏ tường. Những tham mưu này chính là lực lượng quan trọng của Bắc Yến trong cuộc chiến phạt Bắc thứ nhất và thứ hai, là nhân tố chính trong công cuộc bảo vệ đại lục Tây mông kéo dài suốt ba năm sau đó. Bọn họ chính là tiền thân của Yến tử doanh chiến công vô thưởng không ai bị được. Nhờ có những người này mà chính quyền cùng tôn nghiêm của bắc Yến được giữ vững. Không chỉ Bác Yến, họ còn nhiều lần cứu nguy cho cả đại lục. Bọn họ chính là truyền kỳ có công biến bắc Yến thành một trong những vùng đất khó công dễ thủ phồn vinh nhất đại lục Tây Mông. Luôn ẩn trong bóng tối, bằng thế công mạnh mẽ không ai ngăn được những người này đã lặng lẽ thâu tóm toàn bộ tin tình báo trong quân đội. Năng lực tác chiến của bọn họ ngoại trừ Tú Lệ Quân và đội quân thân cận bí mật của Thanh Hải Vương là sư đoàn số 7 sau này, đương thời không ai có thể sánh kịp. Còn trong hiện tại, dĩ nhiên vẫn chưa người nào có thể nhìn ra thực lực của quân đoàn này. Sáng sớm, sau một hồi kèn hiệu các chiến sĩ rời khỏi Bắc Sóc bắt đầu hành trình hiền hách đầy đau thương máu lửa của mình. Sở Kiều đứng trước cử thành Bắc Sóc trước mặt nàng là 3.000 quân tiên phong thuộc binh đoàn số 1 của Phục Quang Quân cùng 2 vạn chiến sĩ còn lại của hắc Ưng Quân. Yến Tuân một thân khôi giáp áo choàng lông đen như mực vũ trang đầy đủ gió lạnh như băng lướt qua Thái Dương Nam nhân như đang ve vuốt đường nét gầy gò nhưng kiên định của hắn thiếu nữ đột nhiên cảm thấy hơi lạnh khẽ mắc máy khóe môi như muốn nói nhưng lại nói không ra lời tựa như những gì nên nói đều đã nói hết còn sót lại chẳng qua cũng chỉ là sự lo lắng không thôi để ta đi cùng hình có được không? Rốt cuộc vẫn nói ra những lời này. Mặc dù biết rõ là hy vọng xa vời nhưng nàng vẫn nắm lấy tay áo đối phương, ngước đôi mắt trông mong nhìn lên, lại một lần nữa khẩn khoản thỉnh cầu. "A Sở, ngoan nào." Yến Tuân nâng tay sờ kiểu lên khóe miệng thổi một hơi, yêu thương ma sát một chút rồi dịu dàng khuyên nhủ, Mỹ Lâm quan cách đây xa ngàn dặm, bên ngoài cực kỳ lạnh, hiện giờ thời tiết biến đổi khác thường, thân thể muội lại không tốt, sao có thể lặn lội đường xa? Hơn nữa, nơi này cần có người ta tin tưởng ở lại lo liệu mọi chuyện, bất kỳ lúc nào cũng có thể truyền tin quan trọng ra ngoài. Quân đại hạ đã sắp đánh tới nơi, từ đây tới lúc bắc sóc trở thành chiến trường chính vẫn còn một khoảng thời gian, khi đó ta sẽ phái người hộ tống muội đến lâm thành ở hậu phương. Nhân mã của vũ cô nương đang ở đó, phải để vũ cô nương trợ giúp chăm sóc muội thì ta mới có thể yên tâm. Mấy lời này tối qua đã đối đáp không biết bao nhiêu lần, Sở Kiều biết cầu xin vô vọng nhưng vẫn buồn bực không vui, nàng ủ rũ cúi đầu, không nói tiếng nào. Điện hạ, nên lên đường rồi. A Tinh đi tới nhỏ giọng nói. Chờ một lát, Yến Tuân ngẩn đầu lên, mặt đen lại, ngữ khí có hơi hàn học. Không thấy được ta và Sở Đại Nhân đang bàn bạc chuyện quân quan trọng hay sao? A tinh bị cho ăn quả đắng liền vội vàng khom lưng lôi lại, không dám quấy giày Yến Vương Điện Hà cùng sở tham mưu trưởng bàn bạc chuyện quân quan trọng nữa. A sở, đừng mè nheo nữa. Nhiều nhất 10 ngày sau ta nhất định sẽ trở lại. Yến Tuân cuối người đưa mặt đến gần sở kiều đang ở phía dưới, nhéo nhéo mặt nàng, nở nụ cười ngọt dịu như mật. Ta biết A Sở tài giỏi, đi theo ta sẽ thêm 10 phần lợi, so với mang theo trăm quan tham mưu còn hữu dụng hơn, tới Mỹ quân quan chỉ cần hét một tiếng thì đám người bên trong sẽ lập tức sợ hãi giơ tay đầu hàng, chống cự gì đó cũng đều như nước chảy qua khe đá, đám tướng lĩnh đại hạ chắc chắn sẽ buông vũ khí khóc lóc xin tha mạng, quỳ xuống thần phục A Sở. Nhưng biết phải làm sao, ở đây cũng cần muội, muội không có ở đây, ta đi đường cũng ngày ngày không yên. Xin A sở đại nhân thương xót chu toàn cho nguyện vọng nhỏ nhoi này của tại hạ tiện tay giúp ta quản lý cục diện rối rắm ở bắc sóc này đi, có được không? Phì một tiếng, người nào đó còn đang có kỉnh rốt cuộc hóa giận thành vui, không nặng một nhẹ đánh lên bả vai Yến Tuân một cái, biểu môi nói, mồm mép thật. Yến Tuân khoa trương đưa tay lau chán như vừa đổ rất nhiều mồ hôi, chắc lưỡi nói, sau cơn mưa rốt cuộc trời cũng sáng, quả thực là còn mệt hơn đánh nhau với quân bắc phạt nữa. Sở kiều trừng mắt, Huynh còn dám nói. Không nói, không nói nữa. Yến Tuân vội vàng nhận tội. Là ta lắm mồm nói bậy, mong sở đại nhân đừng chấp nhất. Sở kiều hư một tiếng, bộ dạng như tạm tha cho huynh một lần, ngay sau đó liền bật cười nhìn Yến Tuân. Đám binh sĩ ở đằng xa hai mặt nhìn nhau, không hiểu vì sao Yến Vương Điện Hạ và sở đại nhân thảo luận đại sự mà lại có thể hào hứng đến như vậy, chẳng lẽ là sở đại nhân quyết định đi thành chân hoàng ám sát hạ hoàng hay sao chứ? Cẩn thận một chút chiến trường đao kiếm không có mắt, không được tuy tiện mạo hiểm. Lằng nhằng dường như đã thành bản tính của phụ nữ cho dù người phụ nữ đó có mạnh mẽ đến cỡ nào đi nữa, cũng ví như bây giờ, người nào đó tuy biết không thể đi theo nhưng lại bắt đầu lải nhải Ừ ta biết rồi. Yến Tuân Thành thật gật đầu, bộ dạng hết sức ngoan ngoãn nghe lời. Tùy binh đoàn số một là do ô tiên sinh lãnh đạo, nhưng nội bộ cũng phe phái phức tạp, đại đồng hành cử người thâm nhập không ít huynh phải cẩn thận tránh cho đấu đá nội bộ. Yên tâm, ta nhớ rồi. Mỹ lâm quan gần cực bắc thời tiết rất lạnh, huynh còn bệnh trong người, phải chú ý giữ ấm, mặc nhiều y phục, ban đêm đắp nhiều chăn, đúng giờ phải uống thuốc y quan kê đơn. Ừ ta nhất định chú ý. Trước khi ngủ nhớ phải đặt một chậu nước ở đầu giường, huynh dễ bị ho khan, chậu than lại tỏa nhiều khói, không tốt cho thân thể. Ừ ta nhớ rồi. Chuyện đàm phán với khuyển nhung giao cho người khác làm, ngàn vạn lần không nên tự mình đi. Chúng ta không hiểu biết nhiều về tình hình khuyển nhung cẩn trọng một chút vẫn hơn. Yên tâm, mỗi ngày nhớ viết thư cho ta, nếu ba ngày mà không có thư ta sẽ lập tức đi Mỹ lâm quan tìm huynh đấy. Người nào đó vô lực dên gì, trước khi chết ta cũng nhất định viết thư báo cho muội Ai ngờ câu này lại chọc cho người nào đó nóng này. Nói gờ cái gì thế, còn nói nữa ta lập tức thu xếp hành lý đi theo. Yến Tuân vội vàng nhận sai, là ta nói bậy, là ta miệng mồm xui xẻo. A Sở còn nói nữa thì trời tối mất. Trời tối thì sao? Trời tối thì ngày mai đi." Yến Tuân cơ hồ khóc không ra nước mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng, không dám phát biểu thêm câu gì khác. "Đem theo bao nhiêu áo choàng thế?" "Năm cái." "Giày thì sao? Tuyết đóng rất dày, nhớ phải thường xuyên hong khô giày, không được đi giày bị ướt." "Ừ, biết rồi. Có mang theo bao tay không? Đem mấy đôi có đủ không?" "A Sở, Yến Tuân hết nước nói, "Là muội sắp xếp hành lý cho ta đấy." À, vậy sao ta quên mất rồi? Sở kiều hết sức thản nhiên nói. Để ta kiểm tra xem có mang theo bao đầu gối không? À, có rồi. Đủ vớ không? À, 80 đôi. Mũ trùm đầu có đủ dày không? Ờ, cũng được bằng da gấu ta đã may thêm một lớp da trồn bên ngoài. Sở kiều dỡ hành lý trên xe ngựa xuống, ngồi sổm trên mặt đất dỡ ra kiểm tra từng món một. Một lát sau, nàng lại như đột nhiên nhớ ra cái gì, nhỏm lên hết lớn, có mang đủ than dùng không? Ta cho một xe đi theo nhé. Yến Tuân vô lực trả lời, mang đủ rồi. À sở, đủ rồi, chớ khẩn trương nữa. Cho dù không đủ cũng có thể tiếp thế từ trạm phòng thủ dọc đường của quân ta mà. Như vậy sao được, sợ kiều co mày nói, than huynh chuyên dùng là than bạch lan, ít khói nhất. Than của quân đội đều là than đất, đốt một cái liền khói mù mịt, rất hại phổi. Không đợi Yến Tuân kịp ngăn cản, sợ kiều đã ra lệnh cho thị vệ phía sau, ngươi, đúng, chính là ngươi, tới đây. Lập tức đến quân nhu bộ lấy hai xe than, nhớ phải là than Bạch Lan. Nhanh một chút, đây là đại sư liên quan đến sinh tồn của quân ta. Điện hạ tín nhiệm mới giao chuyện này cho ngươi, ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ, biết chưa? Bác Yến sẽ nhớ kỹ lòng trung dũng của ngươi. Cậu lính nhỏ kích động đến mặt đỏ dần, kiềm nén nửa buổi mới mạnh mẽ làm một tư thế chào kiểu quân đội, lớn tiếng hô tất cả vì bác Yến nói xong liền nhanh chóng chạy đi. Mặc dù hắn cũng không rõ hai xe than có quan hệ gì với sinh tử của quân ta, nhưng sở đại nhân là thiên tài quân sự, nàng đã giao nhiệm vụ thì át có lý do sâu xa. Cậu lính nhỏ tin chắc trong trận chiến sắp tới, hai xe than bạch lan này sẽ là yếu tố quyết định thắng bại của đoàn quân, cho nên lập tức nhiệt tình chạy như điên vào trong thành kích động đến mức quên cả lấy ngựa cưỡi. Ánh mắt trời gai gắt chói lòa phủ xuống trên đồng tuyết mênh mông vạn dặm, hai người sờ kiều lưu luyến chia tay. Yến Tuân, phải hết sức cẩn thận, chuyến đi này nguy cơ tứ phía, phải luôn nâng cao cảnh giác với người bên cạnh." Yến Tuân gật đầu, "Ta biết rồi, muội cũng vậy, ta không có đây, có lẽ sẽ có người nhân cơ hội ức hiếp muội." "Muội cứ nhớ kỹ tên bọn họ, chớ có cứng rắn gây hấn với người khác, chờ ta trở lại sẽ xử lý mấy người đó sau." "Ừ, được, đến lúc đó chúng ta sẽ tịch biên nhà cửa, chiếm sạch tài sản của bọn hắn." "Được, còn phải trói bọn họ lại cho muội đánh tùy thích." "Được, cứ quyết định như vậy." Sở Kiều gật đầu, nói tiếp 4.000 công thù ta sắp xếp cho Huynh phải giữ lại làm cấm vệ bên người, đừng tùy tiện đưa bọn họ ra chiến trường. Vũ khí của bọn họ đã được ta cải tiến, phải giữ bí mật đến thời điểm mấu chốt. Ừ ta nhớ rồi. Không được để thức ăn nguội rồi mới dùng bữa, không tốt cho thân thể, phải chú ý nghỉ ngơi, không được quá sức. Ừ, yên tâm đi. Ít cưỡi ngựa, ngồi xe nhiều một chút, gió lớn nên mặc áo dày đến đâu cũng không có tác dụng. Ừ. Đừng uống nước lạnh ta có đem mật ong cho Huynh uống nhiều một chút Huynh dạo này gầy quá. Ừ, nếu có người trong quân đội đưa quân kỵ tới liền chém hắn, mấy nữ nhân đó không cần kiểm tra cũng biết là đầy bệnh, nhìn cũng không được có biết không? Biết biết rồi, trên đường nếu quan lại địa phương dám dâng Mỹ nữ cho Huynh, Huynh cứ nhớ kỹ tên tuổi bọn hắn rồi trở lại nói cho ta biết những nữ nhân đó át hẳn đều là gian tế được phái đến để giám thị Huynh, một người cũng không thể giữ ta đây đều nghĩ cho Huynh thôi sau khi công phá được mỹ lâm quan, không nên đuổi tận giết tuyệt đối phương nam thì cứ đầy đến hầm mỏ lao động là được, nữ cũng trực tiếp đuổi ra biên cảnh chứ đừng giữ lại, giữ một đám phụ nữ lại trong quân doanh chính là tai họa điển hình. Sở kiều chậm rãi nói, mặt đều là vẻ khinh bỉ nữ nhân nhiễu loạn lòng quân mà quên khuấy bản thân cũng là nữ, hơn nữa còn đảm nhiệm chức vị cao, nắm giữ trọng quyền trong quân doanh, yến tuân. Sợ Kiều mở to mắt nhìn Yến Tuân, thành khẩn nói: "Quân đội có thuần khiết chính nghĩa hay không đều lấy chủ soái làm gương. Huynh là vương của Bắc Yến, cuộc sống cùng đạo đức của huynh ảnh hưởng trực tiếp đến hướng đi của chính quyền Bắc Yến, cũng sẽ quyết định vận mệnh của Bắc Yến, sự ảnh hưởng đó thậm chí sẽ gây ra những hệ quả không thể lường trước cho cả đại lục Tây Mông." Bọn công tử trong thành chân hoàng đều là một đám háo sắc, sống buông thả tùy tiện, quan hệ nam nữ bừa bãi vô trách nhiệm, huynh ngàn vạn lần không thể lây tính xấu đó. Mặc dù hiện tại huynh thân ở địa vị cao lại nắm đại quyền, nhưng sống phải lo xa, nhất định phải tránh né mấy thói quen bê tha kia. Với tư cách là bằng hữu cùng nhau lớn lên, cùng nhau chiến đấu ta thành khẩn khuyên huynh. Yến Tuân đờ mặt ra, hoàn toàn hết chỗ nói. Ai ngờ sợ kiều lại cực kỳ bất mãn với thái độ này của hắn, nàng nhướng mày cả giận hỏi lại, huynh rốt cuộc có nghiêm túc nghe ta nói không vậy. Yến Tuân cơ hồ đã muốn khóc mặt lộ vẻ cực kỳ thống khổ. a sở ta nghe thấy rồi. Bực tức của sờ kiều xìu xuống, nàng chớp chớp mắt thâm tình nói tối nay đến được thành an lạc thì thả phi ưng báo tin cho ta biết, đừng để ta lo. Yến tuân trong lòng đang dì máu, hiện tại đã là lúc nào rồi, cho dù chiến mã có mọc thêm bốn chân thì e bọn họ cũng không chạy được tới thành an lạc kịp trong tối nay. Mắt thấy cậu tiểu binh khi nãy đang hớn hở trở lại, sờ kiều không thể không ngừng bài diễn văn của mình. Nàng có chút buồn bực trong lòng, mắt cũng hơi cay cay tay vẫn kéo áo Yến tuân không chịu buông. Đây quả thực không giống biểu hiện ngày thường của nàng, mà nàng cũng biết trong lòng Yến Tuân nhất định cũng đang cười nhạo mình, nhưng nàng thật sự không muốn buông tay. Lần trước vừa chia tay liền xa nhau lâu như vậy, hai người bọn họ biết nhau nhiều năm như thế còn chưa bao giờ xa nhau trong thời gian dài đến vậy, vì thế trong lòng nàng bất giác có chút chống cự theo bản năng. Thiếu nữ vặn vẹo góc áo, không nói mà chỉ cúi đầu như cũng biết mình sai, bộ dạng như nàng dâu nhỏ đang tủi thân, trong miệng lẩm bẩm gì đó mà Yến Tuân nghe cũng không rõ bằng không yến tuân thử nhỏ giọng hỏi một câu thăm dò muội tiễn ta một đoạn nhé. bất quá đưa đến bên kia núi lạc nhật thì muội phải trở về. yến tuân vừa dứt lời thì một cái bóng trắng chật vụt qua trước mắt khiến hắn còn tưởng rằng mình gặp quỷ. nhìn lại thì sơ kiều đã không còn ở trước mắt yến bắc vương có hơi sững sờ còn chưa kịp phản ứng thì sơ kiều đã sớm chạy tới chỗ đội ngũ ở đằng xa leo toát lên một con ngựa cao ngất sau khi chễm chệ ngồi trên lưng ngựa liền quay sang nói lớn với hắn mau qua đây. Sao còn không đi, đã giờ nào rồi chứ? Còn lằng nhằng gì thế? Những binh lính khác cũng đưa mắt liếc nhìn Yến Tuân, vẻ mặt giống như đang nói. Tám phần là điện hạ chưa có kinh nghiệm đánh trận trong lòng sợ hãi không nỡ đi đây mà. Trong thoáng chốc Yến Tuân thật sự khóc không ra nước mắt. Cô nương, cô nương cũng đi cùng chúng ta sao? Đại đội rốt cuộc cũng xuất phát các chiến sĩ hắc ưng quân quen sờ kiều đều cười hỏi. Không ta chỉ đưa các ngươi đến sau lưng núi lạc nhật mà thôi. Nếu có cô nương theo thì thật tốt, thân thủ của cô nương rất lợi hại. Một binh sĩ vẫn theo Yến Tuân từ thành chân hoàng đến tận đây thành thực nói. Đúng đúng, ngày đó ta cũng thấy cô nương một mình có thể địch được hơn trăm hán tử. Đám người đó ai cũng cao to như núi, đấm một quyền thì ngay cả lão lưu ta cũng đỡ không nổi, nhưng cô nương lại đánh cho bọn chúng nằm dạp hết người còn không dính chút máu. Sao cơ, lợi hại như vậy, lính mới không rõ chân tướng mở to hai mắt. Chính xác các ngươi không biết đâu trận đánh đó chập không phải chuyện đùa. Sợ kiều ngượng ngùng nói, ha ha, không lợi hại đến mức đó đâu cũng thường thôi, thường thôi. Nếu có cô nương đi theo thì thật tốt, các chiến sĩ lại một lần nữa đồng loạt thở dài. Sợ kiều lập tức quay sang trông mong nhìn Yến Tuân, vẻ mặt kia tựa như muốn nói, nghe thấy không? Nghe thấy không, là quần chúng yêu cầu đấy, đàng hoàng một chút cho ta, chớ có nói nhảm nhiều như vậy. Yến Tuân đen mặt tiến lên khiển trách trực tiếp làm như không thấy ánh mắt của Sơ Kiều, giống như đối thoại vừa rồi là đang khen thời tiết tốt hay bình phẩm món ngon vậy. Chưa đến một canh giờ đại quân đã tiến vào mặt tây của núi Lạc Nhật. Để đại đội đi trước Yến Tuân cùng nhóm hộ vệ thư tốn dừng ngựa lại. Nhìn bộ dạng đầu cúi gằm mà mắt đỏ ửng của Sở Kiều Yến Tuân đành thở dài nhảy khỏi lưng ngựa, tiến lên ôm Sở Kiều vào lòng, dịu dàng nói: "Ta hứa với muội, nhất định sẽ chú ý thân thể, sẽ vô cùng cẩn thận, nếu tình hình chuyển xấu sẽ lập tức quay trở về Tuyệt Không Lỗ Mãng liều mạng. 10 ngày sau nhất định sẽ không chút tổn thương trở lại gặp muội, bỏ sót điều nào sẽ tùy muội đánh chửi. Đừng như vậy nữa, muội cứ thế thì sao ta đành lòng đi được?" A giờ mà ta yêu mến từ trước đến giờ luôn là người kiên cường nhất, là bằng hữu đáng tin nhất của ta, có đúng không nào? Ừ, thiếu nữ tựa đầu lên ngực Yến Tuân, ủ rũ nói: "Huynh nói phải giữ lời, nhất định." Yến Tuân son sắt hẹn thề: "Đại trưởng phu xuất môn tứ mã nan truy, làm không được sẽ không đi bằng hai chân." Được rồi, huynh đi đi. Không được vẫn còn một chuyện. Yến Tuân đột nhiên nghiêm mặt nói chuyện này rất quan trọng, muội phải nhớ cho kỹ. Hừm. Sợ kiều nhất thời ngẩn đầu lên, chấp mi hỏi, là chuyện gì? Với tư cách là bằng hữu cùng nhau lớn lên, cùng nhau chiến đấu ta có lời khuyến cáo thành khẩn, muội nhất định phải luôn nhớ kỹ. Sợ kiều nhíu mày, mẫn cảm nghe ra được chút mùi vị âm mưu, nghi ngờ nói, huynh rốt cuộc muốn nói gì? Làm người phải thẳng thắn một chút cho ta. Yến tuân quát một câu rồi đột nhiên cúi xuống ngậm lấy môi sợ kiều. Hơi thở bá đạo nhất thời xâm nhập nam nhân đỡ gái thiếu nữ mạnh mẽ đẩy răng nàng ra thuận thế đưa đầu lưỡi vào trong nháy mắt hắn đã đột phá phòng tuyến yếu ớt của thiếu nữ khiến nàng trở tay không kịp hơi thở rối loạn trước ngực phập phồng kịch liệt trên đồng tuyết mênh mông trắng toát bắc yến vương không chút xấu hổ cho sở đại nhân của tổng cục tham mưu một cái hôn sâu ngay trước mắt nhìn của hơn trăm hộ vệ mãi đến khi thấy người trong lòng sắp ngạt thở yến tuân mới thả sờ kiều ra. Nhìn thiếu nữ mặt đỏ tới mang tai như tên trộm vừa bị bắt quả tang, Yến Tuân nhất thời bật cười ha hà cao giọng nói, ngại cái gì chứ? Cả bác yến đều là của ta. Sở Kiều nhất thời cuộn bách mặt đỏ bừng hét lớn, huynh, đồ vô lại này, sự thanh bạch của ta đều bị huynh hủy hết rồi. Yến Tuân ôm eo Sở Kiều, khoé mắt lộ ý cười, trêu nàng, ta nói này a sở, chẳng lẽ muội còn không biết là ngay từ ngày muội theo ta vào cung thịnh kim thì muội đã vẫy tay chào từ biệt hai chữ thanh bạch này rồi. Vô lại Sở kiều cãi không lại chỉ có thể mắng hai tiếng, nhìn thấy đám A tinh còn đang cười cười nhìn mình thì càng thêm tức giận, sở kiều chỉ vào bọn họ quát lên, không được cười. Cũng không được phép kể lại cho người khác nghe, bằng không ta đánh, cả ngươi. người tên đang cười lộ hết cả răng kia là ai? Người tên gì, thuộc đội của ai, vẫn còn cười, ta đang nói người đấy, A sở, chớ có đánh chống làng, Yến Tuân nghiêm nghị kéo nàng lại. Muội làm người phải thẳng thắn một chút, rõ ràng là lo ta ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt sao còn phải nói nhiều như vậy, còn ra vẻ chính nghĩa khuyên nhủ nữa chứ, ta thấy muội mới thật đáng đánh đòn. Này này, Sở Kiều càng lúc càng cuộn bách mặt đỏ đến sắp bật máu. Họ Yến kia, đã lâu rồi ta không chỉnh sửa huynh có đúng không? Còn muốn đánh ta, huynh đánh thắng được ta sao? Yến Tuân nhướng mày, nhường muội một chút thì muội thật cho là mình vô địch thiên hạ rồi. Giỏi lắm qua cầu rồi rút vá nà. Không phục thì chúng ta tỉ thí một trận, Yến Tuân nhất thời cười to. À sở, muội không nỡ xa ta nên mới cố ý mẹ nheo kéo dài thời gian không cho ta đi, có đúng không? Sở kiều trợn mắt đùng đùng hét lên, ai không nỡ xa huynh? Mau cút, nhìn thấy huynh nhiều chút ta liền thấy phiền. Ta đi thật đấy, cút cút ai muốn nhìn mặt huynh? Chớ hối hận đấy, có quỷ mới hối hận. Ta đi rồi không được lén lút khóc thầm đấy. Huynh rốt cuộc có đi hay không, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Ha ha, Yến Tuân Phi thân lên ngựa lớn giọng cười nói a sở ta đi đây, 10 ngày sau ở bình nguyên mẫn lan chờ ta chiến thắng trở về. Hay, hơn trăm kỵ mã đồng loạt thuốc ngựa rời đi, vó ngựa hất tuyết bay mịt mù chiến ưng trao lượn trên không trung, xa xa có tiếng gió hú ào ạt. Ánh nắng vàng rực chiếu lên bóng lưng của các chiến sĩ cảnh sắc như tranh vẽ. Chỉ một lát sau, đoàn người chỉ còn lại bóng ảnh mơ hồ trên đồng tuyết mênh mông. Sở kiều đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng của Yến Tuân, nhu tình dâng lên cuồn cuồn. Nàng im lặng chắp tay trước ngực chậm rãi nhắm hai mắt lại, thành khẩn thi thầm, thần linh vạn năng, xin hãy phù hộ cho người con yêu, phù hộ chàng mọi sự thuận buồm xuôi gió, có thể bình an trở về. Ngày 18 tháng 10, hành động liều mạng của Yến Tuân đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc ngoài dữ liệu. Hắn mang đội tiên phong của binh đoàn số 1 đến tụ hợp với quân của Âu Đảo Nhai tại huyện Lãm Thức, sau đó dẫn dắt 20 vạn đại quân trực tiếp tấn công Mỹ lâm quan ở phía bắc của Bắc Yến. Cho dù nhiều năm sau, mọi người đều truyền miệng sự anh dũng cùng phương pháp tác chiến của Tú Lệ Vương, nhưng cũng không ai quên được thế trận xuất chúng của Yến Tuân trong trận chiến đó. Trong khi trăm vạn đại quân Vũ Trang tận răng của Đại Hạ đang dần tiếp cận ở phía đông, hắn lại dẫn dắt tinh binh chủ lực đánh thẳng vào biên thành khó công nhưng ít đòi quân hạ canh giữ kia, nước đi này trên binh pháp chính là sự mạo hiểm không thể tưởng tượng. Thế nhưng, cũng chính nhờ hành động này của hắn đã cứu vãn được cục diện của Bắc Yến trong công cuộc Bắc phạt của Đại Hạ, đã xoay chiều thế bị kềm ở hai đầu của Bắc Yến, tiêu diệt yếu tố bất ổn ở phía Bắc, thậm chí còn gián tiếp cứu vãn vận mệnh của cả Cao Nguyên Bắc Yến. Thời điểm đại quân bắc Yến dùng khí thế xét đánh không kịp bưng tay đột nhiên xuất hiện ở trước Mỹ lâm quan, người trong thành còn cho rằng là viện binh đến từ đại hạ nguy cơ sắp được giải trừ nên thậm chí còn không nổi còi báo động. Có thể tưởng tượng được khi quân hạ nhận ra sự thật đã có vẻ mặt đặc sắc đến cỡ nào. Lịch sử ghi lại không thể không thừa nhận Yến Tuân có thể vượt qua mọi khó khăn ở Hoàng thành trong suốt 8 năm, cuối cùng đập tan phòng tuyến dẫn binh chạy về bắc Yến cho tới việc hắn lập nên cơ nghiệp sau này quả thật không phải là may mắn hay tình cờ. Vô luận là ở mặt chính trị hay quân sự, Yến Tuân thật sự chính là một thiên tài. Nam nhân này có trí tưởng tượng vượt xa mọi hiện thực mà hắn lại có can đảm hiện thực hóa những suy nghĩ đó. Hơn nữa, hắn còn có ý chí cùng sự chịu đựng bền bỉ không ai sánh bằng tựa hồ như tất cả ưu điểm mà một vị quân vương cần có đều tụ tập ở trên người hắn. Thêm vào đó cũng chính là điều quan trọng nhất, hắn có một sự căm ghét thù hận không gì sánh nổi đối với kẻ nắm quyền đương nhiệm. Điểm hắn còn thiếu hiện tại có lẽ chính là dã tâm thâu tóm thiên hạ. Thế nhưng tin rằng trong tương lai, điểm này cũng sẽ dần dần lộ rõ. Sau trận mờ màn ngày đó, một nhân vật vĩ đại đã ra đời, hắn được tất cả người trên đại lục dõi mắt nhìn theo chiến tích huy hoàng của hắn được đời sau ca tụng đến tận giờ. Truyền kỳ thời loạn đã chậm rãi được khởi đầu như thế. chương 132, Hồng Nhạn đưa tin... Trong lúc bác yến chìm trong bão thuyết băng giá thì hoài tống cũng ngập trong mưa xa gió giật ngày tối như đêm. Hoàng cung hoài tống, bên trong điện mạch cơ rộng lớn chỉ có một ngọn nến tù mù, màn lụa xanh nhạt khẽ lay động trong gió, hành lang được đẽo bằng gỗ lê theo phong cách cổ xưa dài hun hút, nhìn đơn giản nhưng quý giá, mỗi bước đi đều để lại âm thanh rất đặc biệt vang vẳng như tiếng gì rầm xuyên qua dòng thời gian. Tất cả các cung đã được treo đèn trắng từ sớm. Hôm nay là ngày dỗ của Thiên hoàng nạp lan liệt chúng công nhân đều mặc y phục trắng, ngay cả khóm cúc hồng nở rộ trước cửa cung cũng được bọc lại bằng lụa trắng, màn mưa giả dích khiến không gian càng thêm ảm đạm. Tiếng ngọc bội va chạm kêu leng canh, một cô gái vận cung trang tóc cài châm chim loan ngậm ngọc chậm rãi đi đến giữa đại điển. Người này có ngũ quan xinh xắn tuy không tính là tuyệt sắc nhưng lại thanh nhã như lan trong trẻo như tuyết. Cuối điện có đặt vài chiếc bàn nhỏ thấp sát đất bên cạnh là một đám tiểu thái giám vừa vây quanh bàn vừa la hết ồn ào, ai cũng mặt đỏ ửng, gân xanh nổi đầy chán. Lẫn trong đám người là một thiếu niên vận long bào vàng rực đang ra sức khua tay múa chân, rõ ràng là đã 18-19 tuổi nhưng hành động cử chỉ lại như trẻ con 6-7 tuổi. Mama đi bên trái cô gái nhướng mày tiến lên nói lớn trưởng công chúa giá lâm mà còn không hành lễ. Đám người đang đùa giỡn hăng say nghe nói liền vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy cô gái đứng giữa điện thì kinh hoàng chạy lại quỳ rạp xuống, hô lớn, tham kiến trưởng công chúa, công chúa thiên tuế, thiên thiên tuế. Đứng lên cả đi, cô gái áo trắng lặng lặng gật đầu, cất giọng nhẹ như hơi sương buổi sớm rồi nhìn sang thiếu niên mặc long bào đứng giữa đám người, khẽ ngoắc Dục nhi, lại đây, thiếu niên gãi gãi đầu, hơi không tình nguyện đi tới. Đám hạ nhân bên cạnh cô gái vội vàng hành lễ, thỉnh an hoàng thưởng vị hoàng đế trẻ tuổi cũng không nhìn bọn họ mà ngẩng đầu lên, vung vẩy tay áo, khóe miệng đầy nước dãi, bộ dạng như học trò nhỏ sợ thầy giáo. nói với cô gái: hoàng tỷ ta không có làm gì bậy. nội điện lập lòe ánh nến, cô gái rút một chiếc khăn tay thêu hoa lan ra, nhẹ nhàng lau nước dãi cho hoàng đế rồi nói: hoàng tỷ biết. hoàng đế cúi đầu lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. cô gái thở dài, hỏi: hôm nay là ngày dỗ của phụ hoàng, vì sao dục nhi không muốn đi lăng miếu dâng hương mà còn sai người đánh lộ công công? Hoàng đế cúi đầu, nhỏ giọng rụt rè nói ta ta không muốn đi. Cô gái cũng cúi thấp đầu kiên nhẫn hỏi, vì sao vậy? Có thể nói cho hoàng tỷ biết không? Bởi vì bởi vì hoàng đế ngẩn đầu lên, khuôn mặt tuấn tú vốn trắng trẻo chợt trở nên đỏ bừng, ra sức biện hộ bởi vì đám người trường lang vương luôn chế diễu ta ta không thích chơi với bọn họ. Bên ngoài mưa vẫn rơi rào rào, hơi nước được gió thổi qua hành lang luồn vào điện lành lạnh. Hồi lâu sau cô gái gật đầu, nói nếu đã không thích thì không đi vậy. Nói xong nàng lại quay sang đám tiểu thái giám đang quỳ đầy đất căn dặn hầu hạ hoàng thượng cẩn thận Đám tiểu thái giám 12-13 tuổi đồng loạt dạ một tiếng gió to Cô gái xoay người mang theo chúng công nhân đi ra cửa Chỉ lát sau trong điện lại truyền ra tiếng cười đùa rôm giả Có ai ngờ được vị hoàng đế đứng đầu hoài tống dầu con nhất đại lục lại là một kẻ ngớ ngẩn Vĩnh viễn mang đầu óc của trẻ con 10 tuổi không bao giờ lớn Đây chính là bí mật được giữ kín tuyệt đối của Hoàng Thất Hoài Tống, được trưởng công chúa trăm phương ngàn kế che giấu không để người ngoài biết đã rất nhiều năm. Nhưng hiện tại, nạp lan hồng dục đã trưởng thành, thời gian nhất chính không thể tiếp tục kéo dài được nữa, tiếng phản đối cùng chất vấn trong chiều đã càng ngày càng nhiều trưởng công chúa cũng dần cảm thấy mình không thể chống đỡ được nữa rồi. Năm đó, sau nửa đời rong ruổi trên lưng ngựa mở mang phía đông lãnh thổ trước khi chết nạp lan liệt nhìn đứa con gái còn chưa trưởng thành cùng đứa con trai bị ngớ ngẩn chỉ có thể ngửa mặt lên trời ca thán một câu sát nhiệt qua nặng. Rồi vĩnh biệt trần thế, giao lại toàn bộ giang sơn vạn dặm cho người thiếu nữ khi ấy vẫn chưa tròn 15 tuổi. Mới chớp mắt mà đã qua 5 năm. Nhìn bóng lưng gầy gò đi phía trước, vân cô cô chợt thấy hoảng hốt năm đó thiếu nữ này còn búi tóc hai bên mà bẵng cái đã hơn 20 tuổi xuân như hoa như ngọc cứ như vậy chậm rãi trôi qua trong chốn cung đình thâm sâu này. Dẫu bên ngoài có đồn đại trưởng công chúa Hoài Tống Anh Minh quyết đoán như thế nào trí tuệ tuyệt luân đến đâu, thậm chí những năm gần đây đã dần có người hoài nghi trưởng công chúa mưu đồ đoạt chính âm thầm giam lòng Hoàng để thâu tóm quyền hành này nọ nhưng chỉ một mình bà biết trong lòng cô gái này có bao nhiêu khổ sở năm năm cuộc đời của một nữ nhân có được bao nhiêu lần năm năm chứ? Công chúa đêm đã khuya rồi nên hồi cung nghỉ ngơi thôi. Nạp Lan Hồng Diệp nhẹ lắc đầu, điện ngự hách vẫn còn ít công văn cần hồi đáp. Vân cô cô sốt ruột nói vậy thì mang về tầm cung hồi đáp nhé. Nhìn lão mama đã chăm sóc mình từ nhỏ, Nạp Lan Hồng Diệp mỉm cười nói ừ. Vân cô cô mừng rỡ, vội vàng cho người đến điện ngự hách lấy công văn sang. Chỉ chốc lát sau, bên trong điện phủ nhu đã sáng rực ánh đèn, tuy nạp Lan Hồng Diệp không phải người thích khoa trương, nhưng công nhân đều biết ai mới là chủ nhân chân chính trong hoàng cung, dĩ nhiên hầu hạ vô cùng cẩn thận. Mãi gần canh ba, vân cô cô đã lén đi vào ngó trừng nhiều lần, khó khăn lắm mới thấy được chồng công văn trên bàn có vơi đi một chút nhận ra trường công chúa đang cầm một bức thư hồi lâu vẫn chưa hạ bút thì rốt cuộc không nhịn được đi tới cao mày hỏi công chúa có chuyện gì mà khó quyết định như vậy à? Đã canh ba rồi, sáng mai còn phải vào chiều. Gì cơ, à, là thư thư biên thành. Nạp lan hồng dịp hơi giật mình vì suy thư bị ngắt quãng, nàng vén tóc sang một bên, không giấu giếm vị cô cô thân cận nhất bên người, nói, đại hạ đã giấy binh tấn công bắc Yến rồi. bắc Yến đưa tin xin tiếp tế lương thảo và thuốc men, ngoài ra còn muốn dùng khoáng sản đổi lấy binh khí của chúng ta nữa. Theo sát bên cạnh nạp lan hồng dịp trường ấy năm, vân cô cô hiển nhiên cũng không suy nghĩ như nữ nhân bình thường, bà khẽ cao mày. Chẳng phải mấy hôm trước vừa mới gửi đi một bận rồi sao? Không đủ, nhiều đó chẳng thấm vào đâu, bị trường nhạc hầu và tấn giang vương ra sức cản trở. Bọn họ viện cơ chiến sự ở bờ đông còn chưa yên, vật liệu không đủ, huống chi hiện tại chiến sự ở phía bắc lại đẩy vật giá tăng cao, vàng yến thế tử đưa lúc trước không đủ bù. Nói xong nạp lan hồng diệp bất chợt khẽ nhíu mày, nghe được tiếng động ồn ào truyền ra từ hướng điện tẩm an thì đứng dậy hỏi bên ngoài xảy ra chuyện gì. Vân cô cô vội vàng đi ra ngoài, một lát sau trở lại cười nói, không có gì, là tiểu điện hạ khóc đêm, hoàng hậu lo tiểu điện hạ bị cảm lạnh nên phái người truyền thái y. Nạp lan hồng diệp nhăn mày, hỏi thái y nói sao? Thái y nói không sao, chỉ là trẻ con ban đêm đói bụng mà thôi. Nạp lan hồng diệp mỉm cười, ánh mắt cơ trí trở nên sáng ngời. Đứa bé này chính là hy vọng của đại tống ta, khó trách hoàng hậu cẩn thận như vậy. Cô cô nhiều kinh nghiệm, ngày thường có rảnh thì năng đến thăm non thằng bé nhiều một chút. Dạ, nạp lan hồng dịp thư tốn ngồi xuống, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thật may mắn, may mà dục nhi vẫn có được một đứa con, nếu đệ ấy đã không cách nào nắm giữ đế vị thì nàng cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người đứa bé này. Chẳng qua, vẫn còn cần bao nhiêu năm nữa đây. Nàng nhẹ lắc đầu, không muốn tiếp tục nghĩ về chuyện này tiện tay cầm một tấu chương viết hai chữ chờ duyệt lên rồi để sang một bên. Vân cô cô nhíu mày, dáng vẻ như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không thể mở miệng. Những năm này công chúa vẫn rất luôn để tâm đến chuyện của bác Yến, nhất là sau khi bác Yến giành lại độc lập gần đây lại còn phá lệ mạo hiểm dấn thân vào cuộc tranh đoạt đó. Có điều công chúa cơ chí như vậy, dĩ nhiên hành sự có thâm ý riêng mà bà không thể hiểu được. Cũng giống như hàng vạn hàng nghìn con dân đại tống thường nói, công chúa chính là sao trên trời hạ phàm thánh minh trong sáng tựa gương. Nạp Lan Hồng Diệp đi đến cạnh cửa sổ kéo màn lụa sang một bên, bên ngoài trời vẫn mưa giả dích hoa sen dập rình trên mặt hồ xa xa thỉnh thoảng có chú cá chép quẫy đuôi bay lên khỏi mặt nước phơi cái bụng lấp lánh vải trắng. Nạp Lan Hồng Diệp trượt cảm thấy lạnh chúng công nhân đã lần lượt lui xuống, vân cô cô dọn chăn mền xong cũng đi ra khỏi phòng. Trong thoáng chốc nội điện trở nên tĩnh lặng như tờ, không gian chỉ còn tiếng mưa tí tách cùng tiếng ếch kêu vang vẳng từ bên ngoài. Nàng đột nhiên nhớ lại, rất nhiều năm trước bên dưới gốc chuối vào một đêm mưa giả rích thiếu niên có đôi mắt sáng như sao nắm chặt bàn tay nhỏ trắng nõn của một đứa trẻ vừa lên 10. Kết nghĩa Kim Lang, vĩnh viễn không rời bỏ. Năm đó, nạp lan liệt vẫn còn tại thế, hoàng thất còn trên đỉnh cao quyền lực tiểu công chúa nhận hết toàn bộ sủng ái ở đại tống được đặt cách theo thúc phụ là An Lăng Vương đi xứ đến đại hạ. Khi ấy nàng mặc nam trang, tự xưng là huyền mặc con trai út của An Lăng Vương, vô tình gặp gỡ thế từ Bắc Yến đang làm con tin ở thành chân hoàng. Sau một tháng trung đụng, hai người hợp ý liên kết nghĩa làm huynh đệ, về sau tuy người đầu nam người đầu bắc nhưng vẫn duy trì thư thư qua lại, chưa từng gián đoạn nhớ năm đó nàng lanh lợi tinh quái yến tuân cười mở phóng khoáng thằng nhóc nhà mục hợp tuy kiêu căng nhưng không xấu da cắt hoài trầm ổn da cắt nguyệt quái gở khó gần chịu triệt cao ngạo nhưng lại thường xuyên bị nàng hùa với yến tuân và mục hợp tây phong chọc cho tức đến nổi gân xanh có lần hắn còn cầm kiếm đuổi mục hợp tây phong chạy qua hơn 30 cổng cung tuyên bố không giết được hắn thì không thôi nhóc chịu tung khi đó còn thò lò nước mũi khóc lóc ỉ ôi đòi đi theo chơi nhưng tất cả ngại hắn còn nhỏ nên không ai muốn dẫn hắn theo Khoáng cái đã hơn 10 năm, hiện tại cảnh còn người mất những khuôn mặt năm đó đã sớm không còn như trước. Có người giành lại được tự do, có người gặp nhiều khó khăn, có người nung nấu dã tâm bừng bừng, có người nội tâm đau buồn, còn có người đã sớm hóa thành cho bụi. Nạp lan hồng diệp lấy từ trong ngực ra phong thư vừa được mang vào cung sáng nay, mới chỉ một ngày mà thư đã được đọc đi đọc lại đến mức sờn góc trang giấy ấm áp vẫn còn lưu lại mùi hương thiếu nữ nhàn nhạt, nhạt. Nàng lại mở thư ra, nét chữ mảnh nhưng rắn giỏi nhất thời đập vào mắt. Huyền mặc hiền đệ, đại chiến giữa Bắc Yến và đại hạ đã bắt đầu, vì huynh sắp phải ra chiến trường, trước khi lên đường, huynh suy xét tới lui mà vẫn phải cầu xin hiền đệ tương trợ chuyện lương thảo và quân Nhu. Nửa tháng trước huynh có đi gặp nạp lan trưởng công chúa của hoài tống, nàng đồng ý tiếp tế lương thảo cho bác Yến. Hiện tại, phía đông quý quốc đột nhiên giấy lên chiến sự, vì huynh e ngại quốc quân và dân chúng nước đệ sẽ phản đối, nếu trưởng công chúa bị động kính xin hiền đệ ở giữa chu toàn mọi chuyện trấn an triều thần. Chuyện này có liên quan đến sinh tử của bác Yến, vi huynh có thẹn cũng phải đứng ra cầu xin. Nể tình nghĩa nhiều năm giữa ta và đệ, xin hãy tương trợ, vi huynh ở quan ải xa vạn dặm nhất định sẽ vô cùng cảm kích chân nghĩa của hiền đệ. Nghe nói tháng trước hiền đệ đại hôn với con gái lương gia ở Hoài An, huynh không thể góp mặt chung vui, chỉ có một cây châm ngọc tặng cho đệ muội. Chúc hiền đệ phu thê hòa thuận, sống đến đầu bạc răng long. Tái bút cuối cùng cũng nhìn thấy được vị trưởng công chúa xinh đẹp vô song thế gian khó cầu mà hiền đệ thường nhắc. Có điều, mặt nàng ta bị một cái khăn dày che hết nửa, giọng nói thì khàn khàn nặng nề như người già, đoan trang có thừa nhưng quá thiếu sức sống. Khi đó, huynh bất giá cảm thấy thẩm mỹ của hiền đệ quả thật có hơi khác người. Ngày khác có duyên gặp lại, nhất định sẽ cạn chén lớn tán thường mắt nhìn của hiền đệ. Nạp Lan Hồng Diệp cho mày, đọc đi đọc lại mấy dòng mặt nàng ta bị một cái khăn dày che hết nửa, giọng nói thì khàn khàn nặng nề như người già, đoan trang có thừa nhưng quá thiếu sức sống thì lại giận đến tái mặt. Gió đêm luồn vào phòng, thổi qua vạt áo nàng, không khí thoang thoảng hương đinh lan. Nạp Lan Hồng Diệp đi đến thư án lấy ra một tờ giấy trắng, mai mực cầm bút lên, lặng yên suy nghĩ một hồi rồi viết. Nhận được thư, biết huynh sắp phải ra tiền tuyến, đệ thật lo lắng. Xa trường hung hiểm, đao kiếm không có mắt huynh ngàn vạn lần phải thận trọng. Đệ vẫn nhớ ước hẹn 15 năm sau gặp lại, hai chúng ta sẽ uống một bữa say mềm cùng huynh dạo hồ thu cùng tấu khúc bạch tố, hát khúc Tây Giang Nguyệt. Huynh tuyệt đối không thể nuốt lời mà bỏ lại đệ. trưởng công chúa của nước đệ đoan trang cao quý, hiền lương thục đức. Nàng chính là hình mẫu, là đóa hoa chân phẩm tuyệt thế của hoài tống thì sao có thể để cho người thường dễ dàng thấy mặt. Có Huynh hàng năm bồn ba chiến trường, thẩm mỹ bị siêu vẹo thì đúng hơn. Nghe Huynh nói, đệ rất bi thống, thật sự rất lo lắng cho tương lai sau này của Huynh. Về chuyện Lương Thảo và Quân Nhu, Huynh không cần lo lắng. trưởng công chúa đã đồng ý thì nhất định sẽ giữ lời. Nếu có biến, đệ nhất định sẽ dốc toàn lực chua toàn cho Huynh. Đại chiến trước mắt đệ sẽ hàng đêm ngồi trên lầu cao, dõi mắt đến Tây Bắc chờ tin chiến thắng của Huynh. Viết xong thì bên ngoài đã tạnh mưa, nạp lan hồng diệp vẫn lặng lẽ ngồi đó, tay cầm cây châm ngọc trắng như tuyết, đầu châm có khắc một đóa hàn mai có thể nhìn rõ từng cánh thanh nhã thuần khiết tuy không lộng lẫy nhưng lại vô cùng tinh xảo Tặng cho đệ muội. lẽ nào là cho tân nương tử của huyền mặc? Trên mặt nạp lan hồng diệp lộ ra một nụ cười ấm áp hiếm thấy, nàng tiện tay rút một cuốn từ chồng văn thư trên thư án ra, viết xuống một chữ duyệt. Bên ngoài chờ đã hơi hửng sáng. Một đêm dài sắp trôi qua, nạp lan hồng diệp đứng dậy đi tới đứng cạnh cửa sổ, lẳng lặng đưa mắt nhìn về phía tây bắc. Chân trời đã hơi hồng, không khí sau so một đêm mưa vô cùng tươi mát. Xa xa vang vẳng tiếng chuông báo canh cùng lúc đó hậu điện cũng truyền ra tiếng mõ báo hiệu giờ lâm chiều. Nạp lan hồng diệp hít sâu một hơi, nhắm mắt lại dưỡng thần, lúc mở ra thì vẻ mông lung trong mắt đã được thay bằng sự thanh lãnh nhàn nhạt. nhạt. Vẫn phải nghĩ cách thuyết phục đám cựu thần một mực phản đối hoài tống nhúng tay vào trận chiến giữa đại hạ và bắc Yến. Nạp Lan Hồng diệp rụi rụi mắt xem ra chỉ còn nước sử dụng đến chiêu trưởng công chúa hành sự bầy mưu luôn có thâm ý sâu xa để che giấu mà thôi. Nàng khẽ cười một tiếng trên mặt hơi lộ vẻ tinh nghịch của thiếu nữ. Con người ai cũng có lúc bốc đồng dẫu biết có những chuyện cả đời cũng không làm được. Nàng không có hy vọng xa vời, nàng biết rất rõ mình muốn gì, nàng muốn bảo vệ hoài tống, bảo vệ đế vị của nạp lan thị, bảo vệ con trai của đệ đệ. Nhìn lên bầu trời cao vời vợi, nạp lan trường công chúa đeo vẻ mặt trầm tĩnh lên, chậm rãi rung chuông, thản nhiên nói, bưng nước rửa mặt vào đây, chuẩn bị lâm chiều. chương 133 chuyện trước kia thu qua đông tới, không khí giá rét tràn về, sau một trận sương dáng, thời tiết đột một chuyển lạnh, ban ngày trời sáng càng lúc càng muộn, đêm dài hơn ngày, ai cũng phải mặc thêm vài lớp áo trong phòng đốt than cả ngày. Ngày tháng cứ chậm rãi trôi qua như vậy. Quá trưa, bên ngoài có người gọi cửa mà hồi lâu vẫn không thấy ai lên tiếng, Hoàn Nhi đang ngủ trưa trong phòng nghe được liền vội vàng bật dậy choàng áo chạy ra. Hoàn Nhi năm nay 19, đã được thăng thành đại nha hoàn trong thanh sơn viện từ vài năm trước. Nàng mở cửa ra thì nhìn thấy Nguyệt Thất đang đứng bên ngoài áo tơi còn vương sương giá, mặt tái xanh vì lạnh thì hốt hoảng, sốt ruột hỏi, làm sao lại nhếch nhác như vậy? Nguyệt Thất cũng không trả lời mà hỏi thiếu ra đâu. Lúc sáng thiếu ra đã đến rừng mai sau núi rồi, có thanh hỷ và giác Nhi đi theo có chuyện gì vậy? Mau dẫn ta đến đó, thấy mặt Nguyệt Thất đầy vẻ lo âu, hoàn Nhi vội vã sỏ nốt tay áo còn lại, lập tức đóng cửa ra ngoài, vừa chạy vừa nói, đi theo ta song Hoàn Nhi vừa đi được một bước thì lại thấy Nguyệt thấy nếp sang một bên, một người phụ nữ vận váy lụa trắng là lướt vạt váy thêu sóng nước bằng chỉ màu xanh nhạt kiểu dáng đơn giản nhưng lại vô cùng hợp với dáng vẻ mảnh mai của nàng. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, làn mi cong vút dung mạo cực đẹp nhưng sắc mặt hơi xanh càng tăng thêm vẻ hao gầy. Biểu tiểu thư, xin mời đi bên này. Nguyệt thất cùng kính nói, thấy Hoàn Nhi còn sưỡng sờ đứng ngây ra tại chỗ thì vội vàng dục sao còn không đi. À... Hoàn Nhi bừng tỉnh lập tức đi trước dẫn đường. Hôm qua trời đổ sương tuyết nên hoa mai trong rừng đều nở rộ trắng hồng xen kẽ dập cành, nổi bật trên nền đất được phủ một lớp tuyết mỏng khiến người xem lóa mắt. Ánh mặt trời rực rỡ mà không chói trang chiếu xuống sen qua cành lá, để lại những cái bóng loang lồ trên hàng ghế đá. Thanh Hỷ và Giáp Nhi thân mặc Giáp trụ đứng dưới một gốc mai già dõi mắt nhìn ở đằng xa thỉnh thoảng lại trụ đầu nhỏ giọng thi thầm lúc hoàn nhi chạy đến thì trời chợt nổi gió khiến cánh mai rụng là tả sâu bên trong rừng mai là bóng dáng một nam tử áo xanh nhạt đang ngồi ngay ngắn trên ghế đá tay cầm bút lông sói mắt nhìn hàn mai chăm chú vẽ tranh ấm nước trên chiếc lò nhỏ bên cạnh hắn đang sôi lăn tăn trước mặt là một niên mực huy châu thượng hạng một thân mũ trùm liền áo vạt áo khẽ lay động theo từng cử động của tay trong mắt như hắc ngọc môi như điểm son Gió thổi cánh mai rơi trên đầu vai nam nhân, trong nháy mắt hình ảnh đó như có thể khiến người nhìn mất hồn. Quang cảnh tĩnh lặng cùng bầu không khí thanh lãnh chợt khiến Tiểu Nha Hoàn bất giác có hơi thất thần. Lần này trở lại thiếu gia dường như gầy đi rất nhiều, tuy dáng vẻ vẫn cao ngạo lạnh lẽo như cũ nhưng bản thân dù sao cũng đã hầu hạ hắn nhiều năm như vậy, Hoàn Nhi vẫn nhạy cảm nhận thấy được rằng thiếu gia tựa như có gì không giống trước. Đang nói chuyện sẽ bất chợt thất thần, lúc ăn cơm sẽ bất giác ngừng đũa, thỉnh thoảng đọc sách thì dáng vẻ như rất chăm chú, nhưng đến tối khi nàng đến dọn dẹp thư phòng thì lại phát hiện trang sách vẫn được lật ở vị trí ngày hôm kia. Nàng nghe người ta nói, lần này thiếu gia phạm lỗi nên vị trí trong gia tộc bị xuống dốc bị lão ra phạt quỳ ba ngày ba đêm ở miếu Tổ Tông, sau đó thì bị giam lỏng bên trong thanh sơn viện không được phép bước chân ra ngoài. Thiếu gia ngày thường lầm lì khó gần, quan hệ cũng không quá tốt với các huynh đệ thì muội khác trong gia tộc lần này bị thất thế mà cũng không một ai ra mặt nói giúp một câu, ngược lại còn có không biết bao nhiêu người vì vậy mà âm thầm vỗ tay. Hiện tại đại thiếu gia vừa trở về phủ đã được giao phó trọng trách chủ trì hậu cần quân bắc phạt vì thế tứ thiếu gia dĩ nhiên càng thêm không được trọng dụng. Có lẽ thiếu gia gần đây phiền lòng chính là vì chuyện này. Hai, một người ngày thường vốn kiêu ngạo mà đột nhiên lại rơi vào tình trạng như vậy khó trách Hoàn Nhi nhướng mày, bặm môi thầm ca thán. Thiếu gia nhà nàng thật sự không tệ, so với chủ từ các viện khác thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng người khác đa phần đều bị bề ngoài của thiếu gia dọa chạy xa mấy thước. Giật lấy áo choàng trên tay thanh hỉ, Hoàn Nhi cao mày, bực bội nói, ngủ mơ hết rồi sao? Nuôi các ngươi có ích lợi gì chứ? dứt lời, nàng liền cầm áo choàng lông bạch hồ chạy tới khoác lên vai Gia Cát Nguyệt nói, thiếu gia trời lạnh như thế này, hay là trở về đi. Gia Cát Nguyệt ngẩn đầu, ngước đôi mắt thanh tĩnh như hồ băng lên nhìn tiểu nha hoàn, không cần nói nhưng ánh mắt cũng đủ nói rõ mọi ý tứ. Hoàn Nhi vội vàng biết phận lùi lại cùng kính nói, Nguyệt thất dẫn một vị tiểu thư đến, nói có chuyện quan trọng muốn gặp thiếu gia Gia Cát Nguyệt hơi nhướng mi, để bút lông xuống, nói cho bọn họ vào đi. Lúc người phụ nữ đi vào vườn cánh mai cùng tuyết động bị gió thổi bay lất phất. Thời điểm bốn mắt nhìn nhau, người cao ngạo như da cát nguyệt bất chợt có hơi kinh ngạc. Nam nhân khẽ cao mày, đứng dậy rửa mũ trùm đầu ra, lặng lẽ nhìn cô gái đang đạp tuyết tiến lại gần. Tiểu tứ, người phụ nữ mỉm cười. Ở thời đại này nàng cũng không được tính là trẻ tuổi, dáng vẻ khoảng 24-25, khóe mắt ẩn hiện vài vết chân chim rất nhạt, biểu thị cuộc sống cũng không thật mỹ mãn, giọng nói mềm mại như nước. Người phụ nữ chậm rãi đi đến trước mặt Gia Cát Nguyệt thản nhiên cất giọng nói như nàng và hắn vẫn trò chuyện hàng ngày, đúng là vẫn tùy hứng như vậy. Trời lạnh thế này, người khác đều ở lì trong phòng sưởi than nhưng cậu lại chạy tới đây hứng gió. Thân thể làm bằng sắt hay sao chứ? Trong một thoáng, năm tháng như quay ngược lại, người vẫn như cũ, vẫn tiếng nói ấy, nhưng sâu thẳng vẫn có gì đó đã thay đổi. Gia Cát Nguyệt mở môi như muốn nói nhưng lời lại không ra khỏi miệng. Sau khi bình ổn nhịp thở, nam nhân Khoan thay lui về phía sau một bước, chậm rãi nói, "Hách Liên phu nhân." Nụ cười trên môi người phụ nữ nhất thời cứng lại, nàng khẽ cắn môi dưới, cuối cùng nở một nụ cười khổ thở dài nói, "Không thể mời ta ngồi xuống sao?" Gia Cát Nguyệt gật đầu, nói, "Mời ngồi." Gia Cát Nguyệt lệnh cho Hoàn Nhi thay trà sữa trong ấm thành trà xanh, Tiểu Nha Hoàn vội vàng đổi xong liền cùng đám người Nguyệt Thất lui ra. Người phụ nữ cười một tiếng, nói, "Đa tạ, gia cậu còn nhớ ta vốn không thích mùi trà sữa." Gia Cát Nguyệt vẫn chầm mặc không nói lời nào. Người phụ nữ hơi lúng túng, im lặng suy nghĩ một lát rồi nói ta có nghe nói hết cả rồi, cậu vẫn ổn chứ? Gia Cát Nguyệt lãnh đạm cười một tiếng, khách khí đáp lời, rất ổn. Rừng mai vô cùng tĩnh lặng, không gian chỉ có tiếng cánh mai cùng bông tuyết rơi lất phất. Người phụ nữ khẽ thở dài. Tiểu tứ chúng đã chín năm không gặp, đừng bảo cậu chỉ định nói với ta hai chữ đó thôi đấy chứ. Gia Cát Nguyệt nhàn nhạt đáp lời, cất sỏng vô cùng bình thản. Không biết hách liên phu nhân hôm nay đến thăm nên không thể đón tiếp từ sớm thất lễ rồi. Hách liên phu nhân gì chứ? Người phụ nữ khẽ hừ, ngữ khí hàm chứa vẻ tự diễu cùng bi thương khó tả. Hách liên thị suy tàn cây đồ bầy khỉ tan. Không nhờ có gì thì ta đã chẳng còn sống mà ngồi đây. Gia cát nguyệt khẽ nhíu mi tâm cúi đầu không nói. Người phụ nữ ngẩng đầu lên cong khóe miệng nở một nụ cười rồi nói ta biết sau khi gì đến cầu xin cậu cậu đã đánh tiếng cho hình bộ thả ta ra. Còn giúp ta xóa đi nô tịch, không thì không thì nói tới đây, nước mắt lại rơi lã trã trên mặt người phụ nữ. gia cát nguyệt nhíu mày càng chặt hơn, trầm giọng nói chuyện không đáng đề bụng cho dù nhị phu nhân không đến nhờ và thì ta cũng sẽ giúp một tay. Tường trợ lúc khó khăn mới thật đáng quý. Năm đó khi hách liên thị còn lừng lẫy vinh quang, người trong gia tộc đều tranh nhau nịnh bỡ ta. Nhưng khi rủi ro ập đến thì bọn họ đều biến sạch chỉ hẳn không thể tống cổ ta ra khỏi cổng. Khi ấy cũng chỉ có cậu chia tay giúp đỡ mà thôi. Cũng chẳng rõ có phải vì hơi mất kiên nhẫn hay không mà ra cắt nguyệt lại khẽ thở dài, hỏi, lần này cô trở lại có dự định gì không? Người phụ nữ cúi gầm, nhẹ nhàng lắc đầu ta cũng không biết gì đã lớn tuổi, chi thứ hai cũng đã sớm không còn ai. Năm đó tuy ta nói là được nhận nuôi nhưng cũng không được ghi vào gia phả, huống chi hiện giờ ta còn là người mang tội. Đi được bước nào hay bước đó mà thôi, khi nào không còn đường đi nữa thì đã có một giải lụa trắng chờ sẵn gia cát nguyệt lại cao mày ta có ít sản nghiệp bên ngoài không chê thì ta có thể bảo nguyệt thất thu xếp cho cô người phụ nữ cẩn thận liếc mắt ngó chừng gia cát nguyệt bất giác cảm thấy đời người tan rồi hợp hợp rồi tan biến chuyển liên tục như bọt nước khi tỉnh lại thì tất cả đều như một giấc mộng năm tháng trôi qua như một cái chớp mắt cậu thiếu niên lầm lì bướng bỉnh đã sớm trưởng thành Nam từ trước mắt tuấn tú cao ngạo cho dù tạm thời bị giam lỏng nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến hào quang cùng vẻ uy vũ trên người hắn, khí thức thanh tĩnh đặc biệt kia rất hiếm người có thể sánh được. Hồi tưởng lại những năm vừa qua, người phụ nữ đột nhiên cảm thấy chán trường mệt mỏi đến cực độ, nàng chậm rãi thở dài một hơi, nhẹ giọng nói ta biết dẫu khắp thiên hạ không có chỗ cho ta an thân thì cầu cũng sẽ không bao giờ cự tuyệt để ta vào cửa. Giọng nói nhẹ như gió nhưng lại như một hòn đá vừa rơi xuống phá vỡ mặt hồ đóng băng. Trong một thoáng, ký ức 12 năm trước như ở ngay trước mắt, đứa bé gái mồ côi tan cửa nát nhà đến nương nhờ họ hàng bị từ chối ngay ở ngoài cổng. Nhị phu nhân của gia cắt ra là gì ruột của cô bé nhưng lại nhát gan sợ phiền nên không dám dơ tay giúp đỡ. Khi đó cậu thiếu niên 10 tuổi vừa trở về từ giảng vũ đường, đúng lúc gặp phải cô bé đứng khóc ở trước cửa cậu thiếu niên đứng một bên hồi lâu lẳng lặng nhìn các anh chị em trong gia tộc hùa nhau ức hiếp đưa bé gái thân đơn thế cô ánh mắt sâu thẳng không hề giống một đứa trẻ mới lên mười cuối cùng trong tiếng cười đùa chế giễu của đám người cậu thiếu niên bất chợt tiến lên kéo tay đưa bé gái đi về viện của mình đại phu nhân ở phía sau cao giọng quát mắng cậu thiếu niên chỉ tiện tay quăng cho quản gia một tờ ngân phiếu thản nhiên bỏ lại một câu chi phí ăn uống rồi ngang ngang rời đi Cứ như thế, đứa bé gái ở lại thanh sơn viện dưới sự che chờ của cậu thiếu niên suốt 3 năm, về sau có hắn an bài cô bé được nhị phu nhân nhận nuôi thân phận trở thành tiểu thư thế gia. Cũng nhờ vậy mà sau này lúc vừa tròn 15 nàng mới có thể nhảy lên trở thành phu nhân của trưởng nam dòng chính hách liên thị cho dù phu quân của nàng khi ấy chính là một lão già hơn 50. Năm đó nam từ trước mắt còn nhỏ tuổi tuy tính tình lầm lì khó gần nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, ở chung lâu ngày thì vẻ ngoài lạnh lùng cũng phai nhạt phần nào thậm chí hai người bọn họ còn có mấy phần thân thuộc vì đồng chung cảnh ngộ. Hắn năm đó là một tiểu tử cực kỳ cố chấp nàng còn nhớ rõ, vì muốn thuần hóa một con chó săn, hắn đã tay không vật nhau với con chó đó cả ngày trời, đến khi tay chân bị cắn đến đầy thương tích mới rốt cuộc thành công khiến con vật kia phục tùng Gia Cát Lão ra hỏi hắn tại sao không để cho người thuần chó huấn luyện. Hắn lại hỏi ngược lại đây là chó của con hay chó của hắn. Khi ấy địa vị trong gia tộc của hắn cao hơn huynh đệ cùng lứa rất nhiều, không hề vì mẫu thân mất sớm mà bị khinh thị. Nhị thiếu gia gia cát nghĩa của đại phòng từ trước đến nay vốn là hỗn thế ma vương trong phủ, ỷ là con thân sinh của đại phu nhân, lại có đại công tử gia cát hoài làm chỗ dựa nên ngang ngược đã thành tính, hắn thấy gia cát nguyệt được phụ thân coi trọng nên đã mấy lần mò tới Thanh Sơn viện gây rối. Có một lần hắn náo loạn nói muốn con chó của gia cát nguyệt, gia cát nguyệt không đồng ý hắn liền năn nỉ đại phu nhân giúp. Đại phu nhân nhân dịp gia cát nguyệt đến giảng Vũ Đường học liền bắt con chó kia về viện của mình gia cát nguyệt trở về biết được lập tức đi đến hoàng sơn viện vừa vào cửa thì phát hiện con chó kia đang quấn quýt dưới chân gia cát nghĩa chờ được cho ăn xương. khi ấy cậu thiếu niên không nói lời nào trực tiếp đi tới đâm một kiếm vào cổ chó khiến máu bắn đầy người tất cả mọi người hoảng hốt kêu lên rồi chạy tán loạn chỉ có hắn vẫn đứng yên tại chỗ cúi xuống vuốt ve đầu con chó đang nằm co quắp trên mặt đất không hề nói gì mà chỉ lặng lẽ ở bên cạnh con vật cho đến khi nó chút hơi thở cuối cùng. Khi đó cô bé còn nghĩ hắn đúng là một người dễ ghi thù. Về sau lớn lên, nàng mới từ từ hiểu ra, không hẳn là thù hận, hắn chẳng qua chỉ không chấp nhận được việc bị phản bội mà thôi. Nhưng chính nàng cuối cùng lại tàn nhẫn phản bội hắn, ôm ấp mộng vinh hoa phu quý ung dung rời đi, bỏ lại một mình hắn trong thanh sơn viện rộng lớn vắng lặng nhường ấy. Bất quá cũng may, nàng hiện tại đã trở lại. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nàng cũng biết được bên dưới bộ dạng cao ngạo lạnh lùng này của hắn là gì. Nàng tin tất cả rồi sẽ ổn, chỉ cần cho nàng thêm một cơ hội làm lại từ đầu. Người phụ nữ đứng dậy đi đến bên cạnh ra cát nguyệt dịu dàng cuối người chỉnh sửa cổ áo cho hắn một chút rồi nhẹ giọng nói, ngoài này lạnh quá, ngồi thêm một lát thôi rồi trở về đi. Chúng ta đã lâu không gặp, hôm nay ta sẽ tự mình xuống bếp làm cho cậu chút thức ăn ngon. Gia Cát Nguyệt nhàn nhạt nhìn người phụ nữ, ánh mắt không lạnh lẽo như băng nhưng lại lãnh đạm xa cách của hắn bất giác khiến nàng hơi sợ hãi. Trực giác cho biết có chút gì đó không ổn, người phụ nữ vội vã đứng lên, nói ta về trước đây. Hôm hôm khác sẽ trở lại thăm cậu." Gió lại nổi lên, bông tuyết và cánh mai lại rơi là tả. Lúc người phụ nữ xoay người chuẩn bị rời đi, Gia Cát Nguyệt đột nhiên mở miệng gọi, loan loan. Người phụ nữ cũng không quay đầu lại, chỉ vội vàng nói, không cần tiễn, ta tự mình đi được loan loan âm thanh nam tử sau lưng chợt trở nên nghiêm nghị tựa như đã nhìn thấu suy nghĩ của người phụ nữ khiến nàng bất giác tái mặt dừng bước ánh mắt ra cắt nguyệt trở nên xa xăm hắn nhìn chăm chăm vào bóng lưng mảnh mai của người phụ nữ thản nhiên nói chuyện cô không thích mùi trà sữa từ lâu ta đã chẳng còn nhớ ta bảo hạ nhân đổi trà chỉ là vì ta đã hơi ngấy vị sữa muốn đổi loại nào nhạt hơn mà thôi Không còn lời nào có thể nói rõ tâm ý của nam nhân hơn thế này, nụ cười trên mặt người phụ nữ chợt tắt, sắc mặt trở nên tái nhợt, nàng không nói một lời liền rời đi, hệt như chưa từng đến đây. Gia cát nguyệt mặt không đổi sắc cầm bút lông lên, chấm đầu bút vào nghiên mực rồi tiếp tục vẽ tranh. Một lát sau, nguyệt thất tiến lên, gia cát nguyệt cũng không buồn ngẩn lên, chỉ trầm giọng hỏi chuyện ra sao. Thuộc hà cũng không rõ. Thuộc Hạ vừa trở lại từ phương Bắc thì thấy biểu tiểu thư đứng ở cửa bị thị vệ canh cổng không cho vào cho nên Thuộc Hạ mới dẫn nàng vào. Ta đang hỏi ngươi tình hình phương Bắc thế nào rồi? Nguyệt thất hơi ngẩn ra một thoáng rồi vội vàng đáp đường bị bão tuyết phong tỏa nên tin tức không thông, nhưng Thuộc Hạ có nghe được thương lữ qua đường nói rằng thành Bắc Sóc đã bị bao vây hoàn toàn. Nội bộ Bắc Yến lại lục đục nghe nói bọn họ gấp rút chiêu mộ quân đến mức ngay cả trẻ con 10 tuổi cũng phát đau thương. Bão tuyết liên tiếp khiến bắc Yến như bị chìm trong xương giá, dân chúng chết đói đếm không xuể hỗn loạn giấy lên ở khắp nơi vì dân chạy nạn. Tình hình hiện tại vô cùng có lợi cho đại hà ta. Ngòi bút của gia cát nguyệt hơi khựng lại khiến một giọt mực nhỏ xuống thành đốm trên mặt giấy tuyên thành trắng muốt hắn im lặng không nói nhưng mi tâm chậm rãi khẽ nhíu. Thiếu ra cô nương đang ở trong thành bắc sóc bắc Yến cũng có người của chúng ta trước mắt có cần giúp đỡ cô nương một tay không ít nhất cũng không để cô nương rơi vào tay địch. Gia Cát Nguyệt khẽ nhướng mày, cất giọng thanh lãnh như tuyết. Vì sao ta phải giúp nàng? Gia Cát Nguyệt đứng dậy, vóc dáng cao thon đứng giữa rừng mai trắng hồng sen kẽ nhìn như một bức hỏa. Lẳng lặng đi được hai bước, nam nhân đột nhiên quay đầu lại trầm giọng nói, về sau chớ có nhiều chuyện như vậy. Nguyệt thất đổ mồi hôi lạnh đầy chán, vội vàng cúi người đáp, thuộc hạ tuân lệnh, thuộc hạ về sau sẽ không lắm mồm như thế nữa. Ta đang nói chuyện của biểu tiểu thư gia cát Nguyệt xài bước rời đi, hai người hoàn nhi và thanh hỷ cũng vội vàng theo sau. Nguyệt thất đứng trơ trọi trong rừng mai, cảm thấy sống lưng áo dường như đã ướt đẫm. Gần đây tâm tình thiếu gia thực không được tốt, làm việc phải cẩn thận một chút thì hơn. Nguyệt thất tự nhủ với bản thân như vậy. Ngay lúc đó trời đột nhiên nổi gió lật tung một góc giấy tuyên thành trên bàn đá. Nguyệt thất vội vàng tiến đến rằn bức tranh lại, vừa nhìn rõ hình họa trên giấy thì trượt sững sờ. Thiếu gia ngồi vẽ tranh hết nửa ngày trong rừng mai, người nào cũng cho rằng thiếu gia là đang vẽ cảnh rừng mai chẳng ngờ trên giấy là cảnh một con phố dài náo nhiệt. Tranh được vẽ theo phong cách thủy mặc chỉ vài nét bút đơn giản đã có thể lột tả được phong cảnh người người thấp nập tiểu thương, nổ lệ cùng dân chúng qua lại như thoi đưa, đèn đường sáng loá vô cùng phồn hoa. Tranh thủy mặc hay tranh thủy mặc là một loại hình hội họa khởi nguồn từ Trung Quốc. Thủy xuôi là nước, mặc mo là mực. Chanh thủy mặc được vẽ bằng mực nước, hay còn gọi là mực tàu trên giấy hoặc lụa. Chanh thủy mặc là loại hình phát triển cùng với nghệ thuật thư pháp Trung Hoa. Các chủ đề chính trong tranh thường là cây cối, hoa, phong cảnh, chim thú, người và thường kèm theo thơ chữ Hán, đó là một phong cách cổ điển của người phương Đông, và học mang theo một tâm trạng buồn bã yêu thư hay sâu lắng về một cuộc đời, một phong cách sống trong mỗi chế độ khác nhau. Đại hạ vốn luôn quản chế nghiêm ngặt các hoạt động buôn bán, nên trừ những ngày lễ Tết đường phố ít khi náo nhiệt như thế này. Thế nhưng, nổi bật sữa đám đông nhộn nhịp là bóng lưng một cô gái ngồi trên lưng ngựa đang dần đi xa, hình dáng mảnh mai cao ngạo đó có hơi không phù hợp với cảnh vật xung quanh, mơ hồ tỏa ra chút bi thương cô độc. Hình dáng của cô gái kia cũng chỉ được phát họa bằng vài nét bút sơ lược mơ hồ không rõ ràng, nhưng vật trong tay nàng lại được vẽ vô cùng tỉ mỉ. Đó là một nhành cây dài có buộc một sợi dây nhỏ, đầu dây là một con vật có tai dài mắt tròn, nhìn qua như một hoa đăng hình thỏ. Xem lại, cảnh vẫn như cũ nhưng người đã khác, con đường phồn hoa hiện vẫn còn đó, mỗi dịp Tết Nguyên tiêu lại vô cùng náo nhiệt. Nhưng đứa trẻ năm kia thì đã sớm trưởng thành, Nguyệt thất đứng giữa rừng mai, khẽ thở dài một hơi rồi cuộn bức tranh lại. Gió đông nổi lên, cánh hoa lại rơi là tả như mưa. Hoàn Nhi theo Gia Cát Nguyệt trở về, vừa vào phòng liền nhanh chóng đi nấu nước pha trà. Gia Cát Nguyệt ở trong phòng một lát thì đột nhiên cao giọng gọi người hầu khiến tiểu Nha hoàn hớt hải chạy vào, vừa thở vừa hỏi, thiếu gia gọi có chuyện gì ạ? Lấy nó xuống, giả Hoàn Nhi sững sốt nhìn theo tay của Gia Cát Nguyệt thì nhận ra hắn đang chỉ bức tranh treo đầu giường. Tranh vẽ một đứa bé gái mặc váy vàng tuổi chỉ khoảng 11-12, mắt sáng như sao, môi cười ngọt ngào, nhìn vô cùng đáng yêu. Bức tranh này được treo ở đây cũng đã hơn 10 năm, chất giấy đã bắt đầu ố vàng. Tất cả hạ nhân trong viện đều biết bức tranh này đối với thiếu gia có ý nghĩa khác thường, ngày thường lau dọn cũng vô cùng cẩn thận chú ý. Không ngờ hôm nay thiếu gia lại bảo nàng lấy nó xuống. Sao, với không tới, dạ, à không, với được ạ. Hoàn nhi vội vàng bắt ghế leo lên, dè dặt lấy bức tranh xuống rồi ra sức dơ nó lên khỏi đỉnh đầu, cẩn thận hỏi thiếu gia, lấy xuống rồi để ở đâu bây giờ. Gia Cát Nguyệt nhận lấy chén trà thanh hỷ vừa đưa uống một hớp rồi tùy ý nói cho ngươi. giả hoàn nhi suýt nữa té chỏng vó khỏi ghế thấy Gia Cát Nguyệt không hề có ý nói đùa thì thấp thỏng cầm lấy bức tranh, mặt đầy lo lắng cùng hai tiểu nha hoàn khác lui ra khỏi phòng. Gia Cát Nguyệt đi đến trước thư án được che kín bởi một tấm vải, lật vải ra để lộ một địa đồ khổng lồ trên bàn. Mô hình địa thế sông núi vô cùng tỉ mỉ, trên địa đồ được cắm giải rác những lá cờ nhỏ, một góc tây bắc lại được cắm đầy cờ, đủ 5 màu hồng vàng lam lục và đen. Gia Cát Nguyệt ngồi xuống ghế, nhìn địa đồ suy diễn hồi lâu. Sau nửa canh giờ, nam nhân khẽ nhíu mạch chậm rãi nói, mục tiêu không phải bác sóc là cửa khẩu xích nguyên mới đúng. Không phải bác sóc, mục tiêu kế tiếp của quân hạ chính là cửa khẩu xích nguyên. Thiếu nữ cao mày, nói bằng giọng sắc bén, đã ba ngày mà quân hạ chỉ xua binh đánh vài trận công kích quy mô nhỏ chứ không hề có ý định tổng tấn công thực bất thường, vô cùng không bình thường. Dựa vào binh lực của đại hạ, sau khi hợp binh bọn họ sớm phải ào àt tấn công bác sóc mới đúng. Nhưng với tình hình hiện tại, xem ra quân hạ xảy ra bất đồng nội bộ tụ hợp ở đây chắc chắn không phải là quân chủ lực. Có tin tình báo gì mới không? tào đại tướng quân tào Mạnh Đồng như không hề nghe thấy lời thiếu nữ. Vừa ngáp to vừa nói với đám thuộc hạ không chừng huynh đệ triệu tề đã bị trăm vạn đại quân của ta dọa cho vỡ mật mà quên bánh nhiệm vụ lão cha già giao phó rồi. Tất cả mọi người nghe nói đều nhất thời cười lớn. Ba ngày nay quân Bắc Yến toàn đánh đâu thắng đó, vừa lâm trận quân đại hạ liền như khối đậu hũ, đụng vào liền vỡ tan thành năm bảy mảnh. Dường như giữa Triệu Tề và Triệu Dương xuất hiện lục đục nội bộ, liên quân Tây Bắc rõ ràng có khuynh hướng đi theo thập tứ hoàng tử Triệu Dương vừa được trọng dụng gần đây, còn quân của Ba Đồ Cáp thì về phe của Triệu Tề. Mỗi lần tấn công, nhân mã hai người không phải ngươi làm rối loạn thế trận quân ta thì chính là ta chạy vào cánh trái nhiễu loạn quân ngươi, căn bản không ra trận hình gì, ai cũng chỉ một lòng muốn dẫn đầu ra hoài trước tiên. Quân Bắc Yến còn chưa bắn xong trận mưa tên đầu tiên thì quân hạ đã kêu to không ổn. Không trụ được nữa rồi, sau đó liền vội vàng rút lui trẻ con lên 10 đánh trận còn mạnh mẽ hơn bọn họ. Trong thành Bắc Sóc tập hợp hơn 60 vạn quân chính quy cộng thêm hơn 30 vạn dân binh tính ra thì đại quân tổng cộng có đến hơn trăm vạn người. Ban đầu tất cả còn chút e ngại cùng cố kỵ khi đối đầu với quân đại hạ thiết huyết mạnh mẽ, nhưng sau khi đánh vài trận bây giờ ngay cả đám dân binh cũng dám cầm đúc sông ra thẳng tiến. Xem ra không cần chờ điện hạ trở lại chúng ta cũng có thể đuổi đám quân của chó hạ trở về thành chân hoàng rồi. Tất cả ha hạ, hạ cười lên tào mạnh đồng ngồi xuống ghế chủ vị thẳng thắn nói theo ta thấy bây giờ chúng ta nên chia làm hai, một nửa quân đi giúp điện hạ đánh Mỹ lâm quan thì hơn. Không cần thiết chẳng bằng chúng ta cứ đuổi theo tàn binh của chó hạ một mạch đánh thẳng vào đế đô luôn cho gọn. Đúng đó, lời vừa nói ra tất cả đều nhiệt liệt hưởng ứng giống như chiến thắng đã ở ngay trước mắt. Tào tướng quân, Sơ Kiều đứng dậy, trong mắt như có điện trầm giọng nói, nếu vừa rồi tào tướng quân cùng chư vị đại nhân không nghe rõ lời ta nói thì ta cũng không ngại lặp lại lần nữa. Chúng ta cho đến giờ còn chưa thăm dò rõ ràng quân chủ lực của địch đang ở đâu, nhìn sơ đều có thể thấy quân tấn công ta chỉ toàn là đội ngũ nhỏ dưới một vạn người, đại kỳ thống soái có cũng không thấy bóng dáng của kỵ binh chủ lực. Tin tức tình báo bị bão tuyết phong tỏa, đến giờ đại doanh của kẻ địch đóng ở đâu chúng ta còn chưa biết mà đã muốn tấn công thì quả thực là trò đùa. Gia tộc Ba Đồ Cáp và Liên Quân Tây Bắc thì ta không chắc nhưng ta biết rõ con người của tam hoàng tử Triệu Tề, hơn nữa còn từng trực tiếp đụng độ với thập thứ hoàng tử Triệu Dương. Triệu Tề là người kỹ tính, hành sự cẩn trọng có thừa trước khi động thủ luôn nghiêm túc suy xét tiền căn hậu quả tuyệt đối sẽ không háo thắng dẫn quân tấn công một cách rầm rộ mà có đánh thì thủ đoạn cũng sẽ không vụng về như vậy. Về phần triệu dương, người này tuy còn trẻ nhưng vốn xuất thân là tướng cấp cao ở giảng vũ đường, ngoài việc biết lo xa nghĩ rộng thì còn rất thành thạo binh pháp. Hắn trị quân nghiêm khắc tác chiến linh hoạt am hiểu đánh giáp lá cả cùng công thành, không những dày dạn kinh nghiệm trong việc dẫn dắt đại quân có số lượng lớn mà còn sở hữu tính kiên nhẫn cao độ rất giỏi phục kích trong quân hà có biệt danh là rắn hổ mang. Người như hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng loại phương pháp tấn công tự sát như vậy. Xin chư vị đại nhân cẩn thận ngẫm nghĩ mà xem, đại hạ xương bá gần trăm năm thế lực làm sao chỉ có thế. Bọn họ chỉ muốn che mắt chúng ta, khiến chúng ta khinh địch mà thôi. Nếu như ta đoán không nhầm thì hiện tại Triệu Tề và Triệu Dương nhất định không hề có mặt trong đội quân này. Đường đến Yến Bắc cũng không phải chỉ có một lối, nếu ta là chủ soái của quân hạ thì sẽ đi vòng qua núi Hạ Lan, dùng lối tắt ở khe núi Thường Âm để tấn công cửa khẩu Xích Nguyên. Một khi cửa khẩu xích nguyên bị đóng chiếm, khi đó bác sóc sẽ rơi vào tình thế hai mặt bị giáp công tất tự sụp đổ. Cũng may, tuy bị chậm mất ba ngày, nhưng bây giờ chúng ta hành động vẫn còn kịp chỉ cần đưa 20 vạn binh đến phòng thủ ở xích nguyên tranh thủ lợi thế địa hình vẫn có thể ngăn được quân hạ. Cơ hội chỉ có một xin chư vị thư cẩn thận suy xét. Không gian tĩnh lặng như chết. Mọi người đều ngẩng đầu lên trong phòng họp rộng lớn, thiếu nữ mặc quân phục hơi cao mày đứng đó, sống lưng cao thẳng, ánh mắt sáng rực như sao đang nghiêm túc nhìn tất cả trong mắt hàm chứa sự chờ đợi cùng chút tức giận mơ hồ. Nếp nhăn trên mặt tàu mạnh đồng khẽ động ông ta đột nhiên đứng dậy, không nói tiếng nào liền ung dung đi ra khỏi cửa. Hành động này đã nói rõ tâm tình của thống soái. không đầy một chốc bên trong phòng họp rộng lớn không còn một bóng người nào khác ngoài sợ kiều. Thiếu nữ thở dài một hơi, vô lực ngồi xuống ghế, đưa tay đỡ chán, khóe mắt hơi rưng rưng. Gần trăm vạn sinh mạng giao phó vào tay đạo quân ô hợp này, quả thực chính là tự sát. Không ngờ tố chất của quân nhân Bắc Yến lại kém đến độ này, để cho người không chút kinh nghiệm tác chiến chỉ huy chính là tai họa khủng khiếp nhất đối với một đội quân. Yến Tuân có biết tình trạng này không? Nếu như là Yến Tuân thì chàng còn có thể dùng uy thế của mình chấn áp đám người này. Nhưng Yến Tuân hiện ở xa ngàn dặm, nàng phải làm gì để thay đổi cục diện đây? Những lão già này của đại đồng hành, khả năng tranh cãi biện luận thì hơn bất kỳ ai khác miệng hô khẩu hiệu lớn không thua ai, năng lực kích động dân chúng cũng là hạng nhất. Nhưng nếu trông chờ bọn họ dẫn binh đánh giặc để ra kế hoạch tác chiến hay có thể nhìn thấu phòng ngự của địch thì có lẽ còn khuya mới thành công. Trong lòng sợ kiều như có ngọn lửa không thể nào dập tắt. Nàng đã phái người đi báo cho vũ cô nương nhưng đến nay ngay cả một người cũng không thấy trở lại. Hiện tại nếu không có người đứng lên dẫn dắt cục diện trận chiến này bác Yến sẽ thua chắc. Trời hoàng hôn đỏ như máu, bên ngoài vang vọng tiếng ca hát cười đùa của binh lính, xen lẫn tiếng cười non nớt của trẻ con. Sợ kiều không biết âm thanh vui vẻ này còn có thể kéo dài thêm được bao lâu cũng như không biết những người bên ngoài còn có thể sống thêm được bao nhiêu ngày. Nếu như nàng có quân đội riêng của mình, cho dù chỉ 100 người thì nàng cũng nhất định lập tức đi chói gô đám quan quân đại gian đại ác kia. Nhưng hiện tại, một người để đi truyền tin nàng cũng không có tất cả vệ binh Yến Tuân để lại đều đã được nàng phái ra ngoài tìm vũ cô nương rồi. Hay là khuya hôm nay lẻn vào giết phăng đám lão già kia nhỉ? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, sờ kiểu u sầu cho mày. Nếu bây giờ có một khẩu AK tự động trong tay, nàng nhất định sẽ không đắn đo cân nhắc biện pháp này. Bên ngoài trời đã tối, sợ kiều chậm rãi đứng dậy, ánh trăng xuyên qua song cửa sổ hát lên mặt đất thành những vệt sáng trắng. Trong bóng đêm thân ảnh mảnh mai của nàng chất chứa vẻ cô độc cùng bất lực nặng nề. Sợ kiều vừa ra khỏi phủ thành thù thì chợt thấy có mấy tiểu binh hớt hải chạy tới. Cậu đi đầu bất cần đâm sầm vào người nàng, nhìn thấy y phục đắt tiền trên người nàng thì đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức quỳ phịch xuống trên mặt đất miệng liên tục nói xin lỗi. Những người này vốn xuất thân nông nô chưa quen với cái cách của bác Yến nên vẫn theo thói ra đường gặp quan quân thì phải quỳ xuống dập đầu thỉnh an. Sợ kiều nhìn thấy mấy tiểu binh này đều là trẻ con, lớn nhất cũng chỉ 12-13 còn nhỏ nhất thì chưa tới 10 tuổi, đều cao chưa quá đầu ngọn thương. Ai cũng cầm gậy gỗ trong tay, đầu gậy có đóng một màu thép làm thành thương, loại binh khí này nếu mang lên chiến trường thì một hiệp cũng không trụ được. Trang bị vũ khí của đại hạ vốn nổi danh tinh chuẩn dễ dàng đâm thùng giáp trụ dày nhất dĩ nhiên sẽ không tốn chút sức lực cũng có thể chém gãy vật gọi là thương trong tay bọn trẻ này. Nhìn đám trẻ ăn mặc tồi tàn được xem như lực lượng chủ yếu của thành bắc sóc sợ kiều chợt cảm thấy vô cùng bất lực bản thân như bị chìm trong nước biển lạnh giá, bị thảo biển cuốn chân, dẫy rùa cỡ nào cũng không thể trồi lên. Sợ kiều nhíu chặt mày tim như bị ai đó bóp chặt. Sau khi Yến Tuân đi Tào Mạnh Đồng tuy tiện thay đổi phương thức quản quân cho toàn bộ nạn dân vào thành, nữ thành quân kỹ, nam nhập ngũ, người già làm dân phu. Chỉ trong một thời gian ngắn, thành Bắc Sóc liền trở thành một nơi như luyện ngục ma quỷ. Đám quan quân của đại đồng hành này giống như một gã an mày trắng tay đột nhiên trở thành đế vương đứng trên vạn người, những hành động tàn bạo của bọn họ cơ hồ có thể khiến đám thế gia quý tộc ở đại hạ còn thấy mặc cảm vì thua kém. Sợ kiều mấy lần vào can gián đều bị từ chối từ ngoài cửa. Sau khi giết chết vài gã binh sĩ hùng ác ức hiếp người vô tội, những thường dân không nguyện ý chịu nô dịch đều chạy ra khỏi thành hoặc trốn vào bộ tham mưu. Hiện tại, trong cục đã đầy người là người, những kẻ này chính là chính quyền của Bác Yến tự do, là bộ phận lãnh đạo đã nhiều năm đấu trong vì độc lập của bắc Yến sao? Những kẻ này chính là niềm hy vọng về tương lai mà dân chúng bắc Yến một lòng ủng hộ đó sao? Sự kiều hít sâu một hơi. Đáng thương cho dân chúng, bọn họ đang khua chiêm gõ chống đón chào kẻ tàn phá chính mình. Thiếu nữ siết chặt nắm tay như muốn nghiền nát gì đó. Sau khi Yến Tuân trở về, nàng nhất định phải. Đại nhân, đứa trẻ dẫn đầu rụt rè hỏi, ngài là sở đại nhân của bộ tham mưu có đúng không? Sở kiều cúi đầu xuống, thấy cậu bé này chỉ khoảng 11-12 tuổi, cánh tay gầy như que củi bẻ cái là gãy, mặt mày xanh sao vì thiếu dinh dưỡng, chỉ có đôi mắt là sáng ngời mỗi khi khẽ chớp vừa đen vừa hết sức linh động. Cậu bé mặc trên người một chiếc áo ngắn cũ rách bên ngoài khoác áo bông thủng lỗ chỗ lộ hết cả sợi bông nhồi bên trong. Làm sao cậu biết là ta? Trong quân chỉ có một vị nữ đại nhân mà thôi. Cậu bé vui vẻ nói, đại nhân, chúng ta đều nghe nói ngài rất vĩ đại. Đám nhỏ đằng sau cũng nhào lại, không ngừng liến thoáng, tỷ tỷ ta đang ở trong bộ tham mưu, là được đại nhân cứu. Đại nhân có biết tỷ ấy không? Mẹ ta cũng ở đấy. Đại nhân, hôm trước chúng ta có nhìn thấy ngài chém gã lính kia? Đại nhân thực lợi hại. Đúng đúng, đại nhân có thể chỉ có chúng ta vài chiêu chúng ta sắp phải ra chiến trường rồi. Phải đó, đại nhân, xin dạy cho chúng ta vài bí quyết giết địch với. Đại nhân, một hai bí quyết thôi cũng được. Nhìn mặt đám trẻ chỉ trên dưới 10 tuổi này, sở kiểu đột nhiên cảm thấy tim như ngừng đập nàng bắt đầu có chút hoài nghi tín ngưỡng của mình, hoài nghi giá trị của bản thân, hoài nghi tính xác thực trong mong ước của bản thân. Nàng thậm chí còn đột nhiên muốn quay đầu vọt vào trong phù thành thủ định hiện thực hóa cái ý nghĩ kinh hãi vừa lóe trong đầu khi nãy. Nhưng suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ thiếu nữ vẫn đừng yên không nhúc nhích gì cũng không làm ánh đốt hát lên mặt nàng chập chờn đỏ rực như máu. Thiếu nữ cất giọng trầm thấp nói gần từng chữ một ngữ khi ẩn cứ sự đè nén chăn trở. Lúc công kích địch không nên đi ở đầu. Nói xong, dường như không thể chịu được nữa, nàng lập tức xoay người rời đi, để lại đám tiểu binh đang ngơ ngác nhìn theo. Bọn trẻ kỳ quái gãi gãi đầu, khó hiểu tự hỏi, sao lời của đại nhân không giống với lời dặn của quan quân vậy nhỉ? Sợ kiều đi đến một con phố dài quanh co thì dừng lại, nàng thật sự không có dũng khí tiếp tục đối mặt với ánh mắt của những đứa trẻ kia càng không có khả năng cổ vũ bọn họ sông pha chiến trường, khích lệ lòng chung vì nước của bọn họ. Vốn cho rằng mình đã được chiến tranh tôi luyện trở thành mạnh mẽ cứng rắn như sắt nhưng bây giờ nàng mới biết được vẫn chưa đủ, hãy còn xa xa lắm. Tào đại nhân khó khăn lắm mới đánh thắng được một trận cô lại đi nói đó là bởi vì đại hạ cố tình yếu thế để che mắt kẻ địch. Dĩ nhiên ông ta không muốn tin. Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói lãnh đạm, Sơ kiều quay đầu lại thì nhìn thấy tiết chí viễn đang khoanh tay tựa người ở một góc tường liếc mắt nhìn nàng, vẻ mặt kia có vài phần hả hê. Trong lòng hiện tại đã tràn đầy chán ghét đám quan quân xuất thân từ đại đồng hành này, Sơ kiều hư lạnh một tiếng rồi xoay người muốn rời đi. Điện hạ muốn vứt bỏ chúng ta sao? Sở Kiều vừa đi được một bước thì tiết chí viễn trợt quang ra một câu hỏi kinh thiên động địa. Nàng nhất thời dừng chân, chậm rãi quay đầu lại ánh mắt trở nên sắc bén như đao trầm giọng hỏi, ngươi nói cái gì? Điện Hạ và Ô Thiên Sinh đều là lãnh tụ quân sự hiện có của Bác Yến, hai người bọn họ cùng nhau mang tinh binh của binh đoàn số một tấn công Mỹ lâm quan mà không lưu lại một người phòng phủ bác sóc, để mặc cho chủ lực của binh đoàn số hai trực diện đối đầu với quân hạ tiêu hao binh lực của nhau. Vũ Cô Nương là cao thủ quân sự lại chỉ chấn giữ lâm thành chứ không đến chi viện cho bác sóc. Sở đại nhân am hiểu binh pháp như thế nhưng lại không được cầm quyền cả thành bác sóc rơi vào tay của một đám ô hợp không hiểu cầm binh. Hà hà nếu không phải thấy sở đại nhân còn ở lại Bắc sóc ta cứ thường điện hạ đã quyết ý vứt bỏ binh đoàn số 2 rồi chứ. Chỉ một thoáng đại não như bị một tia sét đánh vào không hẳn là chưa từng nghĩ nàng chỉ chẳng qua không muốn tin mà thôi. Tàu Mạnh Đồng là loại người gì, binh đoàn số 2 có thực lực ra sao, cách thức hành sự của đại đồng hành Yến Tuân sao có thể không biết. Yến Tuân lúc này muốn tấn công Mỹ lâm quan rốt cuộc là có ý đồ gì. Thật sự là muốn tiến đánh bất ngờ khiến quân hạ không kịp chờ tay, ngăn ngừa việc Bắc sóc sau này phải chịu tình trạng hai mặt sáp công rồi vòng lại đánh hậu phương của quân Bắc phạt. Hay là muốn kéo dài thời gian để quân Bắc phạt và binh đoàn số 2 đánh đến lưỡng bại câu thương trong 10 ngày này. Nếu không thì vì sao lại giao quyền cho Tàu Mạnh Đồng? Vì sao không để ô tiên sinh chấn giữ Bắc sóc? Vì sao không đưa nàng đến Lâm Thành gửi gắm Vũ Cô Nương? Vì sao nàng 5 lần 7 lượt phái người đi tìm Vũ Cô Nương mà không một ai trở về? Rốt cuộc là có nguyên nhân gì? Chẳng lẽ thật sự như lời tiết chí viễn nói tất cả đều là kế hoạch của Yến Tuân? Mục đích chính là làm tiêu hao quân chủ lực của binh đoàn số 2, mượn tay đại hạ ổn định địa vị của bản thân ở Bắc Yến. Thế nhưng vì mục đích như vậy mà bỏ mặc cả triệu người dân, đẩy bác Yến vào hiểm cảnh có đáng không? Yến tuân thật có thể làm như vậy sao? Có điều cho dù Điện Hạ thông minh thì Tào Đại Nhân cũng không phải đầu ngốc. Thời gian 10 ngày này thì vài trăm ngàn dân binh tuyệt đối đủ cầm cự. Đến khi Điện Hạ trở về thì tiêu hao cũng chỉ là thứ quân quân chủ lực vẫn không chút hao tổn. Chủ ý này của Điện Hạ xem ra không thành rồi. Ở quê hương của ta tự tiện phỏng đoán chỉ huy của mình là tội phải xử theo quân pháp. Thiếu nữ liếc mắt đột nhiên lạnh giọng nói, tiết chí viễn còn đang sừng sốt thì sờ kiều đã lạnh lùng tiếp lời, ngươi chớ khiêu khích hoài công. Cho dù nội bộ bắc Yến bất ổn, đại đồng hành tranh đoạt quyền lợi không ngừng, nhưng điện hạ còn chưa đến mức dùng cả thành bác sóc để làm vật cược. Cho dù thật sự đúng như lời ngươi nói, nhưng ta tin huynh ấy không phải là loại người vì quyền lực mà không từ mọi thủ đoàn. Từ góc độ chiến lược mà nói, điện hạ tấn công Mỹ lâm quan đích xác là một chiêu tập kích hoàn Mỹ, theo binh pháp thì không có bất cứ sai sót gì. Còn việc vũ cô nương vì sao vẫn không có tin, nhất định có nội tình gì mà chúng ta không biết. Trận đánh này quan hệ đến sinh từ của cả bác Yến, chỉ có kẻ ngu muội mới vẫn mù quáng toan tính chuyện tranh đoạt quyền lợi. Bác Yến diệt vong thì chính quyền lãnh đạo tất sụp đổ, đến lúc đó tất cả mọi người chỉ có thể cùng nhau lên đường đến Hoàng Tuyền mà thôi ngươi rảnh rỗi như vậy sao không đi huấn luyện tân binh đi? Tương lai còn tránh được việc khỏi chết thảm. Tiết chí viễn nhướng mày, lạnh lùng nói, nếu đại nhân đã có lòng tin như vậy, tại sao còn nhiều lần phái nhân mã đi tìm vũ cô nương? Nếu mọi chuyện thật như lời đại nhân, ba ngày cũng đủ để từ lâm thành chạy đến đây, vì sao đến nay vẫn không thấy bóng dáng của vũ cô nương? Nếu không phải vì được phía trên da lệnh cô cho rằng vũ cô nương có thể ngồi yên nhìn bác sóc hỗn loạn như vậy mà không nhúng tay sao? Nội tâm Sơ Kiều trầm xuống, nàng còn đang định phản biện thì chợt nghe thấy tiếng vó ngựa gấp rút chạy đến. Người trên đường đều giặt ra né tránh, người trên ngựa kêu to, Sở Đại Nhân. Sở Đại Nhân ở đâu? Ở đây, vừa nhìn thấy người nọ, Sơ Kiều lập tức vui mừng kiến chân vẫy gọi ta ở đây. Chiến mã lao tới, nam nhân nhảy xuống khỏi lưng ngựa chạy đến trước mặt Sơ Kiều, lớn tiếng gọi Đại Nhân. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bây giờ mới trở về? Những người khác đâu? Có gặp được Vũ Cô Nương không? Đại nhân, trên đường chúng ta gặp phải thổ phỉ tất cả huynh đệ đều bị đạo tạc bắt giữ. Cái gì? Sở Kiều và Thiết Chí Viễn Đồng thời hỏi to. Sở Kiều không thể tin nói, đạo tạc nào mà dám càn dỡ như vậy? Các người nhân số trước sau có hơn 500 người, làm sao có thể nói bắt là bắt? Đại nhân, mặc dù chúng ta có không ít người nhưng nhân số của đối phương lại đông hơn, bọn họ có khoảng hơn 7.000 người. Chớ nói vớ vẩn. Tiết Chí viễn lạnh giọng quát các ngươi khinh địch rồi đẩy lý do cho đạo tặc thì có. Hiện giờ ở Bắc Yến đâu cũng là nghĩa quân, làm gì có đội đạo tặc nào hơn 7000 người, rõ ràng là trốn tránh trách nhiệm. Thần vệ kia dựng mày kiếm, lập tức khẳng khái nói: "Tiết đại nhân, huynh đệ chúng ta dù có bất tài thì cũng là quân tinh nhuệ, đi theo điện hạ nam Trinh bắc chiến, dẫu chết trận cũng không hề nhăn mặt nhíu mày. Hôm nay nếu ta có nói lời nào không đúng sự thật, xin bị vạn tiễn xuyên tâm, chết không tử tế." Mặt sợ kiều trắng bạch trầm giọng nói gần từng chữ một vậy còn nhóm đầu tiên. Đội ngũ hồ tống các tỷ tỷ ta đến lâm thành cũng bị bắt giữ rồi sao? Thần vệ kia nhất thời lộ vẻ buồn bã quỳ xuống dập đầu, bi thương nói thuộc hạ vô năng, xin cô nương trách tội Sợ kiều hít sâu một hơi, nghĩ tới ba người kinh gia không biết đã hoảng sợ đến độ nào thì trầm giọng hỏi các tỷ ấy bây giờ ra sao? Đám đạo tặc kia có yêu cầu gì? Người của chúng ta có bị thương tổn không? thần vệ kia tỉnh táo lại, vội vàng trả lời, không có, không ai bị gì. Bọn thuộc hạ chúng phục kích của bọn chúng nhưng rất ít huynh đệ bị thương. Ban đầu bọn chúng còn hung ác bảo bọn thuộc hạ truyền lời, sau nghe nói bọn thuộc hạ người của đại nhân thì thái độ liền truyền thành rất hòa nhã. Sở kiều sừng sốt hỏi lại, người nói sao? Đại nhân, những người đó không biết chúng ta là ai, phục kích bắt giữ chỉ vì muốn tìm người truyền lời, bọn họ nói muốn gặp đại nhân. Muốn gặp ta, đúng vậy. Mị tâm nhíu chặt sợ kiều hỏi thủ lĩnh của bọn họ là ai. Người đó khoảng hơn 30 thân thủ hết sức dũng mãnh, nhìn qua cũng không phải thổ phỉ tầm thường mà giống quân nhân được huấn luyện chính quy hơn. Cả đội ngũ cũng không kém, ai cũng sở hữu năng lực chiến đấu cao trang bị vũ khí cũng đầy đủ, nhưng trên người lại không mặc quân phục. Hắn không chịu nói ra thân phận của mình, chỉ nói là không có ác ý, chỉ cần đại nhân nhìn thấy hắn sẽ biết được bọn họ là ai. Sở Kiều nhướng mày, trầm ngâm hồi lâu rồi đột nhiên nói, chuẩn bị ngựa chúng ta đi gặp hắn. Cô điên rồi, tiết chí viễn kéo Sở Kiều lại. Dẫu đang có quan hệ đối địch nhưng hai người dù sao cũng là cùng một chiến tuyến, nam nhân trầm giọng nói, bây giờ ra khỏi thành. Cô không muốn sống nữa à? Sở Kiều quay đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói, các tỷ tỷ và thuộc hạ của ta đều ở trong tay đối phương. Vậy thì sao? Một mình cô đối đầu được với bọn chúng sao? Chẳng lẽ tiết tướng quân muốn phái quân đi theo ta? Không cần nhiều, 5.000 người cũng đủ rồi. Tiết chí viễn nhất thời cứng học, hắn chỉ là một tướng tiên phong, hiện tại tàu mạnh đồng chủ trương bảo tồn thực lực, đừng nói là 5.000 người, 500 hắn cũng không cách nào điều động. Sở kiều hư lạnh một tiếng, leo lên chiến mã vừa được dắt đến, lạnh lùng quát hay một tiếng, chạy theo thân vệ kia. Chiến mã dựng thẳng võ trước rồi phóng về phía cổng thành. Tiết chí viễn nhíu mày, đúng lúc đó có một tiểu binh cưỡi ngựa đi ngang. Hắn lập tức đạp tên lính té xuống, phóng lên rồi thúc ngựa chạy như điên về phía cổng thành, đuổi theo sợ kiều. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com Trường 134, Bắc Phạt bắt đầu. Gió bắc thổi cuồn cuộn khiến bông tuyết bay đầy trời, che khuất bóng trăng trên cao cánh ưng quanh quần lượn vòng trên không chung, phát ra tiếng kêu thê lương. Bốn phía chỉ một màu trắng xóa, nhìn không rõ phương hướng. Trong màn gió lạnh thấu xương là một đoàn người dài không thấy điểm cuối đang chậm rãi lội tuyết đi từng bước một Gió sắc cắt lên mặt đau như vết thương bị sát muối, bão tuyết ào ạt khiến mắt mở không lên nhưng đoàn người vẫn bền bỉ đi về phía trước. Những người này chính là con dân Bắc Yến, bọn họ nhận được lời chiêu mộ của Tào Đại tướng quân liền rối rít mang đao gươm tự chế, cưỡi con ngựa cường tráng nhất trong nhà chạy tới thành Bắc Sóc nhiệt tình bày tỏ lòng trung với đại đồng. Người Bắc Yến là một dân tộc anh dũng, từ nhỏ đã thành thạo bắn cung cưỡi ngựa. Sở Kiều biết chỉ cần thêm chút huấn luyện thì mảnh đất này sẽ cho ra đời đội quân mạnh mẽ không gì sánh nổi. Nhưng hiện tại nhìn những hán tử lòng đầy niềm tin hát vang hành khúc bác Yến, không ngừng đạp thuyết tiến về phía trước thì trong lòng Sở Kiều không khỏi cảm thấy đau buồn, nàng muốn ngăn thì chỉ nhận được ánh mắt xem thường. Có người nhìn thấy ba người bọn họ chạy về phía tây thì khinh miệt nhổ một bãi nước bọt lớn tiếng mắng, đào binh hèn nhát. Đại nhân, xin nhanh thêm chút nữa. Thần vệ Yến Tuân để lại quay đầu sốt ruột nói. Ngay lúc đó, sờ kiều trợt khẽ nhướng mày, dùng sức ghim cương dừng ngựa lại. Thần vệ chạy lố hơn 20 bước mới ngừng lại được lập tức quay lại hỏi, đại nhân, có chuyện gì vậy? Sờ kiều nhướng mày, nghiêng đầu nghe ngóng một lát rồi quay sang hỏi tiết chí viễn, người có nghe thấy không? Âm, um, âm, um, âm, um. tiếng động rầm dập vang dội như sấm rền chậm rãi truyền đến, càng lúc càng lớn, chấn động cả mặt đất, khiến người đứng trên bề mặt có thể cảm nhận xung động từ bàn chân bò thẳng lên sống lưng. Tiết chí viễn nhú mạch lập tức nhảy khỏi lưng ngựa chạy lên một sườn núi cao nhìn ra xa xa. Thoáng chốc vị tướng lĩnh trẻ tuổi liền ngây ra, mắt nhìn đam đăm về phía tây, hồi lâu không nhúc nhích. Rất nhanh sau đó, dân chúng nghe được tiếng động cũng chạy lên sườn núi nhìn xem. Một bầu không khí tĩnh lặng chết chóc bao trùm tất cả có người lộ vẻ mặt như vừa gặp ác mộng quay sang nhìn quanh rồi dơ tay chỉ về hướng tây, hỏi quân đội. Là đại quân của chúng ta sao? Tiếng vó ngựa rầm dập truyền đến từ phía tây, đường chân trời xuất hiện bóng đen nhàn nhạt từ một nhân lên mười cư thế liên tục tăng dần đến số lượng khổng lồ khoảng hơn ngàn người từ chân núi lạc nhật đang ào ạt phi ngựa về phía này. Chạy mau, một giọng nữ sắc bén đột nhiên vang lên, tất cả cả kinh đồng loạt quay lại nhìn thì thấy thiếu nữ vận nhung trang ngồi trên lưng ngựa đã rút kiếm cầm trên tay chỉ về hướng tây quát lớn, là quân đội của đại hạ. Tất cả mau chạy đến thành bắc sóc. Đám đông nhất thời bối rối sao động, nhưng rất nhanh liền có người chất vấn quân đại hạ giờ sao có thể ở trên đất Bắc Yến. Đúng đó, có người phụ hỏa, quân hạ không phải còn ở quan ngoại Bắc Sóc sao. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, chỉ cần nhìn cách thức chống chế ngựa cùng phương pháp xung kích quen thuộc kia, đó chắc chắn là quân biên phòng được huấn luyện quy củ của đại hạ. sực kiều tái mặt bàn tay cầm kiếm đã ướt đẫm mồ hôi. Đội quân này là của ai? Bọn họ sao có thể đột phá bắc Sóc Quan mà xuất hiện ở nội địa bắc Yến? Trong thành bắc Sóc hiện giờ một người lính của quân chủ lực cũng không có. Nếu để cho đám người này tiến vào được đến bắc Yến, cục diện sẽ ra sao? Trong thoáng chốc, vô số ý nghĩ như điện xẹt qua đại não sờ kiều, nàng dơ cao bội kiếm, hét lớn ta là sờ kiều của Tổng bộ Tham mưu bắc Yến, tất cả hãy nghe hiệu lệnh của ta. Nhưng gió Bác đã dập tan thanh âm của nàng, đội quân Đông Nghìn Nghịt vẫn ào à tiến đến, khí thế dữ dội như rời non lấp bể. Không thể nào, đám đông chợt thét lên, các hán tử đã ngàn dặm xa xôi chạy đến đây, hưởng ứng lời hiệu triệu nhập ngũ để bảo vệ quốc gia. Đột ngột gặp phải tập kích, bọn họ ai nấy đều kinh ngạc sợ hãi. Mau chạy, bây giờ chạy đã không còn kịp, nếu chạy thì chỉ có nước dẫm đạp lên nhau cùng chết mà thôi. Sợ kiều quay ngựa lại, hét lớn, đừng chạy, đi ngăn chặn bọn chúng. Nhưng không một ai để ý đến lời nàng nói, viên thân vệ lúc trước cũng tiến lên kéo cơ ngựa của nàng, kêu to, đại nhân, chạy mau. Phải lập tức báo cho đại bản doanh bắc sóc, đại nhân, không còn kịp nữa rồi. Tựa như xác minh lời của viên thân vệ, khẩu hiệu giết địch giòn dã vang lên ở phía trước. Không cần phải nghi ngờ nữa, đó chính là khẩu hiệu sung phong của quân hạ chính quy. Vó ngựa cuồng loạn trong nháy mắt đã đổi kịp các thường dân đang chạy trốn, lưỡi đao rời vỏ sẹt đến nhanh như điện Người dân Bắc Yến còn chưa kịp định thần thì một luồng ánh sáng trắng đã lóe lên trước mắt. Máu phun ra thành vòi, đầu lìa khỏi cổ, lồng ngực túa máu, nền tuyết vốn trắng thoát này đã bị nhuộm đỏ rực. Hai bên cận chiến trực diện, đối đầu với đao pháp tinh chuẩn tàn nhẫn của kẻ địch binh cường tướng mạnh, người dân Bắc Yến không đánh trả được một đòn, mà có muốn bọn họ cũng không có khả năng chống trả. Không gian bị bao phủ bởi tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng vó ngựa cuồng loạn từng người một ngã xuống bị trăm ngàn vó ngựa giày xéo Mắt sợ kiều hẳn tia máu, đột một đụng phải kẻ địch khiến nàng có chút chờ tay không kịp huống chi đối đầu với thế công mãnh liệt như này, sức lực của một cá nhân là nàng cực kỳ nhỏ bé. Trước mặt có một người dân trẻ tuổi cưỡi ngựa đang cố chạy thì bị kẻ địch đuổi chém đứt cổ, máu tươi bắn ra dính đầy trên áo lông của sợ kiều chạy ở phía sau. Nàng đâm một kiếm vào ngực gã lính hạ kia kéo theo một vòi máu bắn ra. Tiết chí viễn, mau trở về báo cho đại bản doanh. Đội kỵ binh này có khoảng hơn ngàn người, ai cũng mặc quân phục chính quy của đại hạ không ngừng bận rộn đuổi giết người dân đang cố chạy trốn nên nhất thời không chú ý đến vài người có thể đánh trả là bọn sơ kiều. Tiết chí viễn bị ba gã quân hạ vây quanh, sơ kiều vung kiếm chạy tới giải vây cho hắn rồi lớn tiếng quát lên, mau đi. Để cho phụ nữ bảo vệ, ta làm không được, tiết chí viễn không thẹn là tướng lĩnh tinh nhuệ kinh qua trăm trận. Chiêu thức không hề cầu kỳ, chỉ vung một đao hắn đã chặt đầu của một gã quân hạ xuống, dũng mãnh như hổ báo. sơ kiều cao chặt mày liễu, đột nhiên lột áo choàng lông ra ném xuống đất phi ngựa lên trước quát to cường đạo vô xỉ lạm sát dân thường vô tội các người đáng chết. dứt lời, nàng mạnh mẽ thúc ngựa rứt khoát sông thẳng vào giữa thế trận của quân hạ. Đại nhân, thân vệ lúc trước nhìn thấy cũng điên cuồng lao theo sơ kiều. Hình ảnh hai người hét lớn trực tiếp lao vào đội quân hơn ngàn người nhìn qua thật buồn cười, nhưng trong thời khắc này không người nào có thể cười thành tiếng. Đám quan binh đại hạ dường như bây giờ mới phát hiện ra sờ kiều, nhìn thấy chế phục trên người nàng liền có gã hô lên, ở đây có quan quân. Ngay sau đó kẻ định chào đến như thủy chiều trước sau trái phải vây kín lấy sờ kiều. So với lấy mạng của thường dân không chút đáng giá, việc giết được một tướng lĩnh của quân bắc Yến có ý nghĩa hơn nhiều. Tiết Chí viễn trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy tên lính đang tấn công mình nhoáng cái đã bỏ mặc hắn chạy về phía thiếu nữ thì cảm thấy trong ngực như có nhiệt huyết dâng trào. Hắn biết Sơ Kiều đang dùng mạng mình để tranh thủ cơ hội cho hắn chạy trốn, không phải là vì tình chiến hữu gì đó mà chính là vì hơn triệu người dân và binh lính trong thành Bắc Sóc. Đứng giữa gió bắc thổi phần phật, hốc mắt đỏ lên, nam nhân khàn giọng giống lên một tiếng rồi xoay người thúc ngựa điên cuồng chạy về phía thành Bắc Sóc. Động tác của nam nhân quá nhanh, nếu hắn có thể chờ thêm một lát thì hình ảnh hắn nhìn thấy sẽ khác đi. Nhưng vận mệnh vốn luôn ly kỳ, ngay trong khoảnh khắc nam nhân xoay người rời đi, chân trời phía tây bắc xa sôi chợt xuất hiện một đường đen. Trong tiếng gào thét của gió rét cùng ánh trăng sáng tỏ, đường đen đậm dần. Một đội ngũ mặc thường phục màu đen rầm rập tiến đến chấn động cả một vùng, sát khí tràn ngập trong gió, len lỏi trên từng tấc đất phù tuyết, mạnh mẽ như một cơn lốc đang cuốn phăng mọi thứ mà đến. Đằng trước là quân đội nào? Mau báo phiên hiệu cùng tên họ của tướng lĩnh. Một giọng nói hùng hồn phá tan tiếng gió rít vang lên. Sợ kiều vùng kiếm chém chết một gã quân hạ, ngẩng đầu lên nhìn cảm thấy giọng nói này vô cùng quen tai. Mau báo phiên hiệu cùng tên họ của tướng lĩnh. Số lượng của đội ngũ vừa đến ít nhất cũng trên 5.000, hơn nữa chỉ cần nhìn trật thự trận hình cũng thấy được đối phương dũng mãnh đến cỡ nào. Quân hạ nhất thời ngừng đuổi giết dân chúng Bắc Yến, gã tướng đầu lĩnh quay lại hô to chúng ta là trung đội thứ 21 của quân khu 18, trực thuộc quân đại hạ chấn thủ ở Bắc Yến, đối diện là người phương nào? Là quân hạ chấn thủ ở Bắc Yến. Trong nháy mắt, Sở kiều đã thông suốt mọi chuyện. Bắc Yến giành được độc lập chỉ trong một đêm khi các châu quận đồng loạt phát động chính biến, không tới nửa tháng thì đám quan binh đại hạ chấn thủ ở Bắc Yến hầu như đều bị đánh đuổi ra đến biên cảnh, không chết thì cũng thương tật đầy người. Nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, trên lãnh thổ Bắc Yến vẫn còn một ít quân hạ chưa kịp quét sạch chính là những kỵ binh này. Nay thấy quân Bắc Phạt của Đại Hạ sắp tràn vào Bắc Yến, những kẻ này mới tụ hợp lại, dự định trong ứng ngoài hợp tấn công Bắc Sóc Quan. Không ngờ trên đường lại gặp phải thường dân đang hưởng ứng lời hiệu triệu nhập ngũ của binh đoàn số 2, bọn họ không muốn tin tức bị lộ nên mới triển khai cuộc tàn sát này. Lai lịch của đội kỵ binh này đã rõ ràng, như vậy đội ngũ đối diện có thân phận gì đây? Chỉ biết là sau khi nghe quân hạ giới thiệu xong, phía đối diện đột nhiên trở nên im lặng đến đáng sợ. Khoảng không mênh mông vù vù tiếng gió trên cao trăng treo sáng rỡ, bão tuyết đã ngừng từ lâu nhưng tuyết động trên đất bị gió cuốn bay tán loạn nhìn như trời đang đổ tuyết. Giết địch, khẩu hiệu xung phong trình tề đột nhiên vang lên, rõ ràng là khẩu hiệu của quân hạ chính quy, không sai biệt gì so với khẩu hiệu của đội kỵ binh đến trước nhưng mũi chiến đao cùng vó ngựa dựng thẳng của đội ngũ vừa đến đều chĩa về một phía Các tướng sĩ của đội kỵ binh ban đầu kinh hoàng tiến lên kêu to chúng ta là quân chấn thủ ở Bắc Yến của Đại Hạ Quý Phương là ai? Là người của đế quốc sao? Xin dừng lại, dừng lại. Một kình tiễn đột nhiên bắn đến xuyên thủng ngực gã quân hạ đang nói kia khiến gã ngã rầm xuống trên mặt đất máu chảy ra ướt đẫm mặt huyết. Chuẩn bị nghênh địch, chuẩn bị nghênh địch, đội kỵ binh đầu tiên lúc này mới hoảng hốt hơ đau chống đỡ. Nhưng tất cả đều đã không còn kịp khoảng cách gần cùng với tốc độ ngựa nhanh như điện chính là ưu thế áp đảo của đội ngũ vừa đến, bất kể là về khí thế hay số lượng quân hạ đều ở thế hạ phong. Cuộc tàn sát khi nãy lại tiếp diễn, chỉ là trình tự và đối tượng bị giết đã đổi ngược. Toàn trường vang dậy tiếng đao kiếm va chạm tuy đội ngũ vừa đến y phục không đồng nhất nhưng lại được trang bị đầy đủ, đao thuật cũng vô cùng thành thảo chiêu thức vừa rứt khoát vừa tinh chuẩn. Sau một lúc không quá nửa chung trà 15 phút thì đội kỵ binh quân hạ đến trước đều như lá vàng trước gió, rơi rụng là tả. Cuồng phong như vô số lưỡi đao sắc không ngừng cắt chém khoảng không tối tăm tuyết lại rơi tán loạn không ai ngờ được trên đồng tuyết cách thành bắc sóc không đến 50 dặm lại đang diễn ra một cuộc chiến kịch liệt. Báo, tiếng hô cấp báo đột một vang lên ở ngoài lều trong lều một tướng lĩnh đang đi qua đi lại như đang bồn chồn chờ ai đó lính truyền tin đi vào, lớn tiếng nói, "Báo cáo đại nhân, có một tù binh tự động đầu hàng yêu cầu được gặp ngài." Tướng lĩnh này còn khá trẻ, khoảng gần 30, dáng vẻ anh tuấn, mắt sâu kiên định, môi mỏng khẽ mím, chỉ nhìn qua cũng có thể thấy được là người quả cảm bền bỉ, nhưng hiện tại hắn lại có vẻ hơi phiền não sốt ruột. Nghe lính truyền tin báo, hắn nhướng mày, hỏi lại tù binh là quân hạ. "Tìm ta để làm gì chứ? Gã binh sĩ Bắc Yến kia vẫn chưa trở lại sao? Vẫn chưa thưa đại nhân?" Về phần tù binh kia, nàng không chịu nói, chỉ kiên quyết yêu cầu được gặp đại nhân. Nam nhân tùy ý phất tay. Dẫn hắn vào đây đi. Lúc sợ kiều tiến vào trong lều thì người tướng lĩnh kia đang vô cùng lễ độ khách khí nói với ba cô gái ngồi ở đối diện cho hỏi cô nương có khỏe không. Rất khỏe, chỉ là vận số không được may lắm, lại bất cần bị người khác bắt làm tù binh. Thiếu nữ mới vào lều lên tiếng trả lời thay. Nàng vừa dứt lời thì toàn thân tướng lĩnh kia như bị chấn động mạnh, hắn quay phát lại, hai mắt trợn to chạy lên mấy bước miệng vẫn há to không nói được lời nào. Hạ tiêu, lão đại nhà ngươi gọi ta đến chỉ để chừng mắt nhìn ta thế này sao? Cô nương, tại sao lại là người? Mặt mũi hạ tiêu đầy vẻ phong trần nhưng vẫn không thể giấu được vẻ vui mừng từ tận đáy lòng. Sợ kiều cười mũ trùm ra cười nói, ta đang muốn hỏi ngươi đấy. Các ngươi làm gì thế? Làm quân nhân tốt đẹp không làm mà lại dẫn binh lính vào rừng làm thổ phỉ. Không chính mắt nhìn thì đến ta cũng không dám tin. Cô nương, không có người thì sao chúng ta dám yên tâm trở lại Bắc Yến. Hạ tiêu thở dài, sợ kiều biết chuyện Yến Tuân vứt bỏ đội quân chấn phủ sứ Tây Nam ở thành Trân Hoàng cho đến giờ vẫn còn khiến nam nhân này sợ hãi, nên nàng cũng không hỏi tới nữa chỉ vỗ vỗ vai hắn ta đã về đây, người có thể yên tâm rồi. Thì đấy, bằng không chúng ta đã không chạy một vòng lớn như vậy để tìm cô nương. Vì sợ gây hiểu lầm nên chúng ta không dám đến gần thành bắc sóc chỉ có thể dùng phương pháp này xin được gặp cô nương, mong cô nương không vì vậy mà phiền lòng. Hạ tiêu cung kính nói, sợ kiều cười nói, hạ tiêu từ khi nào mà ngươi lại trở nên khách khí với ta như vậy. Chúng ta là chiến hữu cùng sinh cùng tử cùng ăn chung một chén cơm. Hôm nay ngươi có thể trở về đây ta thật sự rất cảm kích. Cô nương trở lại rồi. Cô nương có ở bên trong không? Ngoài liệu đột nhiên truyền đến tiếng binh lính hỏi han thì Sir kiều mới biết là lúc tới đây đã có người quen nhìn thấy mặt. Hạ tiêu kích động đến mức mặt đỏ ửng, nói cô nương, xin ra ngoài nói mấy câu với các huynh đệ đi, tất cả mọi người đều rất nhớ cô nương. Lúc biết được cô nương gặp chuyện không may ở biện đường, chúng ta tức khắc lên đường đi cứu viện, ai ngờ đi được nửa đường thì biết cô nương đã trở lại bác yến, đành phải gấp rút chờ đầu ngựa quay về. Sờ kiều không khỏi thấy cảm động. Ban đầu nàng ra tay cứu binh lính chấn phủ xứ Tây Nam hoàn toàn là do suy nghĩ đến đại cuộc không ngờ ân tình đó lại có thể lấy được lòng chung và sự kính yêu thật tâm của những người này. Nàng đi ra cửa vén rèm lên cuồng phong lạnh như băng lập tức ảo ảo táp lên mặt. Bên ngoài đốt cháy san sát đông đảo binh lính chen chúc ở trước liều những khuôn mặt thoạt nhìn quen thuộc đều lộ vẻ kích động ai cũng tranh nhau lấn lên phía trước chỉ vì muốn thấy mặt nàng. Nhìn thấy thân ảnh nàng đi ra đám đông bất chợt phát ra tiếng hoan hô như sấm. Là cô nương, thật sự là cô nương. Cô nương trở lại rồi. Chúng binh lính đồng loạt tung hô, giơ cao chiến đao cầm trong tay biểu lộ sự hưng phấn của mình. Sợ kiều đưa tay ra hiệu cho bọn họ bình tĩnh lại, toàn trường nhất thời lắng xuống, ánh mắt của tất cả đều đặt trên người nàng. Thân hình hiểu điệu của thiếu nữ đi lên một sườn núi cao, ở đó có cắm một lá cờ trắng in mây đỏ to lớn đang bay phất phới trong gió. Hỏa vân rực rỡ như lửa trên cờ chính là quân kỳ của chấn phủ xứ Tây Nam, không chỉ tượng trưng cho xuất thân từ Bắc Yến mà còn trượng trưng cho lịch sử cùng chiến tích của đội quân này. Một cơn gió mạnh thổi qua thân hình mặc chế phục đen tuyền của sờ kiều càng thêm hiên ngang, nàng dơ cao hai tay, mắt lộ vẻ chân thành, cất cao giọng nói, hỡi các tướng sĩ của chấn phủ xứ Tây Nam ta là sờ kiều của bộ tham mưu thành Bắc Sóc cũng từng là chiến hữu của các người. Hiện giờ ta có vài lời muốn nói với mọi người. Hôm nay có thể gặp lại các ngươi ở đây, ta thật sự rất vui mừng. Các người đã dùng hành động thực tế chứng minh quyết định ban đầu của ta là đúng, chứng minh được sự trung dũng của mình. Đại hạ binh cường tướng mạnh mà bác Yến vẫn còn hỗn loạn không yên. Trong thời điểm nguy ngập như vậy mà các ngươi vẫn có thể kiên quyết tìm đến tương trợ quả thật chính là may mắn của sở kiều ta, là vận may của cả bác Yến, là may mắn của trăm họ trong thiên hạ. Ta đại diện dân chúng trong thành Bắc Sóc, đại diện thế tử, đại diện cả Bắc Yến, hoan nghênh các người về nhà. Vạn tuế, đám đông nhất thời sôi trào, hơn 7.000 binh sĩ đồng loạt hô to chấn động cả một vùng, ai ai cũng hưng phấn dơ cao chiến đao, cao giọng kêu gọi thề chết đi theo đại nhân. Đại nhân. Hạ tiêu cầm quân kỳ của chấn phủ xứ Tây Nam chậm rãi đi đến trước mặt sờ kiều, đột nhiên quỳ một gối xuống, đầu ngẩng lên, trầm giọng nói, đại nhân từng đơn độc một mình không ngại sinh từ cứu hơn 4.000 binh lính của chấn phủ xứ Tây Nam thoát khỏi từ lộ. Ngày đó, bên trong thành chân hoàng, chúng ta đã thề sẽ theo đại nhân cả đời, nghe theo mọi hiệu lệnh của đại nhân, vĩnh viễn không phản bội. Hôm nay, Hạ Tiêu Ta tự nguyện giao quyền chỉ huy của 4.000 cựu binh và 3.000 tân binh của Chấn Phủ Sứ Tây Nam cho Đại Nhân, xin được Đại Nhân dẫn dắt. Từ nay về sau, Chấn Phủ Sứ Tây Nam chúng ta chính là lưỡi đao của Đại Nhân, roi của Đại Nhân chỉ hướng nào chúng ta sẽ đánh hướng đó, sinh tử không màng, vĩnh viễn không hai lòng. ầm ầm Chiến đao đồng loạt rời vỏ dơ lên cao, 7.000 binh sĩ của chấn phủ xứ Tây Nam khuyệu gối quỳ xuống, ngẩng đầu lên nhìn thiếu nữ đứng trên cao cùng hô to, sinh tử không màng, vĩnh viễn không hai lòng. Thiếu nữ trước mặt bọn họ còn trẻ như vậy, ngũ quan vẫn còn nét non nớt. Có điều trên đời này có một loại người, bất kể thân hình có bé nhỏ đến đâu thì loại người này lại sở hữu tinh thần cùng ánh mắt rực rỡ như một ngọn lửa ai đến gần cũng bị ảnh hưởng trở nên hừng hực sức sống. Sự cuốn hút đó có khả năng khiến người khác nguyện thần phục cam chịu tận hiến. Và Sở Kiều chính là loại người như vậy. Người nhìn vào mắt thiếu nữ này đều bất giác quên đi tuổi của nàng, địa vị của nàng. Đó chính là vì tấm lòng vị tha, sự kiên quyết can trường luôn hướng về niềm mong mỏi của đông đảo người dân. Hạ thống lĩnh, Sở Kiều tiến lên, mắt lộ vẻ kiên định nghiêm túc đưa tay ra nhận lấy quân kỳ. Ta đại diện Bắc Yến Vương tiếp nhận quân đội của ngươi, tiếp nhận quân kỳ, tiếp nhận lòng chung của các ngươi. Vạn Tuế, Đại Nhân Vạn Tuế, Bác Yến Vạn Tuế, tiếng tung hồ nổ ra ào ạt như thủy triều. đám binh sĩ chạy đến vây quanh sờ kiều, vui vẻ dơ cao chiến đao hét lên một cách cuồng nhiệt. Lá cờ hình hỏa vân trên đầu họ bay phần phật trong gió. Ngày 21 tháng 10 năm 775, trên đồng tuyết cách thành Bắc Sóc 50 dặm, Tú Lệ Vương đã thành lập lực lượng vũ trang đầu tiên cho mình, lá cờ trắng in hình mây đỏ lần đầu tiên công khai bay múa trên bầu trời cao nguyên Bắc Yến. 7.000 binh sĩ của chấn phủ xứ Tây Nam cùng nhau chứng kiến thời điểm lịch sử này không hề biết vận mệnh của mình, không hề biết tất cả những diễn biến này sẽ mang đến sự biến chuyển nghiêng trời lệch đất như thế nào cho đại lục Tây Mông. Bánh xe lịch sử đã bắt đầu lăn mà không một ai có thể ngăn cản guồng quay của nó. Trong một tương lai không xa, lá cờ này sẽ được cắm đầy trên mọi vùng đất biển đường cổ kính trang trọng, đại hạ hùng mạnh anh dũng, hoài tống phồn hoa giàu có, đông hải mờ ảo mênh mông, nam khâu hiểm trở thần bí, và cả thảo nguyên xanh tươi rộng ngàn dặm ở quan ngoại kia nữa. Những binh sĩ tinh nhuệ này sẽ vì lời thề ngày hôm nay mà đạt được thành tựu cùng vinh quang đời sau mãi nhớ. Nửa đêm hôm đó, dưới sự hướng dẫn của Sơ Kiều, đội tinh binh này đã lên đường thẳng tiến về thành Bắc Sóc không hề do dự sông vào nơi sắp trở thành chiến trường chính kia. chương 135, trận chiến dưới chân núi Lạc Nhật. Vào canh 2, đầu thường thành Bắc Sóc đột nhiên vang lên tiếng chống trận rồn dập bên trong phòng họp tĩnh lặng như thờ các thống soái của binh đoàn số 2 không ai nói lời nào. Vừa rồi có kỵ binh báo rằng quân đại hạ đã kéo binh đến gần có thể rất nhanh sẽ tiến hành tổng tiến công. Một dân binh vừa được thăng thành thám báo kỵ binh nhất mực thề rằng chính mắt nhìn thấy đội quân hùng hậu của đối phương, khoảng 20 quân kỳ khác nhau, bộ binh cùng giáp binh đi thành hàng thấy đầu không thấy đuôi, biển người đông nghìn nhịp đốt của bọn họ sáng rực cả hơn 10 dặm đường, đội tiên phong đã thế mà quân hậu phương cũng kéo dài hơn 10 dặm. Nếu là sờ kiều, nàng liếc một cái cũng nhìn ra đây là cái bẫy. Nếu là tiết chí viễn, hắn cũng có thể thẳng thường nói là tin tức không rõ ràng, chẳng đáng tin, tình báo làm việc không đến nơi đến trốn. Nhưng đáng tiếc hai người ai cũng không có ở đây. Tào Mạnh Đồng sơ cầm, liếc mắt nhìn Hạ An một cái rồi trầm giọng hỏi, Hạ tướng quân, ông thấy sao? Hạ An nhắm hờ mắt giống như đột nhiên bị trứng lú lẫn khi về già, gật gà như đang buồn ngủ, lầm bầm nói tướng quân mưu tính kỹ càng, trí tuệ tuyệt luân ý của tướng quân chính là ý của chúng ta. Chúng ta nguyện nghe theo an bài của tướng quân, đôi mắt Tào Mạnh Đồng giật giật trong lòng thầm mắng lão hồ ly nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười lạnh cũng thầm nhủ đến rồi sao? Càng tốt, Tào Mạnh Đồng năm nay đã không còn trẻ, dựa vào xuất thân, ông ta có thể giữ vị trí tướng quân thống lĩnh vài chục vạn đại quân cũng không phải vô cớ. Tào Mạnh Đồng trong mắt mọi người chính là lão tướng đã kinh qua 10 năm chinh chiến chưa từng thất bại của cao nguyên Bắc Yến, ngay cả ô đạo nhai cũng khó bị kịp. Nhưng nói chưa từng thất bại cũng không có nghĩa là luôn thắng lợi, ngược lại chiến thắng của ông ta lại ít đến thảm thương, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nói theo cách của Vũ cô nương thì binh đoàn số 2 giờ sáng hiểu nhất chính là biết lúc nào nên rút lui, và Tào đại tướng quân cả đời luôn áp dụng nhuần nhuyễn phương pháp tác chiến 36 kế chạy là thượng sách bảo bọn họ trực tiếp đụng đao thương với địch. Đừng đùa, Tào đại tướng quân còn phải bảo tồn lực lượng tinh nhuệ của Bắc Yến nữa đấy. Nếu là trước kia, bảo ông ta bảo vệ một toa thành như Bắc Sóc trước trăm vạn kỵ binh tinh nhuệ của đại hạ có thể Tào mạnh đồng đã sớm cục đuôi trốn mất dạng rồi, nhưng hiện tại ông ta lại cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Không ai nguyện đi theo một một chủ soái vang danh vua chạy trốn cả. Trong quá khứ quân Bắc Yến là một tổ hợp nghèo đói cùng đường, cần tiền không tiền, cần nhân lực không nhân lực. Nhưng nay có Yến Tuân ủng hộ tài lực, bọn họ được trang bị đầy đủ khôi giáp cùng chiến đao và vô số ngựa chiến hùng mạnh tổng số quân lên đến gần trăm vạn binh sĩ. Ngoài ra, tiểu cô nương luôn đi theo bên cạnh Yến Tuân còn chế tạo ra một đống công cụ thủ thành cổ quái, mặc dù cho tới giờ ông ta còn chưa dùng thử nhưng cũng biết được chút ít uy lực của chúng, tường thành cũng được nàng gia cố thêm vừa cao vừa vững chãi, bên ngoài còn được đắp thêm một lớp băng dày. Quân hạ lặn lội ngàn dặm ngoài trời tuyết giá rét còn bọn họ ung dung ngồi trong thành chỉ ấm áp, tường thành vừa dày vừa chắc, quân thù thành trang bị gươm đao đầy đủ, chẳng lẽ bấy nhiêu đó còn chưa đủ giành được thắng lợi. Mạch máu trong người Tào Mạnh Đồng như dần sôi lên. Nếu đánh thắng trận này, danh vọng của ông ta ở Bắc Yến sẽ bay thẳng lên trời. Đám lão già ở đại đồng hành kia sẽ phải quy dạp ở dưới chân ông ta, còn thằng nhãi Yến tuần kia cũng đừng hòng tiếp tục hô tay múa chân ở trước mặt ông ta. Khi đó chính quyền Bắc Yến sẽ càng thêm lớn mạnh thực lực của đại hạ xa sút đến lúc ấy, chuyện dẫn binh ra khỏi Bắc Yến đánh thẳng đến thành chân hoàng cũng không còn là mộng thưởng nữa rồi. Sự kiện gia tộc bồi là đánh giết vào tận Hồng Xuyên rồi xưng đế 300 năm trước lại quanh quẩn trong đầu Tào Mạnh Đồng, một người dân bình thường mà lại có thể từng bước đi lên đỉnh cao quyền lực như vậy quả thực là sự cám dỗ chết người. Thực trùng hợp là cuộc chiến ở Bắc Sóc lại do ông ta lãnh đạo đánh trận đầu tiên. Nghĩ tới đây, Tào Mạnh Đồng cảm thấy vô cùng phấn chấn, hai mắt đỏ ửng vì kích động gân xanh nổi đầy chán. Cuối cùng ông ta đứng phát dậy, trầm giọng chậm rãi nói với mười mấy tướng lĩnh trong phòng, đại hạ bất nhân, tàn nhẫn bạo ngược Trận đánh này có ý nghĩa thiêng liêng trong công cuộc bảo vệ bắc Yến toàn bộ hương vong của bác Yến đang nằm trong tay chúng ta trận này tất phải đánh ý ta đã quyết xin chư vị đồng lòng giúp ta một tay. Chiến đấu vì tự do, tiếng hô trình tề đồng loạt vang vọng trong phòng họp, bên ngoài thị vệ canh cử cũng lặng lẽ quay đầu lại dơ cao nắm đấm siết chặt. Trận chiến ở thành Bắc Sóc đã được mở màn như thế đó. Lệnh ngânh chiến nhanh chóng được ban bố khắp thành toàn quân danh vang vọng tiếng chống trận thùng thùng. Ngay lúc đó, phó tướng đội tiền phong của binh đoàn số 2 là tiết chí viễn vừa chạy về tới truyền đạt tin ngoài thành có mấy ngàn quân hạ đang mai phục. Trong thoáng chốc cổng thành ở mặt Tây vốn mở rộng lập tức bị đóng kín, nghiêm cấm mọi xuất nhập. Trên người tiết chí viễn có 7-8 chỗ bị thương, hắn chỉ kịp kể sơ qua tình hình bên ngoài rồi ngã vật xuống, bất tỉnh nhân sự. Mà ngay sau đó, đám đông dân chúng vừa trốn thoát khỏi trận chiến ngoài thành lần lượt chạy đến, nhưng dẫu cho bọn họ có lớn tiếng hô rằng mình là đến hưởng ứng lệnh chiêu quân thì cổng thành cũng không mảy may chuyển động. Không đến một canh giờ, dưới thành đã tụ tập hơn 3.000 thường dân đang run rẩy trong gió bắc rét buốt. Có người lớn tiếng mắng chửi binh lính thủ thành, có người khóc lóc cầu xin, nhưng cũng chẳng được gì. Khoảng 2 canh giờ sau, khi chân trời vừa hừng sáng thì phía tây xuất hiện một đường đen mơ hồ. Vệt đen nhanh chóng đậm dần, ngay sau đó là hình ảnh 7.000 chiến mã khua vó phi băng băng trên đồng tuyết mênh mông. Trong nháy mắt lệnh báo động có địch tấn công liền truyền khắp thành Bắc Sóc. Đại quân của địch ở phía đông còn chưa động thù thì phía tây đã bị tập kích khiến tướng quân chịu trách nhiệm thủ mặt tây thành Bắc Sóc là trình viễn không khỏi khiếp sở. Cũng may là tiết chí viễn đã bẩm báo từ trước bằng không thì việc kẻ địch đột một xuất hiện ở hướng tây sẽ khiến bọn họ luống cuống không kịp trở tay. Thường dân là người hoảng hốt kêu lên trước tiên, đám đông thất kinh chạy ào về phía cửa thành. Nhưng hiện tại còn ai dám mở cửa cho bọn họ nữa chứ? Trên tường thành vang lên tiếng nỏ căng dây lắp tên, phó tướng trình viễn vận áo lông xanh nhạt tay cầm đao đứng ở đầu thành, đưa mắt nhìn đội ngũ địch đang sông đến rồi khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chỉ khoảng 10.000 kỵ binh mà dám đánh thẳng vào thành Bắc Sóc quả thực ngông cuồng. Trình viễn tùy ý ra lệnh cho thủ hạ, không cần nương tay, nhất định phải tiêu diệt toàn bộ chiến thắng đầu tiên phải do tướng sĩ trong thành Bắc Sóc giành được. Thủ hạ tôn hà nghi ngờ cho mày, khó xử nói, nhưng ở dưới thành còn có rất nhiều thường dân. Trình viễn khẽ nhướng mày, khóe mắt lóe lên, lãnh đạm nói thường dân. Có sao, ta không nhìn thấy, nói xong hắn liền rời khỏi đầu tường thành, trở về doanh trại nghỉ ngơi. Thời tiết đúng là lạnh đến không chịu nổi. Đối phương ít đòi như vậy, không đáng để hắn phải đích thân trông chừng. Tôn Hà lập tức lĩnh hội quay sang ra lệnh cho các tướng lĩnh trung tầng đứng phía sau, dân chúng dưới thành đều là quân hạ cải trang tung hỏa mù, mục đích là làm cho chúng ta không dám bắn tên. Chỉ cần cửa thành vừa mở thì bọn chúng sẽ biến thành kẻ địch giết sạch chúng ta, san bằng bắc sóc thành bình địa. Các tướng lĩnh hiểu ra liền tới tấp hô to chó hạ xào quyệt đúng là khinh người quá đáng. Không giết sạch bọn chúng thì chúng ta không có mặt mũi sống nữa. Đầu thường thành ồn ào hẳn lên, ai cũng miến răng miến lợi ham he mắng đám đông đang điên cuồng la hét bên dưới. Ngay lúc đó, đội kỵ binh đang sông đến đột nhiên ngừng lại cách cổng thành không xa kỵ binh áo choàng đen dẫn đầu tiến lên phía trước nhanh chóng lột mũ trùm đầu ra để lộ khuôn mặt xinh đẹp đầy khí khái. Thiếu nữ cao giọng nói ta sở kiều của bộ tham mưu, phía sau là quân binh của chấn phủ xứ Tây Nam. Quân hạ công thành đã bị chúng ta tiêu diệt mời mở cổng để chúng ta vào thành. Giọng của nàng không lớn nhưng vẫn đủ để người trên tường thành nghe được rõ ràng. Thiếu nữ vừa dứt lời thì tất cả binh sĩ canh giữ cổng thành đều cất tiếng cười nhào. Nếu không có tiết tướng quân báo trước thì bọn họ không chừng đã sập bẫy rồi. Sở tham mưu đã vì nước liều mình hy sinh rồi mà bọn người này còn mượn danh nàng tới lừa bọn họ. Còn chấn phủ xứ Tây Nam là đội ngũ nào chứ? Đầu lĩnh thổ phỉ à? Tôn Hà chưa từng trực diện bái kiến sơ kiều chỉ gặp được vài lần mà đó cũng chỉ là thấy được bóng lưng từ xa mà thôi, chỗ hắn đứng cách đội quân bên dưới quá xa, buổi sớm sương trắng dày đặc nên càng không nhìn ra diện mạo của người vừa lên tiếng. Thân là người chủ trì đại cục ở đây, lại vừa được trình viễn mơm ý nên lá gan bất giác cũng to lên, Tôn Hà nghe nói liền nở nụ cười lạnh, khẽ phất tay nói, chiến đấu vì tự do. Giết! Ngay lập tức đáp lại lời Sơ Kiều là một chàng hơn 300 mũi tên rời nỏ, mưa tên đen kịt che kín bầu trời ảo ảo bắn đến. Bảo vệ đại nhân, binh lính của chấn phủ xứ Tây Nam trợn chừng mắt hô to một tiếng rồi đồng loạt sông lên. Hơn 10 tướng sĩ trẻ tuổi nhanh chân nhất làm thành một bức tường người che lấy Sơ Kiều. Nỏ trên tường thành đã được Sơ Kiều cải tạo nên có thể bắn liên tực 38 phát lực bắn cực mạnh mà tốc độ cũng cực nhanh, đương thời có thể nói là vũ khí thù thành mạnh nhất. Tên rời nỏ liền như mưa rông gió giật lao đến xuyên thủng 10 tướng sĩ kia khiến thân thể bọn họ nhất thời như một con nhím bị lực bắn làm cho văng ngược về phía sau. Bảo vệ đại nhân, hạ tiêu vừa hét to vừa gầm kiếm sông lên chém văng một mũi tên lạc. Cùng một lúc trên trăm binh lính không mảng sống chết lao lên bao lấy sợ kiều. Bọn họ đều là kỵ binh sung phong nên không có tấm chắn cũng không có khôi giáp mà vì cho rằng đi theo sợ kiều sẽ không sao nên bọn họ thậm chí cũng không dàn trận phòng thủ. Sau đợt mưa tên đầu tiên thì đã có vô số người ngã ngựa đổ, máu bắn ra tung tóe tiếng vó ngựa âm thanh ngựa hí cùng tiếng hét thảm thiết náo loạn cả một vùng. Khắp nơi đều là máu tươi cùng không khí chết chóc. Một binh sĩ trẻ tuổi liều mạng ôm lấy sợ kiều đưa lưng mình về phía trước tên nhọn bắn thủng ngực cậu binh sĩ khiến máu bắn đầy mặt nàng nhưng hắn vẫn không chịu buông tay, ngược lại còn lớn tiếng kêu lên bảo vệ đại nhân. Mau che sau lưng ta. Cậu binh sĩ vừa nói vừa thúc ngựa chạy như điên, nhưng rất nhanh sau đó, chiến mã của hai người đã bị bắn thành tổ ong, ngã vật ra trên mặt đất. Binh sĩ kia vẫn không chút do dự lập tức lăn một vòng ôm lấy lưng sơ kiều, tiếp tục che chờ cho nàng chạy trở về. Có địch tập kích, bảo vệ đại nhân, càng ngày càng thêm nhiều người xông về phía trước như từng đợt sóng chiều, hết loạt này ngã xuống lại có loạt khác nhào lên, không chút do dự sợ hãi. Mỗi mũi tên bắn tới sẽ lập tức có người ưỡn ngực ra chắn rồi ngã xuống. Cuối cùng, đến lúc sợ kiều chạy ra khỏi tầm bắn thì phía sau đã đầy thi thể binh sĩ nằm dạp trên mặt đất. Ha ha ha, quần bạc yến trên đầu thành thi nho cười to tiếng cười vô cùng chói tai. Sợ kiều nặng nề khuyệu xuống trên mặt đất, hạ tiêu vạch đám đông ra vọt vào, khẩn trương hỏi, đại nhân. Người có sao không? Binh lính giặt ra tránh đường cho hạ tiêu, hắn nhìn thấy sợ kiều đang bị ôm chặt thì trợn chừng hai mắt quát lớn, to gan. Sao ngươi dám bất kính với đại nhân như vậy? Nói xong liền muốn xông đến đầy binh sĩ đang ôm nàng ra. Hạ tướng quân, không cần nói nữa. Sợ kiều suy yếu nhô đầu ra khỏi vòng tay ôm chặt của cậu binh sĩ trẻ tuổi, mặt nàng tái nhật hốc mắt ngấn lệ, bi thương nói, hắn chết rồi, là hắn đã cứu ta. Sợ kiều gỡ tay cậu binh sĩ ra rồi chậm rãi đứng dậy. Lúc này đám đông mới thảng thốt kêu lên một tiếng, lưng cậu binh sĩ kia giờ đã cắm chi chít hơn 10 mũi tên như một con nhím, ba bốn mũi đâm sâu tận tim, phần lớn đều đã bị gãy cho thấy trong lúc chạy trốn hắn đã ngã bao nhiêu lần. Cho đến tận lúc chết, mặt cậu binh sĩ vẫn lộ vẻ giữ tợn mà kiên quyết tay vẫn ôm chặt che chờ cho sờ kiều chân vẫn trong tư thế chạy điên cuồng. Nhìn thân hình gầy gò nằm đó, không ai hiểu được từ đâu mà hắn có sức lực lớn nhường ấy. Trước ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Sơ Kiều cười áo tràng quàng lên người binh sĩ trẻ tuổi, nhẹ nhàng vuốt mặt để hắn có thể nhắm mắt lại. Sau đó, thiếu nữ chợt đứng phát dậy, quả quyết đi về phía cổng thành bắc sóc. Đại nhân, đám lính đồng loạt kêu lên, hạ tiêu chạy đến ngăn trước mặt nàng trước tiên, hô to, đại nhân. Không thể, ánh mắt Sơ Kiều lạnh lẽo như băng, lửa giận như đang thiêu đốt tâm can. Sau đợt tên bắn vừa rồi, bọn họ đã chết hơn trăm người, bị thương hơn ba trăm. Những binh sĩ này chính là người ban đầu đã phản bội thành chân hoàng theo nàng vượt qua quãng đường xa xôi vạn dặm đến bắc Yến, vì nàng mà phải vào rừng làm thổ phỉ cũng vì nàng mà thậm chí còn suýt nữa khai chiến với biện đường. Hiện tại, bắc Yến đang tràn ngập nguy cơ, nhưng những người này vẫn không chút do dự cầm đao đứng lên bảo vệ chính quyền non trẻ của vùng đất này. Những người này đã từng là phản tạc trời đất không dung, từng là phản đồ tội không thể tha, từng là tay sai hèn mọn của đại hạ bị hàng ngàn hàng vạn người phỉ báng khinh bỉ. Nhưng cũng chính bọn họ là người đầu tiên dơ ngọn cờ phản kháng đại hạ, là lưỡi đao đầu tiên của Yến Tuân đối kháng cả thành chân hoàng, nỗi khiếp sợ của hoàng thành đều bắt đầu từ họ. Vô số chiến trường càn quét liên quân Tây Bắc cũng là do những người này khai hỏa. Mặc dù từng bị bỏ lại nhưng bọn họ vẫn trước sau như một không hề quên lãng trách nhiệm cùng lòng chung của mình. Những nam nhân này có một sự tín nhiệm bất biến cũng như sự lệ thuộc không gì sánh nổi đối với nàng, nhưng ngay lúc này, khi vừa trùng phùng thì nàng lại đẩy bọn họ vào cảnh bị tàn sát không chút khoan dung. Sợ Kiều phẫn nộ đến tột cùng, nàng đẩy Hạ Tiêu ra cố chấp đi về phía trước. Không ngờ, Hạ Tiêu mạnh mẽ xài bước vượt lên rồi quỳ xuống trước mặt Sợ Kiều, lớn tiếng nói, đại nhân. Hiện tại tình hình rối ren thành bắc sóc tất nhiên không khỏi hiểu lầm chúng ta là địch. Bây giờ tiến lên sẽ cực kỳ hung hiểm, vạn lần không thể. Sợ kiều rút phang kiếm ra, lưỡi kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nàng lạnh giọng nói, tránh ra. Đại nhân, ngàn vạn lần không thể. Hạ tiêu vẫn cố chấp không hề nhúc nhích, hắn vừa dứt lời thì các binh sĩ khác liền tiến lên, đồng loạt quỳ xuống. Sợ kiều còn đang nhăn mày, định bất chấp thì bảy ngàn tiếng nói đồng thanh vang lên, đại nhân. Ngàn vạn lần không thể. Nếu đại nhân muốn đi thì xin hãy dẫm qua thi thể của chúng ta trước. Sợ kiều chán nản đứng yên tại chỗ quay đầu lại nhìn cậu binh sĩ chết không nhắm mắt kia một lần nữa, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên trời, nhắm hai mắt lại che giấu lửa giận thiêu đốt trong lòng, cố gắng thở chậm lại như muốn đè nén mọi cảm xúc đang trực bùng nổ. Lát sau, nàng mở mắt ra, nói giọng giáo hoành chuẩn bị ngựa triển khai đội hình xung kích. Một tiếng vụt bất chợt xẹt qua không chung khiến đám binh lính trên đầu tường thành bác sóc nhất thời cả kinh. Khoảng cách xa như vậy thì cả cung nỏ loại lớn cũng bắn không tới, nhưng đối phương lại có thể dùng tay dương cung bắn một mũi tên xuyên thủng liên tiếp mấy lá quân kỳ cỡ lớn. Lực tay của người bắn phải đến cỡ nào mới có thể làm được như vậy? Hạ tiêu địch cung tên xuống, toàn trường im lặng như thờ các thường dân trước thành cũng kinh ngạc há hốc miệng, nói không nên lời. Sợ kiều cưỡi trên lưng ngựa chậm rãi tiến lên, quân kỳ hình hỏa vân trên đầu nàng đón gió bay phấp phới. Hiếu nữ đứng cách tầm nỏ bắn khoảng 100 bước đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương một cách chăm chú cao giọng nói từng chữ một ta là sở kiều của bộ tham mưu, muốn cầu kiến tướng chỉ huy của các ngươi. Lúc này trình viễn mới nghỉ ngơi xong bước ra, dây lưng áo choàng còn chưa buộc chặt nghe được giọng của sờ kiều thì thoáng cái liền sững người. Nhìn quân kỳ trắng hình hỏa vân phấp phới như ngọn lửa đang bùng cháy trong sương sớm, nhìn thấy trận trang nghiêm đầy khí thế cùng vẻ mặt phẫn nộ của đội quân trình viễn lập tức biết được đối phương không phải là dạng mà đội quân ô hợp của hắn có thể chống lại. Ngoài trừ lợi thế nhân số, bọn họ không có bất kỳ ưu thế nào khác. Ta là sở kiều của bộ tham mưu, muốn cầu kiến tướng chỉ huy của các ngươi. sở kiều lập lại một lần nữa. Mặt trình viễn lúc này đã trắng bạch tôn hà đứng bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt của cấp trên thì trong lòng đã dâng lên khí lạnh. Một ý nghĩ đáng sợ đang dần xâm chiếm tâm thư hắn, nếu nữ tử này quả thật là người bên cạnh điện hạ, nghĩ tới quan hệ của nàng và điện hạ, bàn tay cầm đao của hắn liền không nhịn được mà bất giác run dày. Đại nhân, nàng ta chẳng lẽ nàng ta thực sự. Ngu xuẩn, trình viễn hơi nheo mắt, mắt chó của người quăng sọt xác là vừa, chuẩn bị ngựa toàn quân theo ta ra khỏi thành nghênh địch. Nếu để cho bất kỳ kẻ nào chạy thoát chúng ta sẽ không còn mạng mà sống Trình viễn lạnh giọng quát lớn rồi xài bước xuống khỏi tường thành Tôn Hà lập tức xông lên gấp gáp hỏi đại nhân Nếu nàng ta thật sự là sao chúng ta còn Bốp một tiếng giòn tan trình phó tướng tắt mạnh lên mặt Tôn Hà rồi túm lấy cổ áo hắn Lạnh lùng quát lên đồ ngu Người có biết nàng ta là ai hay không Người có biết nàng ta có quan hệ thế nào với điện hạ không Hiện tại chuyện đã đến nước này, nếu nàng ta không chết thì ta và ngươi cứ chuẩn bị chờ điện hạ về dùng đầu chúng ta tế quân kỳ là vừa. Chuyện đã như vậy, nếu còn muốn sống thì chỉ có thể làm cho tới cùng, nếu đã cho là giả thì cũng chỉ có thể tiếp tục xem là vậy mà thôi. Trong bụng thoáng trùng xuống, trình viễn lạnh lùng nói, toàn thể quân Tây thành, mau tập hợp. Tiết chí viễn bị tiếng chống trận vang dội làm cho bừng tỉnh cố nén đau đớn ngồi dậy đi ra ngoài xong khi bò lên được tường thành mặt tây thì hắn chợt ngây người nam nhân mở to hai mắt nghe phía đối diện truyền lại giọng nói quen thuộc lướt nhìn trận hình của đội ngũ bên dưới thì nhất thời hiểu ra vội vàng đẩy thị vệ ra chạy xuống các ngươi làm gì vậy mau mở cửa thành đó là sở tham mưu trình viễn lạnh lùng tiến lên bịt miệng tiết chí viễn lại Tiết Chí Viễn đang trọng thương nên vô lực giãy dụa, còn đang cố gắng rằng ra thì đã nghe Trình Viễn thấp giọng nói một cách lạnh lẽo, "Việc này nếu bị lộ ra thì ngươi là người đầu tiên chạy không thoát. Lầm lẫn tình báo khiến quân ta nhầm bạn là thù, ngươi cho rằng điện hạ sẽ bỏ qua cho ngươi? Muốn sống thì lập tức câm miệng cho ta, bằng không ta có thể tiễn ngươi đi Tây Thiên ngay bây giờ." Trình Viễn buông tay ra, mặt đầy sát khí, vừa đi vừa ra lệnh, theo lệnh ta trước giả làm đồng bạn tiếp cận bọn chúng, sau đó Tôn Hà dẫn binh tấn công cánh hông, lý lộ công kích phía sau cùng lúc ba mặt bao vây tiêu diệt không được để bất kỳ người nào sống sót. Tiết Chí Viễn ngơ ngác đứng yên tại chỗ, máu trong người dần trở nên lạnh lẽo. Trên mặt nam nhân trợt lộ vẻ hoàng hốt trong nháy mắt. Hắn như hồi tưởng lại rất nhiều chuyện, lúc còn trẻ tuổi chìm trong khốn khó cơ hàn, cảm giác nhiệt huyết sôi trào khi lần đầu được tư thưởng đại đồng đả thông, quá trình bền bỉ vượt mọi khó khăn chiến đấu không biết mệt. Tín niệm của hắn, lý tưởng của hắn, tất cả đều đã sụp đổ toàn bộ ngay ở một khắc này. Mặt Tiết Chí Viễn càng lúc càng trắng bệch rồi đột nhiên, nam nhân bất chợt quay người chạy lên tường thành tốc độ nhanh như mãnh hổ. Trình Viễn nhìn thấy liền lập tức kêu to, mau ngăn hắn lại. Nhưng chớp mắt sau tiết chí viễn đã vọt lên được tường thành, lập tức khung tay hô lớn, sợ kiều. Chạy mau, liên tiếp có tiếng tên rời cung, trong nháy mắt thân thể nam nhân đã bị vô số tên xuyên thủng, dòng máu nóng bỏng như nhiệt huyết tuổi trẻ trải tràn xuống trên tường thành, nhuộm đỏ mặt huyết trắng tinh khôi. Tất cả đều kinh ngạc, sững sờ nhìn, gió rét luồn qua chiến bào, phả lên thân thể trẻ tuổi của nam nhân, ánh mắt sáng ngời lộ rõ vẻ bất khuất bền bỉ. Bên tai hắn đột nhiên vang vẳng lời tuyên thệ từ nhiều năm trước ta nguyện cống hiến sinh mạng cho đại đồng, nguyện cả đời phấn đấu vì cộng đồng, cả đời chiến đấu vì tự do. Trong nháy mắt trời đất trở nên tĩnh lặng không một tiếng động, sau đó thân thể của nam nhân đón gió ngã xuống, rơi dọc theo tường thành vững chãi rồi nện mạnh lên mặt đất lạnh như băng. Dân chúng dưới thành lập tức sợ hãi thét lên rồi đồng loạt cách xa tường thành cao vút. Ánh mắt nhìn lên binh lính trên thành của bọn họ đã không còn chứa đựng sự tín nhiệm trông chờ. Sợ kiều ngồi trên lưng ngựa khóe mắt kiên cường đỏ ửng, hai bàn tay lạnh như băng run run trong ngực như có lửa nóng đang bốc cháy hừng hực. Cuối cùng, nàng nặng nề dơ tay lên, lạnh giọng nói hai chữ ngắn ngủi, rút lui. Đội hình giàn trận phía sau nghe lạnh liền đồng loạt xoay người chuẩn bị lui quân. Trước khi đi, thiếu nữ còn quay đầu lại một lần cuối, lạnh lùng nhìn chiến kỳ Bác Yến đang tung bay trong gió, nhìn một lượt đông đảo binh lính đứng trên cổng thành, đảo mắt nhìn sang vô số thi thể nằm dưới đất. Cuối cùng nhìn đến người quân nhân trẻ tuổi từng bị nàng đánh một bạt tai đang nằm dưới chân tường thành kia, nàng thở ra một hơi thật dài, trước ngực nặng như đeo đá. Thù này không báo thì ta thề không làm người. Vầng thái dương rốt cuộc cũng rời khỏi đường chân trời, tỏa ánh sáng rực rỡ xa vạn dặm phủ vàng cả một vùng như đang chuẩn bị ni thức lên môi của một thiên thần nào đó. Nhìn đội ngũ trước mắt rút lui với tốc độ nhanh như vậy, biết bây giờ có dùng toàn lực truy kích cũng không thể bao vây tiêu diệt toàn bộ đối phương, Trình Viễn cảm thấy toàn thân như bị chìm trong hồ băng. Tôn Hà đờ mặt nhìn đội thị binh rời đi trong chớp nhoáng, quay lại hỏi, "Đại nhân, làm sao bây giờ?" Trình Viễn lạnh lùng liếc nhìn Tôn Hà rồi chậm rãi xoay người đi. Không nói một lời đã xài bước rời đi. Làm sao bây giờ, Trình Viễn cũng đang tự hỏi bản thân một câu này, hắn nhất định phải tìm cách thoát thân. Phải, nhất định, không chung tràn ngập nắng sớm, một ngày mới lại bắt đầu. Sau đó chỉ một canh giờ, bầu trời phương bắc chợt kéo mây đen cuồn cuộn chân trời truyền đến tiếng sấm rền vang. Cùng một lúc chân trời phía đông cũng xuất hiện một đường đen, đường đen đó dần dần biến thành một đại dương nghìn mịt người. Ngàn vạn vó ngựa dẫm đạp mặt tuyết, vô số vạt chiến bào màu xám bị gió thổi tung bay phần phật như cánh ngưng trao liệng trên không trung. Chiến mã mạnh mẽ, khôi giáp sáng loáng, đao thương sắc bén, quân trang chỉnh tề. Đám lính của binh đoàn số 2 lần đầu tiên tận mắt chứng kiến đại quân chính thức của Đại Hà có khí phách như thế nào, một lão binh bị dọa sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, mắt nhìn đăm đăm mà miệng lẩm bẩm, ma quỷ tới rồi. Quân kỳ như biển, đao kiếm như rừng, khắp nơi trên bình nguyên đều là bóng dáng của khôi giáp bóng loáng. Đoàn quân đội hình trình tề, bước chân vững vàng, trung quân hùng dũng như hổ, cánh hông mạnh mẽ như ưng, hậu quân trùng trùng điệp điệp, bóng áo choàng tung bay kéo dài gần 5 dặm, nhìn được phía sau vẫn còn rất đông chưa tiến vào bình nguyên. Không tận mắt nhìn thấy thì không cách nào biết được quang cảnh này hùng vĩ đến cỡ nào trong nháy mắt tất cả binh sĩ của binh đoàn số 2 đều lộ về kinh hoàng. Trong trăm năm qua, dẫu nhiều lần bị đại đồng hành khiêu khích thì đại hạ cũng chỉ đánh trả qua loa vài lần, ngay cả lúc xua binh tấn công Yến Thế Thành cũng chỉ phái tượng trưng quân đội của mông ra đi mà thôi. Nhưng lần này, đại hạ lại phái đến 4 quân đoàn chính quy trên dưới gần hơn 40 vạn người, đó là chưa kể đến hậu cần cùng quân tiếp viện. Lần đầu tiên trong suốt trăm năm qua, đại hạ đã thật sự nổi giận không tiếp công dồn binh đánh một trận với thế lực phản động không ngừng khiêu khích tôn nghiêm của mình. Từng cơn gió lạnh rét buốt quét qua bầu trời Bắc Yến, trong lúc thành Bắc Sóc đang run rẩy vì sợ thì dưới chân núi Lạc Nhật cách đó không xa, quân kỳ của trấn phủ xứ Tây Nam đang không ngừng phấp phới giữa bầu trời cuồn cuộn mây đen. Sợ Kiều ngồi trên lưng ngựa, đối mặt với 7000 ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết, nàng cao giọng ra lệnh, Bắc Sóc sắp khó giữ được chuyện đến nước này, chúng ta chỉ còn cách chạy đến cửa khẩu Xích Nguyên trước một bước, chiếm giữ thành Xích Độ trong tay, triển khai phòng tuyến thứ hai ngăn chặn bọn chúng tiến vào Bắc Yến đây là quân lệnh lập tức có hiệu lực ngay từ phút này toàn quân xuất phát lúc chấn phủ xứ tây nam đang vùng roi thúc ngựa chạy đến cửa khẩu xích nguyên bên trong đại doanh của trung đội quân hạ triệu tề đang cau mày khoanh một vòng tròn trên bản đồ tác chiến lẩm bẩm lão thập tứ hẳn đã đến đó rồi nơi hắn vừa khoanh tròn chính là vị trí giao thoa của ba nhánh sông ly giang tạm tây và ô giang trước khi hợp lại chảy vào đại giang lớn nhất đại lục là sông xích thủy Tọa lạc ở vị trí này là một thành trì nhỏ có tên xích độ Trong tiếng kêu gào của chiến ưng, cuộc chiến bắc phạt đầu tiên trong lịch sử đã bắt đầu. Mặt sông đã sớm đóng băng, thần chết đang từng bước một tiếng vào vùng đất quanh năm phủ tuyết này. Nhân mã hai phe đều đang toàn lực chạy nước sút giành giật tòa thành mang vị trí chiến lược quan trọng kia. Trong quan cảnh gió rét vần vũ tiếng kèn chiến không ngừng vang vọng báo hiệu cuộc đụng độ này, lửa của hai đại danh tướng đương thời chuẩn bị đóng một dấu mốc lên dòng chảy cuồn cuộn của lịch sử. Tại thành Bắc Sóc, tàu mạnh đồng dơ cao quân kỳ Bắc Yến, gom hết dũng khí kêu gọi, nguyện thần linh phù hộ Bắc Yến. Phù hộ chúng ta đánh thắng trận này, các dũng sĩ, vì Bắc Yến, vì tự do, cùng nhau chiến đấu nào. Chương 136 Tinh quang nơi chiến địa. Sau giữa trưa tuyết bắt đầu rơi, gió bắc cuốn bông tuyết phất vào mặt rát bút như bị dao cứa. Từ trong gió tuyết xuất hiện bóng dáng trùng điệp của thiên quân vạn mã, lưỡi đao thương lóe lên loang loáng trong khoảng không u ám. Chiến mã điên cuồng tung vó với tốc độ kinh người, chạy suốt 9 tiếng đồng hồ, dẫu cho cả người được trùm trong áo lông thì mặt sợ kiều đã sớm bị gió thật thành trắng bạch như giấy, tay chân tất cả binh sĩ cũng bị đông cứng, hai mắt đều đỏ rát. Đội ngũ 7.000 người lầm lũi đi giữa đồng tuyết mênh mông nhìn như chú ốc sen không vỏ bọc bất cứ lúc nào cũng có thể bị chim mồi ăn mất. Một thám báo tuổi không quá 18 cấp tốc thúc ngựa trở về, nhanh chóng chạy đến trước mặt Sở Kiều chỉ tay về hướng núi Hạ Lan ở phía đông, hai môi run rẩy vì lạnh nói không ra lời. quân hạ đã đến gần rồi sao? Thám báo không nói gì, chỉ im lặng gật đầu xác nhận cổ hắn đã cứng ngắc vì lạnh nên động tác hượng gạo như một con rối Còn bao xa, 50 dặm, thấy thám báo không gật đầu, Sở Kiều tiếp tục hỏi, 30 dặm vẫn không có tiếng trả lời lòng thiếu nữ thoáng trùng xuống trong giọng nói có thêm vài phần mỏi mệt nàng trầm giọng hỏi hai mươi dặm thám báo yên lặng gật đầu sờ kiều lột mũ chùm đầu xuống ngồi trên lưng ngựa nhưng lại khom lưng thật thấp cúi chào hắn người cực khổ rồi chợt bịch một tiếng thám báo nọ đột nhiên ngã nhào xuống trên mặt đất bình sĩ bên cạnh nhìn thấy liền vội vàng chạy đến đỡ hắn dậy nhưng sơ soạn một hồi thì thân thể người nọ vẫn lạnh như băng cúi xuống lắng nghe thì phát hiện hô hấp hắn đã ngừng Thời tiết cực lạnh các thám báo phải liên tục trôn mình trong tuyết thám tính tình hình địch sau đó mới chạy đường tắt trở về báo cáo có thể chống đỡ đến lúc này thì đã là đèn cạn dầu rồi. 20 dặm đường, dẫu đường núi chật hẹp nhưng với tố chất của kỵ binh đại hạ chỉ cần nửa canh giờ cũng đủ đuổi tới nơi này. Mà thời gian chỉ nửa canh giờ, bọn họ có thể thành công nắm giữ thành xích độ sao? Sở kiều đưa ánh mắt sắc bén như đao chăm chú nhìn về phía trước cách đó không xa là thành xích độ chấn giữ cửa khẩu xích nguyên. Nàng đã phái hai tiểu đội đến thành thương thảo, nhưng đã hơn thời gian một nén nhang nửa tiếng mà vẫn không có chút tin tức trở về. Lòng bàn tay thiếu nữ đã ướt đẫm mồ hôi, tay cầm kiếm cũng lạnh như băng. Cơ hội rất mong manh, bọn họ hiện giờ không có chiếu lệnh của Yến Tuân, không có văn kiện của đại bản doanh, thậm chí văn thư của đại đồng hành cũng không có. Rời thành trong trạng thái quá vội vã, sơ kiều không hề mang theo bên người bất kỳ vật gì có thể chứng minh bản thân là người của bộ tham mưu. Nói cách khác hiện tại bọn họ không có cách nào khiến đối phương tin tưởng mình là thành viên của quân đội Bắc Yến cũng như mục đích đến đây chính là bảo vệ thành xích độ. Mà nếu như quân Bắc Yến đóng trong thành không tin tưởng cự tuyệt cho bọn họ vào thành thì khi đại quân đại hạ đến, dưới tình cảnh 7.000 kỵ binh chống lại 10 vạn đại quân của địch trên bình nguyên chống trải phủ tuyết chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết mà thôi. Về điểm này, sở kiều rõ hơn bất kỳ ai khác. Đại nhân, phó tướng của Hà Tiêu là cắt tề, một quân nhân mới hơn 20. Như đại đa số binh sĩ của Tây Nam chấn phủ xứ phụ thân của người này cũng từng là thành viên quân Bắc Yến đầu phục đế quốc hắn vốn cũng lớn lên ở mảnh đất này. Hiện tại, hắn mang theo dũng khí cùng nghị lực bền bỉ trở về đây ước mơ rửa sạch nỗi nhục cùng tội lỗi của đời trước. Đại nhân quân hạ đã rất gần rồi. Sợ kiều không đáp lời, viên phó tướng tiếp tục nói thành xích độ sẽ không mở cửa đâu chúng ta đi thôi. Sợ kiều vẫn không đổi sắc mặt, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía cổng thành, con người cũng không động dù chỉ một chút, cất giọng bình tĩnh nói, chờ thêm một lát. Thời gian trôi qua từng phút một, bên tai đều là tiếng gió giết nghe như tiếng giã thú gào thét điên cuồng. Không gian tĩnh lặng nhưng lại rất ẩm ý vì tiếng gió xoáy, bông tuyết bị gió cuốn lên cao, phủ kín cả bầu trời. Cát thề cao mày, tai tựa hồ có thể nghe được tiếng vó ngựa của quân đội đại hạ, lại tiến lên nói, đại nhân, hiện giờ đi vẫn còn kịp. Chờ thêm một lát. Đại nhân, binh lực đại hạ hết sức hùng hậu chúng ta sẽ khó chống cự nếu động độ chính diện ngay trên bình nguyên. Chờ thêm một lát, sở kiều bình tĩnh nói, gió lạnh thổi tung mũ trùm đầu của nàng, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp bên dưới. Không gian tĩnh lặng thi thoảng vang lên tiếng vó ngựa bồn chồn gõ gõ và tiếng gió tuyết xít gào thiếu nữ như đếm được từng nhịp tim đập mãnh liệt cảm nhận được máu huyết nóng bỏng đang cuồn cuộn chảy về tim, một nhịp, hai nhịp rồi ba nhịp. Đại nhân. Một tiếng gọi gấp rút đột nhiên truyền đến, bóng áo nâu vàng của thám báo vội vã chạy đến, người nọ vừa chạy vừa hô to quân hạ đã qua khỏi núi Hạ Lan, đang dùng hết tốc độ hành quân về phía cửa khẩu xích nguyên. Hai vạn khinh kỵ binh đi trước theo sau là số lớn kỵ binh mang giáp và bộ binh cũng không rõ là có bao nhiêu người. Đại nhân, bọn họ đã giết hơn mười mấy tiểu đội quân Bắc Yến đóng ở trạm phòng đầu tiên cũng phát hiện ra thám báo của chúng ta, hiện tại càng tăng thêm tốc độ đã vượt qua phòng tuyến đầu tiên rồi. Kinh kỵ binh khác với kỵ binh mang giáp, kinh kỵ binh không mang giáp nặng tốc độ nhanh nên thường nằm trong đội tiên phong tấn công. Còn kỵ binh mặc giáp thường dùng để phòng thủ, đội ngũ nhất thời sôn sao kinh hoàng tốc độ của địch nhanh như vậy sao? Hai vạn kinh kỵ binh, vô số kỵ binh mang giáp cộng thêm gần 10 vạn bộ binh, quân số đáng sợ như vậy, nếu hai bên chạm trán ngay tại đây, đối phương có thể giết đội quân của Tây Nam chấn phủ xứ chết không kịp kêu thảm một tiếng. Đại nhân Cát tề cao mày nói, giữ được núi xanh thì lo gì? Đại nhân, nhìn kìa, một tiểu binh đột nhiên kêu lên, khiếp sợ chỉ về phía thành xích độ. Tất cả lập tức quay đầu nhìn, chỉ thấy trên tường thành cao cao chợt xuất hiện một lá cờ trắng hình hỏa vân đang tung bay. Cùng một lúc trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cánh cổng sắt nặng nề của thành xích độ chậm rãi chuyển động. Cửa thành xích độ đã mở, các binh sĩ mừng rỡ hoan hô tung trời. Sợ kiều thở ra một hơi dài rồi đột nhiên vùng roi thúc ngựa tiến lên, cao giọng nói, vào thành. Ngay sau khi cử thành được đóng kín, góc cuối bình nguyên chợt xuất hiện một đường đen. Xa xa vọng lại tiếng rầm rập hành quân vang rội như tiếng sấm rền cùng tiếng nước lũ cuồn cuộn của, của sông xích thủy. Các ngươi là ai? Khụ khụ ta là thành thù của thành xích độ, là quan tam phẩm dõi yến thế từ tự mình. Khụ khụ tự mình sắc phong, được thăng chức học sĩ nhất đẳng ngay trước đại điện từ năm 748 giữa ban ngày ban mặt, sao các ngươi dám tùy tiện vô lễ như vậy với ta. Khụ khụ một lão già khoảng 6 chục tuổi hùng hổ hét lớn, vừa hét vừa ho khan kịch liệt. Quan bào trên người lão bị binh lính túm nhăn nhúm mũ quan lệch sang một bên, giày dưới chân chỉ còn một chiếc, chiếc còn lại bị kéo lê dưới đất. Lão đang bị hai binh sĩ của Tây Nam chấn phủ sứ áp giải ở hai bên nên không thể hành động tùy ý. Mà điều làm cho sợ kiều thất vọng nhất chính là bên cạnh lão rõ ràng có mười mấy tên lính canh giữ cổng thành, nhưng từ đầu đến giờ những người này lại không hề nhúc nhích mà chỉ sợ xệt đứng trụ một chỗ, bộ dáng như hận chẳng thể lột quân phục xuống chạy mất, không hề có bất kỳ ý chí chiến đấu nào. Giao thành trì có vị trí chiến lược quan trọng như vậy cho một đám người vô tích sự nhường này dù biết nếu không phải vậy thì còn lâu bọn họ mới có thể vào thành, nhưng Sơ Kiều vẫn cảm thấy trong lòng như có lửa. Đại nhân, mặt tướng may mắn không làm nhục mạnh. Hạ tiêu tiến lên quỳ xuống trước mặt Sơ Kiều, nói giọng vang vang. Quần phục xanh đậm trên người hắn nhuốm một mảng lớn máu đen, cho thấy bọn họ cũng không hẳn là không gặp chút trở ngại nào. Sơ Kiều đưa tay đỡ Hạ tiêu dậy, cất giọng có hơi phiền muộn nhẹ nhàng nói. Hạ thống lĩnh, nếu bác Yến có thể tránh được kiếp này thì công đầu chính là của ngươi. Ta ta là trưởng lão hàng thứ 48 của đại đồng hành, cụ cụ là nòng cốt của bác Yến đã hơn 33 năm. Hiện giờ, nhiều tướng lĩnh trong quân đều là đệ tử của ta, cụ cụ các ngươi dám đối xử với ta như vậy, nhất định sẽ bị. câm miệng, giọng nữ băng lãnh đột nhiên truyền đến, sơ kiều chậm rãi tiến lên, lạnh lùng đưa mắt nhìn lão thành thù của xích đổ. Thiếu nữ còn rất trẻ nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ uy nghiêm cùng sự sắc bén, dưới cái nhìn chăm chú của nàng, lão thành thù bất giác nhỏ giọng dần, nhưng sau đó lão cũng lập tức nhận ra làm vậy thực mất thể diện nên liền lớn gan lầm bầm thêm một câu, đại đồng hành nhất định sẽ xử trí đám nghịch tặc các ngươi. Bảy ngàn quân nhân mạnh mẽ xông vào đã chấn động toàn thành. Nam nữ già trẻ khắp thành đều ra khỏi nhà tụ tập đứng ở xa xa nhìn sang. Sợ kiều lạnh lùng cười một tiếng, túm lấy cổ áo lão thành thủ rồi xoay người kéo lão đi lên tường thành. Á, ngươi muốn làm gì? Lão thành thủ già cả bị lôi đi đột ngột nên nhất thời lảo đảo suýt nữa đã ngã vật ra trên đất thất thanh hét lên như heo bị chọc tiếng, đồ ngông cuồng to gan. Sao ngươi dám vô lễ với ta như vậy? Ta là trưởng lão hàng thứ 48, gia nhập hội đã hơn 33 năm, có đệ tử là tướng lĩnh trong quân cụ khụ ta còn là học sĩ nhất đẳng, nắm giữ 12 phiếu trong hội đồng phán quyết của đại đồng hành. Người tự tác nuôi binh, lừa gạt đồng liêu ta sẽ báo cho hội đồng phán quyết xử trí ngươi, khiến ngươi phải lưu vong, sẽ thước đoạt quân quyền của ngươi tịch thu nhà cửa ngươi. Ta sẽ, chàng lại nhài của lão thành thủ đột nhiên ngừng bật giống tiếng kèn Sona đang giòn rã thì người thổi bất chợt bị tắt hơi. kèn sonar. Http I298.photobackit.com album MM275 phương ruông nhắc phần trăm 20 cu phần 20 hoi so 4.jpg. Thiếu nữ cùng lão thành thủ lưng gù đứng trên tường thành cao chót vót gió mạnh thổi tung vạt quân phục quân nhân bắc Yến cùng tóc 2 bên thái dương của bọn họ. Hai người không ai nói gì chỉ đứng yên nhìn chằm chằm về một hướng. Quan binh thành xích độ và dân chúng cảm thấy kỳ quái khi thấy hai người họ bất động như vậy, có người tò mò bỏ lên tường thành, vừa đứng lên thì nhất thời kinh ngạc đến nói không nên lời. Dần dần, càng lúc càng thêm nhiều người bỏ lên, một hai, ba mười trăm rồi đến cả ngàn người đứng đầy trên tường thành. Nhãn thần tất cả đều dại ra, mặt đầy vẻ hoàng sợ cảm giác tuyệt vọng lan tràn, hơi thở của tử thần như chưa bao giờ gần đến như vậy. Trời chiều rực lửa dọi ánh sáng đỏ như máu lên vạn vật như hòa làm một với hỏa vân hoa nở rộ khắp bình nguyên hòa lôi phủ tuyết. Trong màn gió tuyết mù mịt là hình ảnh của quân đội nghìn mịt như thủy triều trường thương cao vút chiến đao sáng loáng, tiếng vó ngựa mạnh mẽ và quân kỳ tung bay trải dài mút tầm mắt. Quang cảnh trước mắt như đột nhiên đầy người xem vào trong ác mộng không lối thoát kỵ binh hùng dũng kéo dài hơn 10 dặm, sát khí đằng đằng, cung thủ xếp lớp như rừng, giáp binh bước đi rầm rập phía sau còn có bộ binh nhiều đếm không xuể, binh lính hậu phương cùng xe ngựa rồng rắn. Như một trận diễu binh long trọng tựa như tất cả binh chủng tinh nhuệ của đại hạ đều đã được điều đến. Đám quan binh của thành xích độ ngây người, dân chúng cũng ngây người, ngay cả binh sĩ Tây Nam chấn phủ xứ đã sớm chuẩn bị tinh thần từ trước cũng phải ngây người Chỉ trong thời khắc này, bọn họ mới chợt ý thức được kẻ địch mình phải đối diện đáng sợ đến mức nào. Đại hạ chiếm lĩnh phía hồng xuyên suốt 300 năm, lấn áp biện đường, hoài tống và cả phía nam biển đông để đứng đầu đại lục tròn 300 năm. Thế lực mà bọn họ tích lũy được sao có thể bị lung lay chỉ bởi một trận ở thành chân hoàng. Hiện tại con rồng đang ngủ yên bị chọc giận rốt cuộc đã tỉnh dậy, bắt đầu dương vút khe lửa tiêu diệt tất cả những ai từng khiêu khích uy quyền của nó. Nếu như ngươi có thể còn sống sau trận này Sở Kiều bình tĩnh xoay qua nhìn lão thành thủ, nói một cách kiên định thì ta sẽ tiếp nhận mọi phán xét của ngươi. Lão thành thủ mềm chân ngồi phịch xuống trên mặt đất Sở Kiều cũng không buồn nhìn lão thêm một cái đã xoay người đi tới quảng trường giữa thành. Dọc theo đường đi tất cả mọi người đều tự giác tránh đường, gió mạnh thổi tung mái tóc dài cùng vạt áo choàng của nàng, nhìn như cái ưng sắc bén đang xòe cánh chuẩn bị bay vút lên cao. Thân hình cao thon của thiếu nữ tỏa ra anh khí bức người, nàng ngẩn đầu ưỡn ngực ung dung đứng giữa quảng trường rộng lớn, đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía đám đông. Đám đông lộ vẻ lo âu như bầy thỏ đang sợ hãi không biết phải trốn vào đâu trước sự uy hiếp của đàn sói. Ánh mắt như vậy, Sơ Kiều đã từng nhìn thấy rất nhiều lần. Ở Trung Đông, ở Châu Phi, trong bạo loạn ở Tam Giác Vàng thời hiện đại, cũng như qua vô số chiến trận ở thời đại này, nàng đã chứng kiến không biết bao nhiêu con người phải trôi giặt không nơi nương tựa vì lửa chiến tranh. Tại giờ khắc này, Sơ Kiều không biết phải định nghĩa bản thân là gì, là thần thánh giải phóng nô lệ hay là người mang đến họa hủy diệt. Nhưng cho dù là gì đi nữa thì nàng cũng đã không còn đường lui, trước mắt chỉ có thể tiếp tục chiến đấu mà thôi. Hỡi các binh sĩ cùng bá tính thành xích độ ta là Sơ Kiều, là thuộc hạ của Yến Tuân Điện Hạ, là tổng tham mưu của Đại Bản Doanh ở Bắc Sóc. Hiện tại ta có lời muốn nói với tất cả mọi người. Giọng nói trong trèo mà bền bì của thiếu nữ vang vọng đến bốn phía. Tất cả mọi người đồng loạt ngẩn đầu lên nhìn về phía nàng. Trong tình hình hiện giờ, dân chúng cần một thống soái quyết đoán để có thể dựa vào, và Sơ Kiều chính là người có thân phận phù hợp nhất. Trên quảng trường, thiếu nữ đứng thẳng lưng, cất giọng lanh lành, các tướng sĩ trung bá tính, như các ngươi tận mắt chứng kiến, hiện tại tình hình đang hết sức nguy ngập. Quân hạ đã vòng qua núi Hạ Lan, từ cửa khẩu xích nguyên tập kích chúng ta. Bọn họ binh cường tướng mạnh trang bị đầy đủ, phụng lệnh hạ hoàng vượt qua vạn dặm đến tận nơi này chỉ với một mục đích đó chính là giết sạch chúng ta. Lời vừa nói ra như một quả bom ném thẳng vào đám đông, tiếng huyên náo nhất thời nổ ra tất cả thất kinh nhìn về phía thiếu nữ có tiếng nữ nhân bật khóc trẻ con tuy không hiểu chuyện nhưng lại nhạy cảm nhận thấy sự bất an trong không khí nên cũng khóc hòa không gian nhất thời tràn ngập cảm xúc tuyệt vọng tầng trời u ám dáng chiều đỏ lửa đã bị mây đen che khuất gió rét bút xít vù vù như muốn thổi tắt hy vọng cầu sinh của con người binh lính dương cao ngọn đốt sáng rực nhưng vẫn không cách nào xua tan làn sương mù chết chóc trong không khí không cách nào chiếu sáng đáy lòng người nơi này thế nhưng các ngươi không chỉ có một mình Một giọng nói sắc bén đột nhiên cất cao, tất cả tiếng huyên náo hơi lắng xuống, mọi người ngơ ngác nhìn về phía người vừa lên tiếng. Thiếu nữ mặc quân phục đen tuyền, bên ngoài khoác áo lông rộng lớn, thoạt nhìn vô cùng mạnh mẽ và cơ trí. Nàng ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, "Cách đây trăm dặm chính là bắc sóc quan kiên cố nhất bắc yến chúng ta, đó là nơi đóng quân của gần trăm vạn quân bắc yến được trang bị vũ khí tinh nhuệ cùng chiến mã mạnh mẽ nhất." Phía sau chúng ta chính là trạm phòng thủ của Lâm Thành, 10 vạn binh của Vũ Cô Nương đã sẵn sàng tương trợ bất cứ lúc nào. Còn vương của chúng ta Yến Tuân Điện Hà cũng rất nhanh sẽ dẫn 30 vạn binh từ Mỹ Lâm Quan trở về. Khó khăn chỉ là tạm thời, chỉ cần chúng ta ngoan cường chống đỡ cho qua lúc này, sau đó thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Toàn trường im lặng như tờ, không người nào hưởng ứng nhưng cũng không ai phản đối. Cuồng phong tạt lên mặt sờ kiều, bông tuyết bay bay khiến thân ảnh nàng như mờ như ảo. Thiếu nữ kiên định dơ nắm đấm lên, lớn tiếng nói, 8 năm trước, vó ngựa đại hạ đã giày xéo quê hương của chúng ta, thiêu dụi nhà cửa của chúng ta, lăng nhục vợ và con gái của chúng ta, chém đầu cha mẹ chúng ta, tinh binh bắc Yến đều trôn thây trên bình nguyên hỏa lôi. Bắt đầu từ lúc ấy, con dân bắc Yến chịu nô dịch dòng dã 8 năm trời. Đám quý tộc thế gia có thể tùy ý giết hại chúng ta, có thể tùy ý cướp bóc ra súc và lương thực của chúng ta. Chúng ta liều chết chống cự nhưng vẫn không thành. Hiện nay, Điện Hạ đã khôi phục tự do cho bác Yến, vì cái gì? Chính là vì để người nghèo có áo mặc, có mái nhà che đầu cho cơm ăn. Nhưng Đại Hạ lại không cam tâm, không bằng lòng ngồi yên nhìn tôn nghiêm của mình bị trà đạp cho nên bọn họ lại muốn lấy lại quyền nô dịch chúng ta, muốn dùng máu tươi bắt chúng ta phải khuất phục. Hỡi các ba tính, chúng ta không phải muốn làm phản, chúng ta chỉ muốn sống. Đứng lên để sống hay quỳ rồi chết. Nên khúng núm liếm ngón chân kẻ khác hay cầm lấy đao thương chiến đấu bảo vệ nhà cửa, bảo vệ quê hương của chính mình. Chúng ta muốn sống, trong đám đông chợt có người hét lên, ngay sau đó, mãnh liệt như ngọn lửa lan trên thảo nguyên đầy cỏ khô, ngàn vạn âm thanh thi nhau vang lên như thủy chiều ảo đến. Chúng ta muốn sống, giết sai chó hạ, ta đại diện đại bàn doanh ở Bắc Sóc đến cứu các người. Hiện tại ta sẽ chính thức tiếp quản binh quyền ở xích độ tất cả quan binh trong thành phải nghe lệnh ta. Phụ nữ cùng trẻ em mau theo cửa tây lập tức rời khỏi thành, nhanh chóng chạy đến lâm thành. Nam nhân trên 15 tuổi và dưới 50 tuổi đều ở lại cùng nhau bảo vệ sích độ, bảo vệ bác Yến. Bảo vệ sích độ, bảo vệ bác Yến, tiếng hô kích động như muốn xuyên thủng màn nhĩ không ngừng vang lên. Giữa khoảng trường, sơ kiêu thẳng người đứng đó, nắm đấm bé nhỏ của nàng như có sức lực khổng lồ ánh mắt kiên định sáng ngời nhưng khóe môi lại chậm rãi lộ ra vẻ bi thương rất nhạt. Nàng biết sang ngày mai, nơi này sẽ trở thành chiến trường đẫm máu, vô số gia đình sẽ tan vỡ, vô số người sẽ mất đi người thân, vĩnh viễn không thể gặp lại. Xong, nàng đã không còn cách nào khác, sợ kiều chậm rãi ngầm đầu lên, không muốn tiếp tục nhìn những khuôn mặt tràn đầy tự tin cùng hy vọng kia nữa. Yến Tuân, Huynh đang ở chân trời góc bề nào, khi nào mới trở lại? Ta cần có Huynh kề vai chiến đấu. Dùng 20 vạn đại quân tập kích một thành nhỏ có không tới 3.000 quân giữ thành, với đại hạ chiến thắng quả thực đã nằm chắc trong tay. Nhưng sau khi áp sát thành xích độ Triệu Dương vẫn không lập tức hạ lệnh công thành. Nhìn thấy thành chỉ trước mặt vẫn ngoan cường bày trận phòng thủ, nam nhân chỉ khinh miệt cười cười, trong lòng lại hơi mừng thầm. Nếu thành xích độ đã có ý liều chết chống cự, vậy hắn cũng sẽ có lý do kéo dài thời gian chạy đến đánh bọc phía sau của bắc sát quan rồi. Như thế đối với hắn sẽ càng thêm lợi cứ để triệu tề dẫn đám quân mua xuẩn của ba đồ khắp liều mạng với quân chủ lực của bác Yến trước đi đã. Suy tính như thế cho nên triệu dương bắt đầu ra lệnh cho binh lính đảo chiến hào chế tác dụng cụ công thành xây dựng bẫy dập cũng ra vẻ chuẩn bị phòng thủ cùng lúc với tấn công. Sứ giả của tam hoàng tử triệu tề mấy lần vào doanh trướng của triệu dương thúc sục hắn mau tập kích địch để còn phối hợp bọc đánh đường lui của bắc sóc thì hắn chỉ ra vẻ kỳ quái kinh ngạc hỏi lại chẳng lẽ hiện giờ ta còn không phải là đang công thành sao. Ý của thuộc hạ là nên đổi cách tấn công tích cực hơn một chút. Đối mặt với vị hoàng tử danh vọng đang như diều gặp gió này, đốc quân mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi lạnh đầy chắn, dập đầu lắp bắp nói, đại quân của Tam Điện Hạ đã đã giao chiến với quân Bắc Yến rồi, thập thứ Điện Hạ tới Bắc sóc sớm bao nhiêu thì sẽ giảm thương vong cho quân Tây Nam được bấy nhiêu. Vậy còn thương vong của quân Tây Bắc thì ai lo? Triệu Dương đột nhiên đổi sắc mặt chính trực nói, thân là tổng chỉ huy của một binh đoàn, trách nhiệm lớn nhất của ta chính là giành được thắng lợi với thương vong ít nhất. Đối với ta, mỗi một sinh mạng của quân Tây Nam đều vô cùng quý giá, vì vậy hiện tại dùng chiến lược công thành như này là vô cùng thích hợp. Nếu như ta khinh suất làm bừa chúng phải mai phục của địch khiến quân Tây Bắc thương Vong trầm trọng, làm chậm trễ kế hoạch tổng tiến công thì ai sẽ gánh vác trách nhiệm này? Chẳng lẽ là đốc quân đại nhân sao? Sau cùng, đốc quân cơ hồ là vừa rơi lệ vừa bò lên lưng ngựa chạy về với triệu tề. Triệu Dương cười lạnh một tiếng rồi tự người vào lưng ghế thoáng nhìn địa đồ quân sự tràn chịt nét bút trên bàn rồi khẽ nhắm mắt lại, tư tốn lầm bầm, Bắc sóc lâm thành, vực thuần vu, giao thủy, mỹ lâm quan. Dù không rõ vì sao Triệu Dương lại trần trừ không tấn công, nhưng trước mắt thì mỗi phút dây tranh thủ được đều là lễ vật trời ban đối với Sở Kiều. Công tác gia cố công cụ thủ thành, sắp xếp cho thường dân rút lui, chỉnh đốn tân binh vừa nhập ngũ, trù tính cho quan hệ tiến lùi giữa các tiểu đội đã khiến nàng bận đến tối tăm mặt mũi. Sau khi màn đêm buông xuống, tiếng khóc trong thành đã dần nhỏ đi. sơ kiều đi trên con đường cái vắng vẻ, gió lạnh lùa qua vạt áo khiến nàng chợt thấy hơi lạnh. các tể nhanh chóng tiến lên phủ thêm áo lông cho nàng, sơ kiều gật đầu rồi nhàn nhạt nói một tiếng cảm ơn. Gió thổi khiến cửa của hàng quán hai bên đường kêu kéo kẹt vài chậu gỗ bị gió cuốn lan lông lốc trên đường. Bốn phía là quang cảnh thê lương ảm đảm. Đại nhân, chúng ta không thắng được có đúng không? Sợ kiều sửng sốt quay đầu lại thì thấy các tề đang nhìn mình, bình thản mỉm cười nói, nếu đại nhân thật sự có lòng tin thì đã không cho tất cả dân chúng rời thành. Sợ kiều lặng lặng quay đầu đi mà không nói lời nào. Không ai có dũng khí cùng cuồng vọng mà tự tin đến như vậy. Nàng từng là sĩ quan chỉ huy cao cấp chịu sự giáo dục thời hiện đại nên hiểu rõ hàm nghĩ của chiến tranh. Chuyện xoay chuyển tình thế một cách thần kỳ không phải là không cố, nhưng để được như thế thì cần đáp ứng điều kiện tối thiểu. Tuy không yêu cầu số lượng hay thực lực phải ngang nhau nhưng cũng không thể tranh lệch một mười. Dùng chưa tới một vạn binh lực cùng thành nhỏ tồi tàn chống chọi với 20 vạn tinh binh, hơn nữa đối phương còn liên tục có tiếp viện trận đánh như vậy, không ai có thể tự tin nắm chắc phần thắng về phía mình. Nhưng cho dù vậy, Sở Kiều cũng không thể biểu lộ bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào. Nàng là thủ lĩnh của bọn họ, là hy vọng của người nơi này, nếu như ngay cả nàng cũng không có lòng tin thì những người khác làm sao có thể tiếp tục kiên trì. Có điều thời điểm bọn họ thoái lòng nản chí còn có thể trông vậy vào nàng. Còn nàng, nàng nên trông vậy vào ai bây giờ? Sợ Kiều lặng lẽ thở dài. Bất chợt, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng đen thấp bé, sợ Kiều nhướng mày, cắt tề đi sau lưng lập tức tiến lên chắn ở trước mặt nàng, trầm giọng quát lên, "Là ai?" Binh lính cầm đuốc tiến lên, soi rõ đối diện là một đứa trẻ khoảng 12-13 tuổi. Cậu bé mặc một cái áo ngắn, mi thanh mục tú tay ôm bọc quần áo, mặt đỏ ửng vì lạnh nhưng vẫn quật cường đứng thẳng người lên. Sợ kiều co mày, hỏi em là con cái nhà ai? Vì sao không theo đội ngũ rời thành? Đứa trẻ không đáp mà chỉ cúi đầu. sở kiều nhìn bộ dáng của cậu bé, đoán được tám phần cậu là vừa từ cửa tây thành chạy về. Thấy đứa trẻ một mực không chịu mở miệng thì nàng cũng chẳng muốn để ý, xoay người chuẩn bị rời đi. Này, mặc kệ ta thật sao? Quả nhiên, đứa trẻ kia thấy sợ kiều không để ý tới mình thì lập tức đuổi theo, nghi ngờ hỏi, không đuổi ta ra khỏi thành sao. Sợ kiều thản nhiên đáp người muốn chết hay muốn sống thì liên can gì tới ta. Việc ta phải lo đã đủ nhiều rồi, không rảnh để ý chuyện bao đồng. Đứa trẻ kia nhất thời sững người giống như vừa bị vũ nhục ngay sau đó cậu liền lớn tiếng nói ta năm nay đã 15 rồi. Có thể ở lại đầu quân, sở kiều nhìn cậu bé từ trên xuống dưới một lượt vẻ mặt không đổi sắc chẳng nói một lời. Đứa trẻ kia cũng biết lời mình nói không khớp với ngoài mặt nên vẫn cố chống chế, đừng nhìn ta nhỏ người mà xem thường, sức ta rất lớn đó. Sợ Kiều vẫn không buồn để ý. Đứa trẻ kia sốt ruột chạy tới nhưng lại bị cắt tay cản lại nên cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhảy loi tròi cố gắng dơ vén tay áo lên cho Sợ Kiều nhìn thấy bắp tay của mình. Tại sao lại không đi? Sợ Kiều đột nhiên trầm giọng hỏi. Cậu bé sừng sốt khự người lại, suy nghĩ một hồi mới lầm bẩm, mụi mụi ta bị bệnh nên không thể đi. Trong lòng sơ kiều nhất thời trùng xuống, những năm vừa qua chuyện như vậy nàng đã thấy rất nhiều, cũng từng nghĩ cho dù phải đánh đổi nhiều mạng sống hơn cũng đáng. Phải xé bỏ cái cũ mới có thể thay được cái mới. Một dân tộc muốn giành được độc lập phải trả giá không ít. Nhiều năm sau thế giới này sẽ vì hành động ngày hôm nay của nàng mà thay đổi, lúc ấy trẻ em sẽ không cần phải trôi giặt như vậy nữa, lúc ấy dân chúng có lẽ không cần phải ăn bữa hôm lo bữa mai nữa. Chỉ thế thôi cũng đủ rồi. Em tên là gì, ta tên Đỗ Cầu tử. con chó họ đỗ, sợ kiều nhíu mày, một đứa trẻ thanh thú như vậy sao lại có cái tên thô tục như thế? Cái tên này quá khó nghe ta đặt cho em một cái tên khác nhé. Cậu bé suy nghĩ một chút rồi nói cũng được nhưng vẫn phải giữ họ đỗ. Sợ kiều đứng dậy, mắt nhìn về nơi xa xăm, gọi là bình an đi, đỗ bình an, đỗ bình an, hy vọng bác Yến sẽ thật sự có được bình an. Sau nửa canh giờ toàn thể quan binh của Tây Nam chấn phủ sứ tụ tập trên sân quân sự ở phía tây thành, đúc đốt, đốt sáng rực trời đêm, Sơ Kiều đứng trên một bục gỗ cao vừa được dựng tạm thời, đưa ánh mắt sâu lắng nhìn các binh sĩ đã thề chết theo mình này, trầm giọng nói: "Chư vị, rất cảm kích sự tín nhiệm của mọi người dành cho ta." Cảm tạ đã sánh vai cùng ta chiến đấu từ lúc còn ở hoàng thành đến khắp bình nguyên Tây Bắc cả ngoại thành Bắc Sóc. Cảm tạ vì đã tin tưởng ta đến như vậy, nhưng hôm nay mọi người đã theo ta vào trong thành để rồi bị đẩy vào trong tuyệt cảnh như này ta thành thực xin lỗi sợ kiều chậm rãi hướng đám đông binh sĩ cúi người một cái thật thấp rồi mới đứng thẳng lưng tiếp tục nói ta không muốn lừa gạt mọi người cho nên trước khi quyết chiến ta muốn nói cho các ngươi biết lần trước ta đã nói dối chúng ta sẽ không có viện binh thành xích độ sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào chúng ta chỉ có thể đơn độc chiến đấu sẽ không có ai đến cứu viện cho chúng ta Đội ngũ nhất thời thẳng thốt kêu lên, nhưng rất nhanh bọn họ đã khống chế được xúc động, vẫn chăm chú nhìn Sơ Kiều mà không nói một lời. Quân đội của đại hạ được chia làm hai nhánh tấn công phía mặt đông của Bắc Sông là chủ quân khoảng hơn 40 vạn, đó là chưa kể quân dự bị cùng hậu cần. Nhánh còn lại chính là 20 vạn tinh binh vòng qua núi Hạ Lan chuẩn bị đánh chiếm thành xích độ làm bàn đạp để công phá cửa khẩu xích nguyên, từ đó đánh sâu vào lãnh thổ Bắc Yến, hai mặt giáp công Bắc Sóc làm suy yếu hậu phương Bắc Yến, đồng thời đả kích lòng quân Nếu thành xích độ bị thất thủ trăm vạn quân dân ở Bắc Sóc sẽ không có đường thoát kết cục chỉ có thể là trôn thay dưới sự tàn sát của quân hạ. Khi ấy, binh lực của Bạc Yến sẽ bị tổn hao nặng nề, phân nửa lãnh thổ phía đông sẽ rơi vào tay đại hạ. Mà lâm thành thân là phòng tuyến thứ hai dẫn vào Bạc Yến sẽ không thể chia binh đến giúp đỡ chúng ta. Huống chi, bọn họ có không tới 10 vạn quân để bảo vệ núi Lạc Nhật và tiền tuyến phong hỏa căn bản không có khả năng chi viện cho phía đông. Còn binh đoàn số 2 do điện hạ thống lĩnh vẫn còn ở Mỹ lâm quan xa xôi, trong vòng 5 ngày sẽ không thể nào trở về kịp. Ánh đốt hát lên khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ, làm nổi bật sống lưng cao thẳng, hai chân thon dài cùng ánh mắt sáng ngời như sao của nàng. Thiếu nữ trầm giọng nói tiếp vì vậy đây chính là một trận đánh hết sức gian nan kẻ địch đông gấp 20 lần các ngươi trong tương lai sẽ tăng thêm bao nhiêu còn chưa biết được. Nhưng chúng ta vẫn không thể lùi lại, một khi chúng ta lùi bước, đường lui của quân dân ở Bắc Sóc sẽ bị chặt đứt, bọn họ muốn chạy trốn cũng sẽ không có đường chạy. Sau lưng chúng ta chính là hơn triệu bá tính thường dân của núi Lạc Nhật. Không có chúng ta, cốt sắt của đại hạ sẽ giày xéo bọn họ, phụ nữ trẻ em không ai có thể thoát thân. Khi đó bắc Yến sẽ phải đối đầu với kiếp nạn diệt vong không thể tránh. Hốc mắt Sở Kiều đã đỏ ửng, sắc mặt có hơi kích động, nàng nói một cách nặng nề, "Các tướng sĩ của Tây Nam chấn phủ xứ, cho đến nay các ngươi vẫn bị người đời gọi là phản đồ, bậc cha chú của các ngươi từng phản bội Bắc Yến, từng chối bỏ huyết mạch cùng Cố Hương. Suốt 8 năm toàn bộ đại lục đều coi rẻ các ngươi, các ngươi chịu không ít phỉ báng cùng khinh thị. Chẳng ai nhớ được chính các ngươi đã từng trợ giúp thế tử thoát khỏi thành chân hoàng, chính các ngươi đã khiến hoàng thành Lâm vào khủng hoảng cùng cực, chính các ngươi đã mấy chục lần ngoan cường đánh lui quân Tây Bắc hùng mạnh." Thế nhưng, danh sương phản đồ này vẫn gán chặt trên đầu các ngươi, không ai tin tưởng, không ai nguyện ý tiếp nhận các ngươi. Nhưng hiện tại đã khắc cơ hội đang ở trước mắt, chỉ gần cố chống trọi qua được trận này thì các ngươi chính là công thần của Bác Yến, chính là anh hùng cho vạn dân kính ngưỡng. Ánh mắt chúng binh sĩ bắt đầu xuất hiện đốm lửa cuồng phong gió giật bão tuyết bay tán loạn trên không trung, bầu trời đêm tối mịt bóng lưng thiếu nữ cao thẳng như một chiến thương cưng rắn, nàng hào hùng cao giọng nói các chiến sĩ. Hãy cầm lấy đau thương của các ngươi, hãy theo ta bảo vệ bác Yến, bảo vệ phụ nữ trẻ em cùng người già tay không thất sắt dùng máu tươi rửa sạch nỗi nhục dương cao quân kỳ của chúng ta, nâng cao danh tiếng của Tây Nam chấn phủ xứ. Tất nhiên, sẽ có người chết, sẽ có người không nhìn thấy được tiết mùa đông năm tới, nhưng nhân dân sẽ cảm kích các ngươi, bác Yến sẽ nhớ kỹ các ngươi, tên của các ngươi sẽ được khắc vào bản chiến công của bác Yến, được đời sau tôn kính tế bái. Các chiến sĩ ta sẽ cùng các ngươi cùng sinh cùng tử chết cũng không vứt bỏ Cùng sinh cũng tử, chết cũng không vứt bỏ. Toàn bộ binh sĩ đột nhiên gầm vang, đồng loạt giơ cao hai tay, hốc mắt ai cũng đỏ ửng. Có người thậm chí còn kích động đến rơi lệ, nỗi uất ức hồ thẹn suốt 8 năm như nham thành dâng trào, tất cả đều cao giọng hét lên, "Bảo vệ Bác Yến!" "Đại nhân vạn tuế!" Tiếng hét hòa làm một với cuồng phong, cuốn thẳng lên trời cao. Âm thanh đó vang dội đến tận đồng tuyết ngoài thành, Triệu Dương khoác áo lông chồn trắng như tuyết đứng đó, mắt khẽ nheo lại, khinh thường cười lạnh một tiếng cũng đến lúc rồi, kéo dài thêm nữa thì e Triệu Tề sẽ trở mặt mất. Nam nhân lạnh lùng nhìn về phía tường thành thấp bé, ngón tay khẽ bóp nát bông tuyết dính trên áo lông. Trong mắt hắn, đó không đáng gọi là một thành trì. Triệu Dương liếc nhìn thành xích độ chìm trong màn đêm, quay sang tùy ý phân phó các tướng lĩnh bên cạnh đi, phá sập tường thành chướng mắt kia cho ta. Tuân lệnh, các tướng lĩnh đồng loạt đáp lời rồi xoay người rời đi. Binh lính nhận được lệnh liền lập tức cầm đao dàn trận. Mặt đất chậm rãi truyền đến rung động rầm rập, đám lính cất tiếng hét vang rội giết, Khẩu hiệu sung phong vang lên trong màn đêm khiến chim chóc trên cao đều giật mình. Trời đất tiêu điều, có cây chỉ còn chưa cành, bão tuyết vẫn vần vũ không ngừng, bóng đêm càng lúc càng thâm trầm. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com, 137, Vương Giả trở về. Phong Thịnh tập hợp 1000 thám báo, chia làm 5 đội tự do xuất kích tận dụng sự quen thuộc địa hình tiến hành đánh du kích hậu phương quân Hạ, bằng mọi giá gây rối loạn không cho đội lương thảo của địch tiếp tục tiến tới, cầm chân bọn họ ở chân núi Hạ Lan ít nhất 2 ngày. Một vị tướng lĩnh trẻ tuổi gật đầu, đáp rõ: "Mộ Dung dẫn 2000 dân binh vừa gia nhập mai phục ở cách sườn núi 100 trượng 333 m thu thập đá tảng cùng gốc cây to, sau 2 ngày khi hậu quân địch thoát khỏi quân của Phong Thịnh thì A Mộc sẽ đến tụ hợp với ngươi, chỉ thị hành động kế tiếp." Hai binh sĩ đồng thời đáp tuân lệnh, thiếu nữ mở bản đồ ra, đưa ngón tay thon dài trắng nõn vẽ một đường dọc theo phòng tuyến Đông Nam trầm giọng nói Ô Đan Du mang 500 công thủ nấp trong rừng thông chờ thời cơ tập kích cánh hông của địch một khi đối phương phát động tấn công thì phải lập tức rút lui tuyệt đối không trực diện đối đầu với bọn chúng, đã rõ chưa? Ô Đan Du trầm giọng xác nhận, nam nhân trẻ tuổi anh Tuấn này không nằm trong 4.000 quân ban đầu của Tây Nam chấn phủ xứ mà được đám người hạ tiêu chiêu mộ sau này. Hắn từng là sơn tặc nổi danh ở núi Hạ Lan Đại nhân, nếu được phép thì ta có thể nghĩ cách dụ cho binh tướng của địch đi lạc vào đầm băng Ta quen thuộc địa hình nên chuyện này không là vấn đề Một khi bọn chúng bước chân vào đầm băng, bảo đảm có vào mà không có ra Sợ kiều trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi ngẩn đầu lên Nói cứ hành sự tùy theo hoàn cảnh Nếu thấy sự tình thuận lợi ta cho phép ngươi toàn quyền tự quyết Ủ đoán du cười đáp cảm ơn đại nhân Hạ Kỳ mang tiểu đội số 3 cố thủ tường thành phía bắc, lúc giao chiến hãy toàn lực phối hợp với tiểu đội số 1 bảo vệ cổng thành. Thống lĩnh Hạ Tiêu, việc bảo vệ tường thành toàn bộ giao cho hai huynh đệ các ngươi, tương lai của Bắc Yến dựa vào hai người. Hạ Tiêu thoáng ngẩn ra rồi lập tức cùng đệ đệ làm một động tác chào theo nghi thức quân đội, cao giọng nói, mà tướng nhất định không phụ kỳ vọng của đại nhân." Điểm mấu chốt của trận này không phải là tấn công tiêu diệt lực lượng địch mà chính là thông qua các đợt tập kích quy mô nhỏ nhưng liên tục làm nhiễu loạn sĩ khí của địch đánh phá hậu cần lương thảo nhằm đả kích ý chí chiến đấu của bọn chúng, khiến kẻ địch mệt mỏi phải tạm hoãn thời gian tổng tấn công xích độ. Trư vị, thời gian và tính nhẫn nại là vũ khí duy nhất của chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể cầm cự qua được 7 ngày, viện binh của Điện Hạ nhất định sẽ đến. Sơ Kiều ngẩng đầu lên, nói một cách rành mạch. Ánh mắt thiên định của các quân nhân đều chăm chú nhìn về phía thiếu nữ nhỏ tuổi hơn bất kỳ ai trong bọn họ. Bên trong gian phòng nhỏ hẹp ánh nến sáng rực hắt lên mặt thiếu nữ tô rõ anh khí trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Sở kiều chậm rãi áp tay trước ngực thấp giọng nói từng chữ một chư vị, đại chiến sắp tới không cho phép chúng ta có bất kỳ do dự sơ suất nào. Đất nước đang lúc nguy nan, đến lúc con dân tỏ rõ lòng chung nghĩa. Thần là quân nhân, chúng ta càng thêm nặng trách nhiệm gìn giữ đất đai, bảo vệ dân chúng. Bất kể là thắng hay bại những gì chúng ta làm sẽ không phụ bầu trời bác yến, không hồ thẹn với lương tâm, không ô nhục quân kỳ trên đầu chúng ta. Sống hay chết đều tùy thuộc vào lần hành động này, mong chư vị bảo trọng. Đại nhân bảo trọng, hơn 12 cánh tay đồng loạt dơ cao. Bên ngoài gió bác gào thét không ngừng nhưng trong phòng vẫn hừng hực nhiệt huyết. Ngoài tường thành cách đó không xa kẻ địch đã mài đao soàn xoạt Sau khi sơ kiều ra lệnh các chiến sĩ liền lập tức quay người rời đi. Hăng hái lao đến chiến trường của riêng mình Tương lai không rõ ai còn có thể quay lại, ai còn có thể sống sót Còn lại một mình, sờ kiều trải rộng một tấm địa đồ cực lớn ra Địa đồ bác yến ghi rõ từng nẻo đường cho đến từng khe suối, từng chiền núi cho đến từng nhánh sông Nhìn một lát nàng chậm rãi hít vào một hơi rồi khoác áo choàng bước ra khỏi phòng Một thân ảnh thấp bé đột nhiên chạy tới cất giọng trong trẻo hỏi đại nhân định đi đâu vậy Đỗ Bình An cầm một chiếc đèn lồng, trên người mặc bộ quân trang rộng thùng thình, mặt đỏ bừng vì lạnh. Sợ kiều im lặng nhìn cậu bé một chút trầm giọng nói, đến sưởng quân nhu. Thành xích độ tuy không lớn nhưng có địa thế sát với sông xích thủy nên giao thông đường thủy nhanh và tiện, nhân khẩu khoảng hơn 10 vạn nên cũng coi như là một thành trì phồn hoa. Sau khi tất cả phụ nữ và trẻ em được di rời, trong thành trì còn lại hơn 4 vạn dân binh vừa nhập ngũ. Bảo các tân binh này trực tiếp đi đối kháng với đại hạ thì thì chính là đẩy bọn họ vào chỗ chết. Vì vậy Sở Kiều cũng không mong chờ gì ở khả năng bảo vệ thành của bọn họ so với việc ra chiến trường, nàng đã tìm cho bọn họ một nơi thích hợp hơn. Hiện đêm đã khuya nhưng trong sườn quân nhu vẫn sáng rực ánh đuốc, tiếng động ẩm ý không ngừng vang lên, người ra người vào vô cùng náo nhiệt. Trước vô số lò đồng cháy hừng hực các nam nhân mồ hôi như tắm hang say đập sắt xe đẩy không ngừng chạy qua chạy lại. Đại nhân, đây là đâu vậy? Cậu bé mờ to mắt hỏi. Mắt sợ kiều thoáng lóe một ánh nhìn sâu thẳng, mặt lộ ra vài tia tiếc núi, nàng tự tốn nói, đây là hy vọng trùng hưng bác yến, chỉ tiếc thời gian của chúng ta có hạn bằng không cần gì phải e ngại quân hạ. Bên trong có người nhìn thấy sợ kiều tới liền thông báo vào trong, chỉ lát sau đã có một nam nhân khoảng hơn 40 vội vàng chạy ra. Trước đó hai ngày, người này chỉ là một thợ rèn bình thường trong thành, hiện tại hắn đã trở thành chỉ huy đội ngũ rèn binh khí cho Tây Nam chấn phủ xứ. Đã trễ thế này mà đại nhân còn tới đây, có gì dặn dò sao? Sở kiều lắc đầu, ta chỉ tới nhìn một chút thôi. Vậy đại nhân có muốn vào xem không? Không cần, sở kiều lắc đầu, đưa ánh mắt kiên định nhìn vào bên trong. Người thở rèn đầu đầy mồ hôi, y phục trên người không những nhăn nhúm mà còn lỗ chỗ vết cháy xém, hơi ngẩn ra nhìn nữ trưởng quan tuổi đời còn rất trẻ này. Nàng so với các trường quan hắn từng gặp qua không hề tương đồng, khi nhìn vào mắt nàng, hắn không hề cảm giác được ánh mắt táo bạo và nông cạn mà một người trẻ tuổi thường có. Nàng giống như đã thấy quá nhiều, đã trải qua quá nhiều cho nên mới có được ánh mắt bình thản mà thâm trầm như biển sâu như vậy, khiến người đối diện nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ vị trưởng quan này nhất định đã chịu khổ rất nhiều bằng không sao lại có một đôi mắt như vậy gió đêm tạt lên mặt sờ kiều, cảm giác lạnh buốt như băng nàng khoác một chiếc áo choàng lông lớn cổ áo viền lông trồn bao quanh khuôn mặt trắng nõn người cứ làm việc của mình ta đi trước dạ a cung tiễn đại nhân lão thợ rèn vẫn một bộ dạng khom lưng đầu cúi như sắp đụng gối lúc ngẩng đầu lên thì mới phát hiện người ta đã đi xa rồi Tối hôm đó, trận chiến ở thành sích độ rốt cuộc cũng khai hòa. Binh lính thuộc đội quân phòng ngự của thành sích độ ban đầu còn sợ hãi run dày, nhưng tham trận rồi bọn họ mới nhận ra mọi chuyện cũng không kịch liệt như trong tưởng tượng. Kẻ địch dường như bị gì đó kìm hãm, không ngừng phải rút quân trở về chi viện cho việc phòng thủ, đội hình phía sau cũng thi thoảng xuất hiện hỗn loạn quy mô nhỏ. Sở kiều biết phong thịnh dẫn quân mai phục ở núi Hạ Lan đã có tác dụng. Quân Hạ chưa quen thuộc địa thế nơi này. Hơn nữa cũng không nhận được bất kỳ tin tức gì về Yến Tuân và binh đoàn số 2, dựa vào tính cách cẩn thận của Triệu Dương, hắn nhất định sẽ hành sự vô cùng cẩn trọng. Mà mục đích chủ yếu trong việc phái đi 5 tiểu đội du kích của nàng cũng chính là đánh lạc hướng khiến đối phương bối rối. Có điều Triệu Dương quả thực là tướng tài. Mặc dù Phong Thịnh đã được sợ kiều căn dặn từ trước cũng đã nhất nhất tuân theo kế hoạch tiến công cùng phòng thủ chặt chẽ của nàng, nhưng đến sáng ngày hôm sau, tình thế ở chân núi Hạ Lan đã bị đảo ngược. Mục tiêu là phải cầm chân quân hạ trong 2 ngày, nhưng chỉ qua một đêm, 1.000 quân binh của Tây Nam chấn phủ xứ đã bị tiêu diệt hoàn toàn, không một ai sống sót trở về. Đội quân của Phong Thịnh bị đập tan, Mộ Dung và A Mộc gặp phải tiến công toàn lực từ quân hạ, trận đánh kéo dài từ lúc sáng sớm đến tận giữa trưa thì lắng lại. Đệ đệ của A Mộc theo đường tắt trốn trở về thông báo chiến sự thất bại, 2.000 dân binh chết hơn nửa, số còn lại bị đánh tan tắc không rõ, tung tích. Ký thế của quân đội đại hạ như mặt trời giữa trưa, dùng toàn lực không phá cổng thành xích độ. Ngay lúc đó khu vực lân cận rừng thông đột nhiên xuất hiện một đội ngũ anh dũng đánh thẳng vào cánh hông trung quân đại hạ. Đội ngũ chỉ 500 người nhưng nhờ lợi thế rừng sâu không ngừng tập kích trung quân của địch như chỗ không người, cuối cùng thành công đốn ngã đại kỳ của trung quân đại hạ tiêu trụi đại doanh chướng. Viên tướng trẻ tuổi dẫn đầu đội ngũ còn bắn một mũi tên xuyên thủng thái dương Phó thống soái của Trung quân Đại Hạ, lúc trở về cũng nhân tiện sách đầu hắn theo làm chiến lợi phẩm. Chuyện này đã khiến quân Hạ xôn xao, thân vệ của gã thống soái kia không kịp thông báo liền lập tức đuổi theo, Triệu Dương hay biết muốn ngăn thì đã muộn. Vì vậy trong ngày đó, Đại Hạ đã tổn thất hết 8000 vị binh tinh nhuệ, toàn bộ đều bị chết dưới dưới đầm băng sâu thẳm dùng 20 vạn đại quân tấn công bất ngờ nhưng trung quân lại bị tổn thất lớn như vậy, thất bại khiến quân hạ phẫn nộ, ngay cả Triệu Dương cũng không thể khống chế được binh lính không ngừng hô hào phải báo thù. Bất đắc dĩ, hắn phải tạm hoãn tiến độ tấn công thành Xích Độ, chĩa mũi thương vào nhóm quân du kích này trước. Có điều, đội ngũ của Ô Đan Du nhân số ít nên hành tẩu linh hoạt, cộng thêm bọn họ am hiểu địa hình, chỉ với 500 người đánh mà có thể kiên trì đối kháng với quân hạ trong suốt 2 ngày, tranh thủ thêm được thời gian quý báu cho thành Xích Độ song hai ngày sau Triệu Dương đột nhiên thu lại toàn bộ thế công. Trong lúc quân Bắc Yến còn đang khó hiểu thì quân hạ đột nhiên hạ lệnh cho toàn quân đốn rừng. 20 vạn đại quân đồng loạt bắt tay hành động, không tới nửa ngày cánh rừng thông rậm rạp đã bị phát quang sạch sẽ. Đội du kích 500 người của Ô Đan Du hoàn toàn lộ diện dưới mí mắt của quân địch. Sở kiều đứng trên cổng thành cao chót vót chỉ có thể trơ mắt nhìn Ô Đan Du và 500 binh sĩ bị vó ngựa quân hạ dày xéo như đá lót đường. Khẩu hiệu chiến đấu vì tự do truyền đến từ xa xa khiến tường thành bên này chết lặng, đông đảo binh sĩ đều cười mũ giáp xuống, đưa mắt nhìn các chiến hữu đang anh dũng chiến đấu ở ngoài thành, lặng lặng chảy nước mắt. Giáng chiều đỏ rực như lửa, sau ba ngày quân hạ rốt cuộc thành công hoàn toàn bao vây thành sách độ từ đồ kính đứng bên cạnh triệu dương cùng kính nói bẩm báo thập thứ điện hạ từ miệng đám dân phu bắt được đã điều tra rõ ràng quân phòng thủ trong thành sách độ chính là phản đồ tây nam chấn phủ sứ thống lĩnh của bọn chúng là một cô gái cũng là phản đồ của đế quốc tên sở kiều sở kiều triệu dương bình tĩnh hỏi lại nam nhân từ tốn nheo mắt lại đột nhiên nhớ đến buổi chiều mưa rất lâu về trước mái hiên ngói đỏ hành lang gấp khúc vội ý va chạm sách vừa rơi thứ thông trên đất vị hoàng tử bị các huynh đệ diễu cật quật cường thẳng lưng quỳ trên hành lang Không gian thơm ngát mùi mực mới, thiếu nữ áo xanh leo lên mái hiên sửa chữa chỗ bị vỡ, gió nhẹ cùng hạt mưa lất phất thổi qua bóng lưng thanh mảnh khiến vạt áo tung bay, tóc đen như mực gót giày thiêu trắng như tuyết dính ít rêu xanh nhàn nhạt, nhạt. Rõ ràng chỉ mới một năm, nhưng Triệu Dương lại cảm thấy tựa như đã rất lâu. Hắn còn nhớ rõ buổi chiều Yến Tuân đánh phá chạy khỏi thành chân hoàng, Triệu Triệt từng chỉ vào thân ảnh kia nói một câu. Vị thất ca này, tài hoa thao lực nhưng không khéo luồn trên tránh dưới, vụng trong chuyện mưu quyền, người như vậy ở loạn thế sẽ không có khả năng làm nên cơ nghiệp vĩnh viễn không đặt chân ra khỏi lãnh thổ của mình. Có điều, hắn không thể không thừa nhận triệu triệt có nhãn lực vô cùng tốt. Câu nói ngày đó của triệu triệt hôm nay đã thành sự thật. Xem lại, điện hạ, điện hạ, từ đồ kính thấp giọng hỏi, xin hạ lệnh nhiều năm trải qua cuộc sống gian nan trong cung đình chưa từng có ai nguyện ý ra tay giúp đỡ hắn mà có cũng chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi thế gian có lạnh có ấm lòng người dễ thay đổi hắn đã sớm thấy quá nhiều cũng đã trải qua quá nhiều những hình ảnh trong ký ức mờ dần ánh mắt lại trở nên sâu thẳm triệu dương chậm rãi nói toàn lực tiến công sau khi thành công đánh phá cổng thành thì tàn sát toàn bộ để tế quân kỳ một trận gió lớn đột nhiên nổi lên quân kỳ bay phần phật trên không trung Triệu Dương đứng trong một góc doanh trại trung quân đã bị thiêu trụi, bất chợt nhớ tới trước khi đi bản thân đã từng thề. Hắn từng thề cả đời này sẽ không bao giờ đuổi theo sau lưng ngựa của người khác nữa. Bất kỳ chứng ngại nào ngăn ở trước mặt hắn tất cả đều phải bị dẹp sạch. Thành trì quân đội kẻ địch tình thân, mềm yếu do dự và cả lương tâm. Dưới bầu trời chiều quân hà cuối cùng cũng triển khai đợt tổng tấn công đầu tiên vào thành sích độ thiên quân vạn mã chảy khắp bình nguyên đếm không xuể, vó ngựa rầm rập như sấm, đoàn kỵ binh quân trang trình tề dơ cao ngọn thương sáng loáng cùng lưỡi đao sắc bén. dáng chiều đỏ như máu chiến ưng bắc yến trao lượn trên không trung không ngừng rít gào cuồng phong như lãnh đao cuốn tuyết bay kín trời tạo thành một màn xương trắng mịt mù. Đoàn quân hùng dũng ẩn trong màn xương tuyết càng thêm oai hùng. Giết địch khẩu hiệu sung phong vang dội đột nhiên truyền đến. Binh lính đại hạ thổi to một chàng kèn lệnh tướng sĩ của đoàn kỵ binh đi đầu đồng loạt rút đao dơ lên khỏi đầu thuốc ngựa lao thẳng về phía thường thành thấp bé trước mặt khí thế như lang như hổ. Kỵ binh mặc giáp theo sát phía sau, bộ binh bọc sang hai bên cung thủ được giáp binh che chắn tiến lên nấp sau chiến hào chuẩn bị công kích. Trải dài tầm mắt đâu cũng là vó ngựa cùng màu giáp của quân đội đại hạ, binh lính không ngừng hô to tiếng động rung truyền cả một vùng. So với khí thế lấp biển của quân Hạ, đầu thành xích độ lại im lìm một cách đáng sợ. Các chiến sĩ chịu trách nhiệm thủ cổng thành của Tây Nam chấn phủ sử cầm chặt vũ khí, lặng lặng chờ lệnh công kích. Thống lĩnh Hà Tiêu cầm lên một mũi tên nhọn, chậm rãi căng dây của chiếc nỏ khổng lồ, khẽ hít một mắt rồi bất chợt buông tay. Tên rời nỏ bay vụt một tiếng, lao đến bắn ngã một kỵ binh đại hạ té khỏi lưng ngựa. Lực bắn cực mạnh khiến tên kỵ binh nọ lăn 4 năm vòng mới ngừng lại được. Quân hạ sừng sốt tất cả đều bị thể lực đáng sợ của hạ tiêu làm cho kinh hãi, nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh tìm lại được dũng khí sung phong. Người như vậy, dù sao cũng chỉ vạn người có một mà thôi. Chuẩn bị, hạ tiêu lạnh giọng quát to, dơ tay ra hiệu, bắn, trong thoáng chốc bầu trời như bị che phủ trở nên tối mịt. Bình lính đại hạ chợt thấy mình như đang nằm mộng, giữa không chung là chi chít mưa tên đang kéo tới với tốc độ cùng sát khí kinh người và giấc mộng này chính là một ác mộng, binh sĩ tiên phong sau khi bị loạn tiễn xuyên thủng còn bị lực quán tính đẩy ngược về phía sau kéo thêm 3-4 kỵ binh khác ngã ngựa chiến mã hoảng loạn kêu gào thảm thiết. Đoàn kỵ binh tiên phong chân chính bị bắn thành nhím, máu tươi nhuộm ướt nền đất phủ tuyết trắng, đỏ rực đến chói mắt. Triệu Dương cau mày, gấp rút truyền lệnh cho kỵ binh và bộ binh mặc giáp xông lên đỡ tên. Song bọn họ còn chưa nhích đến gần thì một đợt mưa tên khác đã lại bắn tới. Đám binh sĩ đại hạ ỷ toàn thân mặc giáp dày không ngừng cười to chế diễu quân Bắc Yến không biết tự lượng sức mình. Nhưng tiếng cười còn rứt thì tên nhọn đã đâm thủng chiến giáp bằng một sức lực đáng sợ kết liễu mạng sống của đám lính mà bọn họ thậm chí còn không kịp kêu một tiếng. Trong thoáng chốc người ngựa luống cuống dẫm đạp lẫn nhau chàng diện như bị bao phủ bởi chết chóc tiếng kêu thét thảm thiết cùng máu tươi và thi thể người. Không còn ai dám tiến lên đội ngũ tiên phong nhất thời tan tác như lá mùa thu. Đám quan quân phải vung đao chém hơn 10 người mới miễn cưỡng ngăn được bọn lính chạy lùi về phía sau trốn mưa tên. Tiếp tục sung phong, theo ta, một tên tướng lĩnh ngồi trên lưng ngựa đập chiến đao lên tầng giáp trước ngực hét to. Nhưng hắn còn chưa cách động tinh thần của đám lính thành công thì đầu đã bị một mũi tên bắn xuyên qua, máu chảy ồ ạt như suối nguồn. Ai lui lại sẽ bị sư tử, ai lui lại sẽ bị sư tử. Đối phương chỉ không tới một vạn người, xông qua được đợt này thì các ngươi sẽ là anh hùng của đại hạ. Đám quan quân khàn giọng gào to Dù sao cũng là quân đội chính quy Đám binh lính đại hạ bị cấp trên vừa đấm vừa xoa Cũng lấy lại tinh thần chiến đấu Tiếp tục thúc ngựa mạnh mẽ tiến công Thế trận như cơn lũ bất ngờ bộc phát Không ai có thể ngăn cản Hạ tiêu liên tục phất tay đốc chiến Bắn, bắn, bắn chết bọn khốn khiếp này Tướng quân, tướng quân Lính truyền tin gấp rút chạy tới Hô to, đại nhân có lệnh Chuẩn bị máy bắn đá Một loạt máy bắn đá cao hơn 3 thước được đẩy lên đầu tường thành, những cô máy này không những cao hơn mà số trục của đòn bẩy cũng gấp 3 loại máy bình thường, tốc độ xoay có thể lên đến hơn 20 vòng một lần, mỗi phát sẽ bắn xa được hơn 400 thước tầm bắn rộng gấp đôi loại máy bình thường. Lão thở rèn đứng trên tường thành, chán ướt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt lại hết sức kỳ vọng. Ông cầm chặt đoàn đao, bất chợt quát to một tiếng rồi chém đứt dây thường giữ đòn bẩy một tiếng phượng mạnh mẽ vang lên, trục sắt xoay tít, đòn bẩy bật mạnh lên cao phát ra một tiếng đồng tất cả trợn to mắt há mồm nhìn khối đá khổng lồ bay bổng lên không trung rồi nện mạnh xuống hai gã kỵ binh mặc giáp bên dưới tường thành. quân hạ kêu to một tiếng, quay đầu nhìn thì hai gã kỵ binh kia đã mất dạng, ngay cả chiến mã dưới thân bọn hắn cũng tan xương nát thịt dưới khối đá. hoan hô đại nhân vạn tuế trên tường thành xích độ binh lính cất tiếng reo hò vang rội. Kể từ khi bị quân hạ vây khốn, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có hy vọng giành được phần thắng. Đối mặt với vũ khí đáng sợ như vậy, ai cũng dùng mình sợ hãi. Ngay trong lúc quân hạ còn đang chừng mắt nhìn đến quên mất việc phải tiến công thế nào thì ác mộng đã chính thức bắt đầu. Hàng vạn hàng nghìn bóng đen thi nhau ráng xuống từ trên cao. Giây phút đó quang cảnh thật đáng sợ. Những vật vừa rơi xuống kia cũng không phải đều là đá tảng, có khi là cối say, có khi là xà ngang trên mái nhà, có khi là một chồng to gạch ngói. Thậm chí có hơn 10 tên lính vừa bị đè nát người sống sót xung quanh nhìn kỹ lại thì phát hiện hung khí chính là một con sư tử đá to bự. Không có bất kỳ giáp trụ cùng lá chắn nào có thể ngăn cản đống vũ khí đa hình đa dạng như vậy cả chiến đao trong phút chốc cũng biến thành sát vụn, trường thương trở thành củi nhóm lửa. quân hạ ngã dạp trong vũng máu như lúa bị cắt trong mùa gặt xương tan thịt nát. Hai mắt triệu dương vằn tiêm máu, hắn túm lấy cổ áo của gã trường sự của tổ chế tạo binh khí tức giận quát lên, đó là loại vũ khí gì? Là nỏ sao? Tại sao có thể bắn xa như vậy? Tốc độ lại nhanh đến thế? Nói, mặt gã trường sự tóc hoa dâm đã trắng bạch thờ không ra hơi, ấp úng nói, điện hạ thứ tội, điện hạ thứ tội thuộc hạ thật sự không biết. Một đám phế vật, điện hạ, xin lệnh cho binh lính rút lui trước cứ tiếp tục như vậy cũng không công phá được thành tư đồ kính u ám tiến lên nói, không được lui, triệu dương lạnh giọng cương quyết nói, kẻ nào dám lùi một bước chém không tha. Giết địch quân hạ điên cuồng phát ra tiếng gào tuyệt vọng, tiếp tục lăn xả về phía trước. Chàng diện nhất thời bị bao phủ với tiếng hét chết chóc cùng tiếng ầm ầm của đá rơi như mưa. Sợ kiều ngồi trong tổng bộ tin tức trận chiến không ngừng tràn vào như bông tuyết ngoài trời. Quân địch chết hàng loạt nhưng vẫn không ngừng tiến công, đã nhích thêm 200 bước đến gần cổng thành rồi. Tiểu đội số 1 đã tiêu diệt được gần vạn quân địch nhưng cũng tiêu hao rất nhiều tên, số tên còn lại không tới 3.000 mũi. Đã có ba máy bắn đã bị hư hao. Quân địch vừa phái thêm 4 vạn kỵ binh dự bị chốt phòng thủ bên trái sắp không trụ nổi nữa rồi. Tiểu đội số 3 bắt đầu xuất hiện thương vong, quân địch đang tập trung công kích phía Tây Thành. Sơ Kiều vẫn bình tĩnh lật xem tất cả báo cáo chiến trận, lẳng lặng hồi đáp từng việc một. Bảo Sường Quân Nhu đưa tất cả số tên dự trữ trong kho đến tiếp tế cho tiểu đội số 1. Gấp rút rỡ những máy bắn đã bị hư xuống sửa chữa chuyển đợt máy mới thay thế. Tiểu đội số 2 nhanh chóng đến chi viện cho chốt phòng thủ mặt trái, do lang tiêu dẫn dắt mang theo thêm 3.000 dân binh hỗ trợ. Phái quân thủ thành đến giúp đỡ tiểu đội số 3, bằng mọi giá phải giữ vững chốt phòng thủ ở thành Tây, chết cũng không lùi bước. Đại nhân, lão thở rèn họ vương vừa được thăng chức trường sự đột nhiên chạy vào trầm giọng hỏi, đại nhân gọi lão có chuyện gì? Sở Kiều im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm tĩnh ẩn chứa vẻ trịnh trọng mơ hồ, nàng từ tốn nói, "Dùng đạn hỏa đi." Vương Trường Sự thoáng sừng sốt, ngay sau đó mặt liền lộ vẻ mừng rỡ, lập tức chạy ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình Sở Kiều, nàng chậm rãi đứng dậy nhìn ra bên ngoài, ánh mắt sâu thẳm khó nhìn ra vui buồn. Người đời sau luôn thắc mắc vì sao năm đó Tú Lệ Vương có thể dùng vạn người đối chọi được với 20 vạn tinh binh của Đại Hạ không những đối chọi được mà còn nắm giữ thế thượng phong tuyệt đối. Nhưng chỉ có bộ phận thống lĩnh cấp cao của đế quốc mới biết rõ nguyên nhân. Năm đó Tú Lệ Vương còn rất trẻ, nhưng binh khí mà Tây Nam chấn phủ xứ dưới quyền nàng sử dụng lại có sức công phá vượt thời đại từ nỏ máy bắn đá cho đến lôi pháo cùng đạn hỏa. Những món đồ này, mãi rất nhiều năm sau mới bị người khác phá giải được kết cấu của chúng. Nhất là đạn hỏa, phải đến tận cách mạng khoa học lần 2 ở 1.300 năm sau mới có thể vén bức màn bí ẩn kia lên. Những binh khí thần kia đã giúp thành xích độ chiến đấu ngang hàng với đại quân đông gấp 20 lần mình rồi nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trong quân Bắc Yến. Sau chiến tranh Bắc Phạt chúng cũng phát huy tác dụng kinh người của mình trong công cuộc bảo vệ đại lục Tây Mông. Và vương trưởng sự của Tây Nam chấn phủ sứ cũng nhờ vậy mà được phong tặng Mỹ danh thần rèn binh khí. Có điều, người này cả đời vẫn một mực khăng khăng rằng trí tuệ của ta không bằng một vạn của điện hạ đến khi lão được 107 tuổi trước khi chết còn hô to điện hạ vạn tuế. Rồi mới vĩnh biệt cõi đời. Tương lai chưa đến nhưng vĩ nhân của tương lai đã có mặt ở nơi này, đang bôn ba trong dòng xoáy thay đổi chiều đại. Sau khi thí mạng hơn ba vạn người quân hạ mới chật vật đến sát được tường thành xích độ. Lúc này tên và đá tảng bắn tới đã thưa bớt nhưng thay vào đó là hàng hà xa số vật thể trắng bạc ào ào chút xuống. Quân hại nhìn kỹ, phát hiện vật thể vừa rơi xuống là những khối băng nhỏ thì nhất thời lớn tiếng cười nhạo. Tây Nam chấn phủ xứ phát điên rồi sao? Không còn tên với đá thì định dùng băng đè chết người à? Thế nhưng, bọn họ còn chưa cười xong thì đã nghe hoành một tiếng, một khối băng đột nhiên nổ tung, sức nổ không lớn nhưng lại khiến khối băng vỡ nát mảnh băng sắc bén như dao đều cắm thẳng vào người đám lính. Kẻ bị mảnh băng đâm phải chỗ hiểm thì mất mạng, kẻ còn sống cũng chẳng còn sức chiến đấu. Nhìn quang cảnh người ngã ngựa đổ dưới tường thành, binh tướng Tây Nam chấn phủ xứ đều hân hoan vui mừng. Đạn hòa cấu tạo đơn giản, dễ dàng sản xuất số lượng nhiều, là vũ khí đáng sợ trong việc công kích ở khoảng cách gần. Chỉ một thoáng mà khắp nơi đã vang dậy tiếng thét sông trời, binh lính gào rú cùng ngựa hí thảm thương, bất kể là bộ binh hay kỵ binh đều máu thịt nhầy nhụa như vừa bị bỏng nước sôi. Chưa hết, sau một tràng nổ vừa rồi, đầu thường thành liền có dầu sôi được chút xuống, dầu gặp vụn lửa sau trận nổ nhất thời cháy bùng lên. Mặt tuyết bị lửa đốt tan thành nước, phía trên là lửa nóng hừng hực, dưới chân là nước tuyết giá rét, đại hạ cuối cùng cũng binh bại như núi đổ, binh sĩ đồng loạt gào lên rồi chạy trở về binh lính trên tường thành sích đội nhìn quân hạ hoảng hốt rời đi mà không dám tin vào mắt mình, mừng dỡ ôm trầm lấy nhau, hét to quân hạ lui rồi. Quân hạ lui rồi, tiếng hoan hô như sóng chiều tràn khắp thành, khi ấy sợ khiều ngồi trong tổng bộ phát thảo lệnh tiến công. Đã ba ngày ba đêm không ngủ, thiếu nữ vừa nhận được tin thì chợt ngẩn ra. Bóng lưng thẳng tắp của nàng ngồi đó, dáng chiều bao phủ vạn vật bên ngoài, ánh nắng đỏ như lửa hát lên mặt thiếu nữ khiến vẻ mặt nàng thoạt nhìn hơi ngơ ngẩn như đang trong mộng Đại nhân, đại nhân, quân hạ lui rồi, chúng ta thắng rồi, bình an mặc quân phục của lính liên lạc dơ cao chiến đao vội vàng chạy vào. Chân vừa bước qua khỏi vạch cửa thì cậu bé chợt ngẩn ra chỉ thấy thiếu nữ đang lặng lặng ngồi trước thư án, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trên má lại có một hàng nước mắt trong suốt đang lăn dài xuống. Đại nhân, đại nhân, ngay sau đó quan binh Tây Nam chấn phủ xứ cũng chạy tới. Sợ kiều nhanh chóng đứng dậy chùi nước mắt lập tức khôi phục bộ dạng thống soái kiên cường qua cảm. Sợ kiều nhanh chóng đứng dậy chùi nước mắt lập tức khôi phục bộ dạng thống soái kiên cường qua cảm. Nàng vừa bước ra khỏi cửa phòng thì bên ngoài lập tức vang lên tiếng hoan hô vang rội. Bất kể là thường dân hay quân nhân tất cả đều vây lấy sợ kiều, hào hứng kể lại kết quả trận đấu. Khó trách được vì sao bọn họ lại kích động như vậy. Bởi vì chiến tích này quả thật đáng để tự hào. Dùng một vạn quân không chính quy đối kháng với 20 vạn quân tinh nhuệ của đối phương, ngoại trừ 3.500 người bỏ mạng trong trận du kích ban đầu và thiệt hại không tới 200 quân trong lúc công thành thì Tây Nam Chấn Phủ Sứ đã giết hơn 5 vạn quân địch đẩy lùi đối phương đông gấp 17 lần mình. Sau trận đánh ở thành sách độ Tây Nam Chấn Phủ Sứ đã đứng vào hàng ngũ những đội quân tinh nhuệ nhất đại lục được lưu vào sử sách là nhân tố tạo nên bước ngoặt lớn nhất của cuộc chiến bắc phạt. Tối hôm đó, hai bên tạm thời ngừng chiến. Sở kiều ngược lại không hề hưng phấn như các tướng lĩnh trung tầng. Bởi nàng biết sở dĩ hôm nay triệu dương thua chỉ là vì hắn chưa quen với phương thức tác chiến cùng kỹ thuật công kích của nàng nên mới trở tay không kịp. Lần sau lâm trận, hắn nhất định sẽ điều chỉnh chiến lược bọn họ muốn thắng dễ dàng như hôm nay là chuyện không thể. Hơn nữa, vương trưởng sự vừa báo lên, sau trận ngày hôm nay, nỏ thủ thành đã hư hại hơn 300 chiếc chính là 3 phần tư số nỏ bọn họ hiện có tên cũng đã dùng hết hơn phân nửa. Số máy bắn đá bị hỏng tuy có thể sửa chữa nhưng trong thành hiện tại chỉ còn dư lại ngói vụn đất khô, hầu hết đá tảng và gốc cây to đều đã được tận dụng gần hết ngoại chữ ít đạn hòa còn sót lại vật liệu có thể dùng để công kích không còn được bao nhiêu. Sợ kiều dây dây huyệt thái dương, nếu mày nhìn bản đồ hành quân cân nhắc vài phương án phòng thủ khả thi. Bình an lặng lẽ đi vào đồi trà trong ấm thấy lửa trong lò đã tàn thì định đi ra lấy thêm than. Bình an, hiện tại đã là giờ nào rồi? Cậu bé ngẩn đầu lên đáp, đã canh 22 giờ đến 4 giờ sáng rồi à? Đại nhân nên nghỉ ngơi một chút đi, người đã mấy ngày không ngủ rồi đấy. Hai mắt sợ kiều đã cay xè, nàng cũng cảm thấy sắp mở mắt không lên nên đành nằm dài ra trên thư án, nói, đến canh 3-4 giờ đến 6 giờ sáng thì đánh thức ta dậy. Dạ, sợ kiều chỉ vừa mới chợp mắt thì bên ngoài trượt có tiếng binh linh thông báo xin cầu kiến, bình an không nhịn được nhỏ giọng kêu, đại nhân mới vừa ngủ thôi, các ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Không thể đợi đến sáng sau. Bình an, để bọn họ vào đi. Sở Đại Nhân, bốn binh sĩ trẻ tuổi được Bình An dẫn vào phòng. Người đi đầu tiến lên nói, chúng ta là bộ hạ của Vũ Cô Nương. Vũ Cô Nương đã nhận được thư của Đại Nhân nên có lời muốn chúng ta nhắn gửi. Vũ Cô Nương nhận được thư của ta rồi. Sở Kiều vui mừng đứng phát dậy, hỏi, Vũ Cô Nương nói sao? Khi nào đến tiếp ứng cho chúng ta? Có sách lực tỉ mỉ gì không? bẩm đại nhân, vũ cô nương chỉ bảo muốn đại nhân lập tức đi đến lâm thành, vũ cô nương nói có chuyện quan trọng cần thương lượng với đại nhân. sơ kiều nghe thấy thì nhíu mạch chậm rãi hỏi lại, ngươi nói gì? Đại nhân, vũ cô nương bảo đại nhân lập tức đi đến lâm thành có chuyện quan trọng cần thương lượng với đại nhân. Binh sĩ cẩn thận lặp lại một lần nữa. Sợ kiều gật đầu, hỏi thêm còn gì khác nữa không? Binh sĩ trả lời, không có thưa đại nhân. Ừ, được rồi. Các ngươi chờ một chút ta đi thu dọn ít hành trang. Sở kiều gật đầu rồi quay sang nói với Bình An, Bình An em vào trong lấy áo choàng lông ra cho ta. Bình An còn nhỏ tuổi nhưng lại hết sức thông minh, cậu bé hơi cao mày, không nói tiếng nào liền xoay người đi vào phòng trong. Ngay lúc đó, một binh sĩ vẫn đang quỳ trên mặt đất lại kéo tay cậu bé lại, ngẩng đầu lên nói, đại nhân không cần đâu. Chúng ta đã chuẩn bị xong mọi thứ, có thể đi ngay lập tức. Ánh mắt thiếu nữ nhất thời lạnh đi. Nói thì chậm nhưng xảy ra lại chỉ trong chớp nhoáng, Sơ Kiều đột ngột vung tay ném nghiên mực trên bàn đánh mạnh vào cổ tay binh sĩ kia. Mà binh sĩ kia cũng rất kiên cường, xương cổ tay bị lực ném làm cho rạn nứt nhưng hắn vẫn không kêu tiếng nào. Bình an nhân cơ hội liền lập tức lăn một vòng thoát khỏi sự vây bắt của đám người rồi theo lối cửa sổ nhảy ra ngoài. Mau bắt người, binh sĩ đầu lĩnh thấy chuyện đã lộ thì cũng không định che giấu nữa tất cả đồng loạt tấn công Sơ Kiều cả bốn người đều là cao thủ thứ thiệt. Sở kiều phản ứng cũng không chậm, nàng vừa động thì chùy thù cột trên khuỷu tay đã trượt xuống. Một đạo hàn quang xẹt qua gian phòng mở ánh nến, một gã đau đớn kêu lên cũng may hắn linh hoạt tránh được nên lưỡi chùy thù chỉ xẹt qua bả vai. Sở kiều chống hai tay lên thư án lấy đà tung chân đá mạnh vào bụng một gã khác khiến gã té văng vào giá sách hai bình hoa trên giá sách bị đẩy rớt xuống trên mặt đất kêu loảng xoảng. Cùng lúc đó, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, hơn 30 thị vệ đồng loạt vọt vào, chỉ vài chiêu đã khống chế được bốn người khi nãy. 30 người này chính là thị vệ Yến Tuân lưu lại bảo vệ cho Sơ Kiều. Trưởng nhóm thị vệ là Tống Kỳ Phong tiến lên khẩn trương hỏi, "Đại nhân, người có sao không? Có bị thương không?" "Ta không sao." Sơ Kiều lắc đầu trầm giọng nói, "Bọn họ không có dùng sát chiêu." Sơ Kiều bước lên nhìn đầu lĩnh của nhóm thích khách hỏi, "Là ai phái các ngươi đến?" Người nọ cười ảo não, đã sớm nghe nói đại nhân thân thù cao minh, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến quả nhiên không tầm thường. Thành thật nói ra thì ta sẽ tha mạng cho ngươi. Đại nhân, những lời ta vừa nói đều là thật, người không tin ta cũng chẳng còn cách nào khác. Sợ kiều khẽ nhíu mày, trong đầu chợt xẹt một ý niệm lộn xộn khiến nàng hơi bối rối, lập tức quay lại hỏi Tống Kỳ Phong là ai cho bọn họ vào thành. Tống Kỳ Phong lộ vẻ hơi kỳ quặc thấp giọng đáp thuộc hạ không biết. Sở Kiều nhìn quanh một lượt rồi bất chợt hỏi, Bình An đâu? Bình An Tống Kỳ Phong đáp thuộc hạ không thấy, người không thấy. Sở Kiều đưa ánh mắt sáng quắc chăm chăm nhìn Tống Kỳ Phong một lát rồi đột nhiên nở nụ cười ôn hòa, nói à có thể là em ấy đi đến chỗ Tây Nam chấn phủ xứ gọi người nên lỡ mất các ngươi Chúng ta ra ngoài nhìn xem một chút vậy, Sở Kiều vừa dứt lời thì hơn 10 lưỡi đao sáng loáng đột nhiên gác lên cổ nàng. Tống Kỳ Phong cười khổ nói, nếu đại nhân đã đoán được thì ta cũng không cần đóng kịch nữa. Sắc mặt Sở Kiều trở nên rét lạnh, nàng đưa ánh mắt sắc bén như tên nhọn nhìn Tống Kỳ Phong cắt đứt dây chói trên người bốn người kia. Đại nhân thật xin lỗi, Kỳ Phong hành sự theo lệnh có đắc tội cũng xin đại nhân tha thứ. Sở Kiều vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng hỏi, ngươi là người của ai? Đại đồng hành hay đại hạ? Tống Kỳ Phong cung kính cuối người nói, đại nhân đến nơi sẽ tự nhiên biết được. Nói xong hắn liền tiến lên, thuộc hạ biết đại nhân thân thủ rất cao nên bất đắc dĩ phải làm thế này kính xin đại nhân hợp tác. Nói xong liền bịt kín mắt cùng miệng Sơ Kiều. Đi, sau khi Tống Kỳ Phong ra lệnh tất cả vừa ra khỏi phòng thì một chiếc xe ngựa lập tức chạy đến. Ngay sau khi Sơ Kiều được đưa lên xe, xe ngựa liền lăn bánh đi về cửa thành phía bắc. Đứng lại, là ai? Tống Kỳ Phong ngồi trên lưng ngựa nói ta là trường thị vệ bên người sửa đại nhân, trong xe là người đưa tin của Vũ Cô Nương ở Lâm Thành. Chúng ta hiện giờ phải lập tức chạy đến Lâm Thành, đây là lệnh tiễn của đại nhân. Binh sĩ nhìn thấy Tống Kỳ Phong liền lập tức khách khí nói thì ra là Tống Đại Nhân, xin chờ một chút tiểu nhân lập tức mở cổng thành cho đại nhân. Cổng thành phía Bắc không phải là chiến trường nên lính giữ cổng đều là binh sĩ đóng trong thành xích độ. Tống Kỳ Phong hỏi, ngươi không kiểm tra lệnh tiễn sao? Tống đại nhân tự mình đến đã chính là lệnh tiễn rồi còn cần kiểm tra vật kia làm gì nữa. Ha ha ha thế thì đa tạ tiểu huynh để. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng sờ kiều đã tan biến theo câu nói kia. Chiến mã tung vó chạy như bay, gió trên bình nguyên rét lạnh đến cùng cực. Đáy lòng sờ kiều chợt dâng lên một nỗi thê lương, đau đớn như bị đau đâm vào. Không có nàng, thành xích độ sẽ ra sao? Tây Nam chấn phủ xứ có cho rằng bọn họ lại bị vứt bỏ không? Còn cả sự tín nhiệm của dân chúng dành cho nàng. Chân trời dần sáng lên, một đêm dài sắp trôi qua. Bình minh vừa ló thì sờ kiều được đỡ xuống khỏi xe ngựa rồi dẫn vào một chiếc lều tránh gió. Sau khi được cái dây chói, nàng lập tức giật miếng vải đen trên mặt xuống, nhìn rõ người trước mắt thì nhất thời cả kinh. Vũ Cô Nương đang dơ một chiếc khăn lồng ấm áp ra, dịu dàng nói, lau mặt một chút đi, đi cả đêm cũng mệt mỏi rồi. Vũ Cô Nương... Vũ cô nương vận một trường bào bằng vải bông trắng, mặt hốc hác quầng mắt trũng sâu, khóe mắt lộ vài nếp nhăn rất nhỏ. "Là ta?" vẻ kinh ngạc trong mắt Sơ Kiều chuyển sang thành không thể tin, nàng nhíu mày trầm giọng hỏi, "Tại sao? Nơi này không an toàn, Bắc Sóc cũng không còn quá nhiều thời gian, không có ngươi, thành xích Đổ có trụ được qua hôm nay không cũng khó nói. Trước cứ đi theo ta trên đường sẽ từ từ giải thích cho em biết sau. Cứ nói cho ta biết trước đi, tại sao?" Sợ kiều đưa ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn nhân vật chủ chốt của lực lượng vũ trang Bắc Yến đang đứng trước mặt mình, nói gần từng chữ một cô nương đã sớm biết tình hình ở Bắc Sóc có đúng không? Biết bọn người trong thành hành sự cầu thả đến thế nào có đúng không? Vũ cô nương gật đầu, bình tĩnh đáp đúng ta biết. Tào mạnh đồng ở thành Bắc Sóc ra sức chiêu mộ nhưng lại lấy dân binh làm bia đỡ đạn giết hại dân chúng Bắc Yến mà không chút kiêng dè Ta biết. Bá tính thành xích độ trên đường đến Lâm Thành Lánh nạn đã chết rét và chết đói đếm không xuể. Ta biết, nếu Đại Hạ chiếm giữ được xích độ, Bắc Sóc Quan sẽ bị công phá từ hai mặt cả triệu quân dân trong thành sẽ chết không chỗ chôn. Toàn bộ lãnh thổ phía đông sẽ rơi vào tay Đại Hạ, trung tâm Bắc Yến sẽ mở trống không che chắn, tất cả dân chúng sống dưới chân núi Lạc Nhật sẽ bị quân Hạ tàn sát. Ta biết Vũ Cô nương trước sau như một vẫn bình tĩnh lặng lặng lắng nghe rồi thản nhiên đáp lời Sơ Kiều mà mặt không lộ bất kỳ gợn sóng hay kinh ngạc gì, tựa như chủ đề bọn họ đang bàn luận chỉ là chút chuyện thời tiết thường ngày vậy. Hô hấp của Sơ Kiều đã hơi dồn dập, nàng siết chặt nắm tay, cho mày, trầm giọng hỏi, tại sao? Cái gì cô cũng biết nhưng tại sao vẫn không đi ngăn cản? Tại sao lại trơ mắt nhìn cục diện từng bước chuyển thành biển lửa? Vũ cô nương lặng lặng nhìn Sơ Kiều, ánh mắt dịu dàng lộ vẻ linh động cơ chí, nàng cất chất giọng mềm mại như suối nguồn, từ tốn nói, "A sở, em vẫn chưa rõ sao. Sơ Kiều nhất thời sừng sốt, trong đầu chợt dâng lên một ý nghĩ đáng sợ, suy nghĩ đó hệt như lưỡi đao chém mạnh vào tâm trí vừa yếu ớt vừa mệt mỏi hiện giờ của nàng. Vũ cô nương cười nhạt, lâm thành bây giờ không có binh lực, toàn bộ quân số ở chân núi lạc nhật cũng đều đã bị rút đi. Mà không chỉ có Lâm Thành hiện tại toàn bộ Bắc Yến đã không còn một bóng quân nhân. Trung tâm lãnh thổ bây giờ chỉ như một trường ngựa trống trải mà thôi quân hạ đánh tấn công một đợt liền coi như thắng trận. Ta không có khả năng đi ngăn tàu tướng quân mà cũng có người không cho phép ta làm vậy. Ta chỉ có một nhiệm vụ chính là dẫn em đi, ngoài việc đó ra ta không nhận được bất kỳ chỉ thị nào khác. Cả người như bị ném vào hầm băng lạnh lẽo, Sơ Kiều lảo đảo như muốn té ngã tim như bị thít chặt mỗi một nhịp đập đều đau đớn như thứ máu. Tất cả đầu mối đều đã được nối liền, dẫn đến một sự thật đáng sợ thiếu nữ hít một hơi thật sâu, mi tâm nhíu chặt. Yến Tuân, Điện Hả không phải đang ở Mỹ lâm quan, chỉ một câu ngắn ngủi đã đập tan toàn bộ hy vọng của Sơ Kiều. Tất cả suy nghĩ trong đầu đều hóa thành tên nhọn đâm vào máu thịt đau đến cùng cực. Dưới chân lạng trọng khiến sợ kiều phải tựa vào cuột lều, nàng thờ hồn hền từng hồi khiến trước ngực phập phòng kịch liệt muốn nói nhưng một câu cũng nói không nên lời. Vũ cô nương lặng lặng nói trước khi đi điện hạ đã truyền lời bảo ta nhất định phải mang em đi. Ta đợi ở lâm thành đã lâu vẫn không thấy người tới, về sau mới biết được trên đường đi em xảy ra chuyện hơn nữa quân bắc sóc còn làm bậy. Ta bất đắc dĩ mới phải dùng phương thức này, xin thứ lỗi. Các người điên rồi. Vẫn còn thờ hồn hền, sơ kiêu ngẩng đầu lên, trong mắt hàn tiêm máu, nàng lạnh lùng chăm chăm nhìn vũ cô nương, không ngừng lắc đầu, nói, làm vậy thực quá điên cuồng. Dù điên cuồng nhưng rất hiệu quả. Bây giờ đại quân của Điện Hạ đã đột phá đến huyện Trường Đinh thành công khiến hơn 30 châu quận của Tây Bắc cúi đầu xưng thần. Hiện tại, toàn bộ binh lực chủ yếu của đại hạ hầu như đều tụ tập trong nội cảnh Bắc Yến, còn quân biên phòng đều đóng ở biên giới giáp với biện đường và hoài tống, trung tâm nội bộ đại hạ giờ như vườn không nhà chống không người canh giữ. Trước mắt hoài tống đã phối hợp với chúng ta, đã mấy lần rầm rộ dàn binh diễn tập ở biên cảnh nhằm thu hút sự chú ý của lực lượng biên phòng quân hạ. Hiện giờ chỉ cần làm cho đại hạ dồn hết binh lực đến trung tâm nội cảnh Bắc Yến, sau đó lợi dụng bão tuyết chặt đứt đường tin tức của bọn chúng thì chúng ta có thể tiến binh thần tốc đánh thẳng vào thành chân hoàng. Đến lúc quân Bắc Phạt nhận ra, muốn phản kích thì cũng chỉ kịp đuổi tới biên giới Bắc Yến mà thôi. Vũ Cô nương tiến lên nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán sờ kiều, dịu dàng nói a sở điện hạ biết em chắc chắn sẽ không đồng ý với kế hoạch này nên mới gạt em, nhưng đó cũng không có nghĩa là điện hạ không tin tưởng em. Đại hạ dồn hết binh lực tấn công, chúng ta có thể ngăn được lần một chứ không ngăn được lần hai. Địa thế hiểm chờ cùng thời tiết giá lạnh chính là hạn chế lớn nhất cho sự phát triển của Bắc Yến, bất kể chúng ta có cố gắng đến đâu cũng sẽ không cách nào chống lại đại hạ ở đất liền. Huống hồ, Bắc Yến vẫn còn nhược điểm trời sinh đó chính là người khuyển nhung không ngừng quấy nhiễu biên giới lục địa. Vì vậy, chỉ có bất ngờ đánh úp thay đổi vị trí công thủ mới có thể thay đổi được cục diện. Em là người thân cận nhất với Điện Hạ, hẳn nên hiểu được người. Và chính vì chiến lược đó mà cả triệu quân dân bắc Yến phải liều mạng làm mồi cùng bia đỡ cho các người sao. Giọng của sơ kiều chất chứa vẻ lạnh lẽo cùng mệt mỏi đến cùng cực nàng chậm rãi ngầm đầu lên trong mắt hẳn tiêm máu sau nhiều ngày vất vả, mọi kỳ vọng trong thoáng chốc đều vỡ tan thành từng mảnh vụt. Nàng từng hoài nghi Yến tuân dẫn quân tấn công Mỹ lâm quan nhằm làm tiêu hao binh lực của binh đoàn số 2 để ổn định địa vị ở bắc Yến của mình. Nhưng nàng không thể ngờ, Bắc Yến chưa bao giờ là mục tiêu chính. Yến Tuân đã răng một cái bẫy lớn ở thành Bắc Sóc dùng cả triệu quân dân Bắc Yến làm mồi thu hút toàn bộ binh lực của Đại Hạ, lợi dụng bão tuyết ngăn chặn đường thông tin rồi mạo hiểm mang binh đoàn số một cùng toàn bộ tinh binh ở Lâm Thành đánh thẳng vào trung tâm Đại Hạ bằng khí thế sét đánh không kịp che tay. Ha ha ha, quả thực là kế hoạch điên cuồng đến không tưởng, chẳng khác nào lúc nước Mỹ đang tấn công Iraq thì Iraq lại bỏ chống lãnh thổ dẫn quân đi đánh chiếm nước Mỹ. Sau khi quân viễn trinh của Mỹ tuyên bố chiến thắng quay đầu lại thì mới phát hiện bồn thổ đã bị kẻ địch chiếm giữ. Món hời lớn như vậy, đúng là ngàn năm khó gặp. Thảo nào, ngay trước khi đại chiến diễn ra mà chàng vẫn kiên trì chia binh đi tấn công Mỹ lâm quan. Thảo nào chàng nhất định không đồng ý mang nàng theo. Thảo nào chàng lại an bài kẻ ngu xuẩn như tào Mạnh Đồng ở lại giữ thành Bắc Sóc hơn nữa còn ủng hộ kế hoạch chiêu mộ quân như tự sát của ông ta, thì ra chỉ đơn giản là vì muốn xây dựng hình ảnh một bắc Yến đang toàn lực tìm cách phản công cho đại hại nhìn thấy. Thảo nào, Thảo nào, nàng phái người cầu cứu đều như ném đá xuống biển, tất cả hộ vệ của nàng đều là thân tín bên người Yến Tuân. Thảo nào, Lâm Thành không hề có bất kỳ phản ứng gì với hành động can dỡ ở Bắc Sóc. Tâm cơ sâu như vậy lòng dạ sâu như vậy, kế hoạch đáng sợ nhưng lại chặt chẽ không lỗ hồng. Tất cả mọi chuyện đều đã được an bài từ trước, không điểm nào bị bỏ sót, phương án tác chiến vừa cặn kẽ vừa chu đáo tầm nhìn xa rộng, bố cục thận trọng thấu đáo, ra tay tàn nhẫn. Ngay cả quân dân được giáo dục ở hiện đại như nàng cũng nghĩ không được như vậy. Yến Tuân quả thực lợi hại hơn suy nghĩ của nàng rất nhiều. Vũ cô nương còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt cô đã nói gì với ta không? Vẻ mặt vũ cô nương thoáng khựng lại rồi hơi tái đi, nhưng nàng vẫn tự tốn đáp ta nói, hy vọng có một ngày bác Yến sẽ không còn cô nhi như em nữa. Đúng, Sở Kiều nở nụ cười đau khổ, các người làm rất tốt sau khi thắng, bác Yến sẽ không còn cô nhi giống ta nữa. Bởi vì toàn bộ người bác Yến đều đã chết hết còn đâu. Ánh mắt vũ cô nương chợt tối đi, nàng im lặng suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng mới thấp giọng nói, một dân tộc muốn hướng về tự do luôn có giá phải trả. Sợ Kiều chán ghét đưa mắt nhìn Vũ Cô Nương, lạnh lùng nói, vậy sao? Đến lúc đó tất cả người dân Bắc Yến đều chết còn các người sẽ nhận hết mọi vinh hoa phú quý, đi lên ngôi trí tôn. Đây chính là cái giá mà bá tính Bắc Yến phải trả khi khát vọng cầu tự do sao? a sở Vũ Cô Nương kéo Sợ Kiều lại, vội vàng nói em không thể cực đoan như vậy, theo binh pháp thì chiến lược này hoàn toàn không có vấn đề gì. Nước cờ này có ý nghĩa như thế nào em không nhìn ra sao? Một khi biên giới đại hạ bị đánh sập, cung thịnh kim chỉ còn cách xôn dày quỳ gối trước vó ngựa của thiết kỷ bác Yến mà thôi. Đừng chạm vào ta, sợ kiều lạnh lùng quát lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao. Theo binh pháp thì không có bất cứ vấn đề gì, nhưng các người lại bỏ mặc con dân của mình, từ bỏ dân chúng đã một lòng ủng hộ các người trong lúc khó khăn nhất. Các người phụ bạc kỳ vọng của bá tính, lừa gạt sự tín nhiệm của hàng ngàn hạng vạn người mà đẩy bọn họ vào hố lửa. Các người vì vinh hoa phú quý của bản thân vì tư lợi cho chính mình mà khiến vô số người mất mạng. Vũ cô nương, hốc mắt sợ kiều đã đỏ bừng, nước mắt chậm rãi lăn dài xuống hai bên mắt, nàng cắn chặt môi dưới, nói từng chữ một, rốt cuộc là vì sao? Các người làm sao vậy? Đều quên hết những lời bản thân từng nói rồi sao? Mấy ngày qua, bất kể là trong hoàn cảnh khốn khó đến đâu ta luôn tin chắc các người sẽ đến cứu ta. Ngay cả người từng là phản đồ như Tây Nam chấn phủ xứ cũng biết trở về bảo vệ người dân khi cần thiết thì sao các người lại có thể vứt bỏ bọn họ. Vũ cô nương cô có biết không? Dân chúng trong thành sích độ ai cũng có bài vị của cô và ô tiên sinh trong nhà, sớm tối đều thắp đủ ba nén hương hy vọng các người có thể sống lâu trăm tuổi. Bọn họ nói các người là thần hộ mệnh của bác Yến, còn các người thì bác Yến vẫn còn hy vọng. Chiến tranh hỗn loạn, bọn họ phải bỏ mặc nhà cửa trốn đến Lâm Thành, ngay cả lương thực cũng không kịp lấy theo nhưng vẫn nhớ mang theo bài vị của các người. Cô đi nhìn một chút đi, nhìn xem dọc theo con đường này có bao nhiêu nhang đèn được đốt vì mình. Cô nỡ phụ lòng bọn họ sao? Vũ cô nương hít sâu một hơi, hai đầu mày dính chặt vào nhau, nói một cách khó khăn ta làm vậy đều là vì đại đồng cho tất cả người trong thiên hạ. Ha ha ha. Sở Kiều cất tiếng cười lạnh, xoay người đi để lộ bóng lưng mệt mỏi và đơn độc. Ngay cả người một phương cũng không bảo vệ được mà còn nói là vì tất cả người trong thiên hạ. Thật tức cười, nói xong liền vén rèm lều lên, đưa chân bước ra ngoài. Vũ cô nương nhướng mày, vội vàng đuổi theo trầm giọng hỏi, Sở Kiều em muốn đi. Bác Yến không phải là quê hương nhưng vẫn là tín ngưỡng cả đời của ta. Các người không muốn nhưng ta vẫn cần nó, các người vứt bỏ nó thì ta sẽ bảo vệ nó. Nói với Yến Tuân, Sở Kiều chết không cần phải báo thù. Sở Kiều không chết trên tay người khác nàng chính là chết bởi tay hắn. Đứng lại, vũ cô nương trầm giọng nói ta sẽ không để cho em đi. Sở Kiều quay đầu lại, nở nụ cười lạnh lùng. Cô có thể giết ta. Trừ thi thể thì Sở Kiều ta tuyệt đối không bước chân ra khỏi bắc Yến một bước. Sở Kiều rút chùy thủ rắt trong giày gác lên cổ, sâu thàm cười một tiếng rồi chậm rãi đi đến bên cạnh ngựa tung mình nhảy lên. Quay đầu khi chưa phạm sai lầm, trước khi rơi xuống vực sâu thì dừng cương vẫn chưa muộn. Nói cho Yến Tuân biết ta sẽ ở đầu tường thành bác sóc chờ huynh ấy. Hay, vạt áo choàng của thiếu nữ bị gió thổi tung, vó ngựa đạp tuyết quyết tuyệt rời đi thoáng cái đã mất dạng Tống kỳ phong tiến lên, sốt ruột nói cô nương tại sao lại để sở đại nhân rời đi. Điện hạ đã dặn đi dặn lại không được nói chuyện này cho sở đại nhân biết. Vũ cô nương nghe hỏi thì chỉ lãnh đạm cười một tiếng, nàng chậm rãi ngước mặt lên trời, ánh sớm mai phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt khiến da thịt như trở nên trong suốt. Bác Yến thân yêu trọng Vũ vô năng, điều ta có thể làm cũng chỉ có thế mà thôi. Truyền tin cho Điện Hạ, Bác Sóc đang trong tình trạng nguy cấp, sở đại nhân quyết cố thủ xích độ nhằm trợ giúp Bác Sóc không quá 5 ngày Bác Yến tất vong, không ai thoát được. Cùng một lúc bên trong thành xích độ như bị bao trùm bởi một bầu không khí tĩnh lặng chết chóc. Sau khi hầu như đã lật tung cả thành nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng Sơ Kiều cuối cùng tất cả mới từ trong miệng của thị vệ ở cổng thành Bắc biết được tối qua từng có một cỗ xe ngựa rời khỏi thành dưới sự bảo vệ của cận vệ bên người Sơ Kiều. Khi ấy, trong đầu toàn bộ người ở đó đều xẹt qua một ý nghĩa tuyệt vọng, có binh sĩ y phục sách tà tơi đứng run rẩy trong bão tuyết cất tiếng, chẳng lẽ đại nhân đã vứt bỏ chúng ta? Hắn còn chưa dứt lời thì đã bị quan binh của Tây Nam chấn phủ xứ một cước đạp ngã. Đệ đệ của hạ tiêu là hạ kỳ lạnh lùng nói tuyệt đối không có chuyện đó. Ngay cả trong tình huống ngặt nghèo như lúc ở thành chân hoàng mà đại nhân còn không bỏ rơi chúng ta thì hiện tại sẽ càng không. Nếu không thì người đâu? Một gã lính thủ thành xích độ bật khóc nghẹn ngào nói quan gia kẻ nào cũng giống nhau, đều cùng một ruột. Dân binh trong thành cũng ào ào phụ hỏa, nhất định là thấy chúng ta sắp thua nên mới lén lút trốn đi một mình. Ta đã sớm nói rồi mà, miệng lưỡi của mấy kẻ làm quan không đáng tin còn là nữ quan nữa chứ. Trời ơi, đại nhân vứt bỏ chúng ta thật sao? Phải làm sao bây giờ? Đám đông càng lúc càng ồn ào, đã có người bắt đầu khóc vì tuyệt vọng. Phía chân trời tụ đầy mây đen, gió cuốn tuyết động trên mặt đất bay lất phất nhìn vô cùng tiêu điều. Đều đứng ở đây làm cái gì? Kẻ địch sắp tấn công đến nơi rồi. Thống lĩnh hạ tiêu đột nhiên xuất hiện, sầm mặt lớn tiếng quát. Hạ thống lĩnh... Lập tức có người chạy đến tố cáo, sở đại nhân bỏ mặc chúng ta chạy trốn rồi. Không thể nào, hạ tiêu lạnh lùng ngắt lời hắn, trầm giọng nói ta không tin, tất cả quân dân của Tây Nam chấn phủ xứ đều không tin, đại nhân không phải là người như thế. Nhưng, những lời như vậy chớ để ta nghe thấy lần nữa. Kẻ nào còn lên tiếng hạ thấp thanh danh của đại nhân thì hắn sẽ phải đối mặt với toàn bộ Tây Nam chấn phủ xứ. Nam nhân rút đao ra dơ lên cao, lưỡi đao lé sáng trong không trung tuyết bay cuồn cuộn. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lên tường thành, qua một đêm nghỉ ngơi hồi phục quân đội đại hạ đã không còn vọng động như hôm qua nữa, mà Tây Nam chấn phủ xứ cũng mất đi khí thế sắc bén trước đó. Đến giữa trưa, số tên cùng đạn đá và đạn hỏa đều đã dùng hết tường thành xích độ đã lần lượt bị quân hạ công phá một cách mạnh mẽ. Binh lính đại hạ không ngừng liều chết leo lên tường thành dưới sự bảo vệ của công thủ từ xa. Mưa tên bắn liên tục về phía đầu tường khiến cục diện trên tường thành xích độ dần trở nên hỗn độn chốc chốc lại có chiến sĩ chúng tên ngã xuống. Có binh sĩ trẻ tuổi người cắm hơn 10 mũi tên toàn bị chúng vào chỗ hiểm chiến hữu muốn kéo hắn xuống nhưng hắn vẫn một mực thì người lên tường thành, môi nhoèn một nụ cười trong sáng lộ hàm răng trắng noãn, đưa ánh mắt sáng ngời nhìn chiến hữu của mình khoát tay nói, sau khi đại nhân trở về thì tiện thể thay ta nói với người toàn bộ binh sĩ trong doanh chướng chúng ta đều thầm thương người đấy dứt lời hắn liền tung người nhảy xuống khỏi tường thành, dùng thân thể thay cho đạn đá đập mạnh lên quân hạ đang cố gắng trèo lên. Hình ảnh đó như một bản bi ca hùng tráng mà thê lương. Thế trận đã chuyển sang đánh giáp lá cả đông đảo quân hạ trèo lên được tường thành khiến phòng tuyến thứ nhất hoàn toàn tan rã. Tên bay ngập trời, khắp nơi đều là tiếng đao kiếm leng canh cùng tiếng quát tháo, dưới chân thi thể nằm dạp tràng diện vô cùng hỗn đột. Quân hạ lên được tường thành càng lúc càng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ cả từng phiến gạch. Hiện giờ ngay cả dân binh cũng đã xông lên đầu thường thành, không còn chút sợ hãi e rè như trước nữa. Cái chết ở ngay trước mắt bỏ đau chết cầm đau cũng chết nhưng nếu kiên trì chiến đấu thì ít nhất bọn họ cũng có thể tranh thủ thêm chút thời gian cho vợ con chạy trốn. Nghĩ vậy cho nên các dân binh ai cũng liều mạng chiến đấu, lấy kiếm đâm, dùng gạch đập dùng răng cắn hay bất cứ phương thức nào có thể gây sát thương cho kẻ địch. Từ đồ kính đứng bên dưới nhìn chàng diện kinh hoàng trên đầu tường thành ở xa xa, khiếp sợ hỏi thuộc hạ, ngươi khẳng định trên đó chỉ là một đám dân binh thôi sao. Ngày đó sông băng bên cạnh thành xích độ như bị hòa tan bởi tầng tầng máu nóng bao trùm cho dù rất nhanh sau đó mặt băng lại bị đông cứng. Trời đất như cũng bị nhuộn đỏ, nơi nơi đều là thi thể người chết. Một binh sĩ bị chặt đứt hai chân nhưng vẫn cầm khúc chân của mình ném vào quân hạ đang bò lên tường thành mà không chút nhíu mày. Gã lính hạ bị ném chúng, sợ đến trợn ngược mắt, chất tay ngã mạnh xuống trên nền đất phù tuyết lạnh lẽo. Toàn bộ tiểu đội số 3 của Tây Nam chấn phủ xứ đều đã bỏ mình, chỉ còn lại duy rất một tiểu binh truyền tin. Nhưng cậu tiểu binh kia vẫn kiên cường đứng trên tường thành dùng thi thể các huynh đệ làm vũ khí không ngừng nện lên kẻ địch đang cố gắng leo lên thành. Cuối cùng, không còn vật để ném để nện chính bản thân mình cũng chúng một đao. Cậu tiểu binh hét to một câu đại nhân vạn tuế. Rồi lập tức ôm lấy một gã quân hạ nhảy xuống khỏi tường thành. Cục diện trên tường thành rơi vào thế rằng co, hạ tiêu chúng nhiều vết đao nhưng vẫn ngoan cường tiếp tục chiến đấu, vẫn vững vàng đứng trên đầu thành không ngừng hét to các huynh đệ. Đừng khiến đại nhân mất mặt, cho dù hôm nay chúng ta chết tại đây, đại nhân cũng nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Giết, nhiệt huyết được khơi dậy thân hình lung lay sắp đổ của binh lính Tây Nam chấn phủ sứ bỗng trở nên tràn đầy sinh lực tay lại dơ đao lao vào chém giết với kẻ địch. Không chung vần vũ bông tuyết chiến trường tràn ngập mùi máu. Trận chiến bắt đầu từ sáng sớm đến giữa trưa từ giữa trưa kéo dài đến tận hoàng hôn mà quân hạ vẫn không ngừng ra tăng nhân số. Triệu Dương đứng trên sườn núi cao nhìn ra xa xa, không thể không cảm thán Tây Nam chấn phủ sứ quả thực kiên cường. Sau khi thất thủ trước đợt công kích gần nhất đầu thường thành xích độ cuối cùng cũng bị bao trùm bởi không khí tuyệt vọng. Một binh sĩ trẻ tuổi vung đao sông về phía kẻ địch, hắn đã gần như kiệt sức nên hành động này chỉ đơn thuần là liều mạng ra đòn cuối trước khi tìm chết mà thôi. Thế nhưng, ngay lúc đó một đường kiếm lại đột nhiên xẹt qua trước mắt binh sĩ nọ, theo sau đó là thân ảnh linh hoạt đang lao đến chém gọn đầu của gã lính hả trước hắn một bước máu tươi bắn ra ào ạt như suối nguồn. Binh sĩ nọ còn tưởng mình bị hoa mắt thì người kia đã quay đầu lại, tức giận quá to, còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Cùng ta sông lên, đại nhân! Binh sĩ nọ không thể tin kêu lên, đại nhân, đại nhân trở lại rồi. Một câu này như đã đầy lùi cảm giác mệt mỏi đến cùng cực của binh lính Tây Nam chấn phủ xứ toàn bộ đồng loạt xoay người lại. Giữa đám đông hỗn loạn, thiếu nữ nắm chặt kiếm trong tay từng chiêu thức đánh ra vô cùng sắc bén, không phải là thì còn ai nữa. Đại nhân không có bỏ rơi chúng ta, không rõ là ai thốt lên câu này đầu tiên, nhưng ngay sau đó, đầu tường thành xích độ lại trở nên sôi nổi. Các chiến sĩ vốn sức cùng lực kiệt đột nhiên phấn chấn trở lại toàn thân như được tiếp thêm sinh lực. Có đại nhân chúng ta sẽ không thua. Ý nghĩa này giống như thủy chiều trong thoáng chốc đã chiếm lĩnh tâm trí các chiến sĩ Tây Nam chấn phủ xứ. Quần hạ kinh hoàng nhìn đối phương như vừa được thay ra đổi thịt không ngừng cầm đao ảo đến khi thế như lang như hổ, vẻ mỏi mệt khi nãy đã tan biến không còn dấu vết. Các huynh đệ, cùng ta sông lên, hạ tiêu chém một đao ngang đầu một gã lính hạ rồi hét lên, đại nhân vạn tuế. Đại nhân vạn tuế, đại nhân vạn tuế, tiếng tung hồ đinh tai nhức óc như rung chuyển cả trời đất nhìn binh lính phe mình không ngừng lui lại như thủy chiều rút triệu dương ngửa mặt lên trời, rốt cuộc không thể không thừa nhận sự thật là mình đã thua. Điện hạ, từ đồ kính nhướng mày, nói, nếu lại công thành bất thành thì chúng ta sẽ không cách nào ăn nói với phía của tam điện hạ. Sao ta lại không muốn thắng cơ chứ? Triệu Dương chậm rãi thở dài, đưa mắt nhìn thành xích độ trước mặt đột nhiên cảm thấy thành trì kia không cao nhưng lại không thể vượt qua. Sở Kiều, ban đêm cuối cùng cũng buông xuống, binh lực đại hạ lần lượt thối lui, Sở Kiều rốt cuộc tìm được bình an từ trong kho lương thực. Cậu bé bị trói gô thành một cục nhưng vẫn có thể ngủ ngon lành tỉnh lại nhìn thấy Sở Kiều thì mừng rỡ luôn miệng kêu tên nàng. Sau trận đánh hôm nay, thành sích độ bị tổn thất nghiêm trọng Tây Nam chấn phủ sứ từ trận hết hơn 2.000 chiến sĩ cộng thêm 1.500 người lúc trước nhân số còn lại của Tây Nam chấn phủ sứ hiện giờ không tới 2.000 người. Dân binh chịu thương vong lớn nhất gần hơn 2 vạn người 20,000 người tường thành cũng hư hại vô cùng nghiêm trọng, nếu như đối phương có máy ném đá thì không tới một ngày sẽ đập nát toàn bộ tường thành bảo vệ sích độ. Bốn phía đều là thi thể đẫm máu, thuốc trị thương trong thành đã cạn kiệt binh lính bị thương chỉ có thể dùng nước rửa sơ rồi băng qua loa bằng vải thô. Đến khuya, nơi nơi đều vang vọng tiếng rên la thảm thiết nghe vô cùng đáng sợ. Xa hơn một chút là thi thể người bất động nằm trình tề thành một loạt bọn họ chỉ được phủ một tấm vải bố lên mặt ngoài ra không còn gì khác. Đi quanh một vòng, bước chân sờ kiêu càng lúc càng nặng nề. Bầu trời đen kịt bao phủ trên đỉnh đầu, gió bắc mang theo tiếng quạ kêu thê lương khiến người nghe lạnh lẽo xương sống. Hiện tại, Sơ Kiều chưa bao giờ cảm thấy sinh mạng lại mong manh đến như vậy, chưa bao giờ thấy bản thân lại đơn độc không nơi nương tựa như bây giờ. Tất cả hy vọng cùng mơ ước đều đã tan vỡ nhưng nàng vẫn không thể không thẳng lưng đứng vững cho các chiến sĩ đang trông cậy vào mình nhìn thấy, để nói cho bọn họ biết, đại nhân của bọn họ vẫn đang vững tin, vẫn đang kiên quyết dẫn dắt bọn họ chiến đầu tìm kiếm đường sống. Gió lạnh thổi lên thân thể gầy gò đơn độc của thiếu nữ, mang đến tiếng hát trầm thấp chất chứa sự bi thương của các chiến sĩ ở xa xa. Sở kiều đi về phía phát ra âm điệu ở khúc quanh gặp được một binh sĩ bị đứt một chân. Đó là một thanh niên hết sức anh Tuấn, dâu vẫn chưa mọc dài, ngũ quan thanh tú như thư sinh, một bên chân đã bị chặt đứt từ đầu gối trở xuống chống trơn Câu thanh niên ngồi ở khúc quanh không hề rên la vì đau mà lại hơi mỉm cười, ánh mắt trong sáng đơn thuần. Và tựa như đang nhớ lại chuyện gì vui cậu thanh niên vừa cười vừa cất tiếng hát Từ biệt cô nương thân yêu ta cầm thương đeo khiêng lên đường bảo vệ quê hương Đao của địch lơ lửng trên đầu nhưng ta sẽ bảo vệ nàng cùng thiên đường của chúng ta Tương lai ta có lẽ không còn được nhìn đôi mắt mỹ nhiều Không được nghe tiếng hát êm dịu của nàng nữa Nhưng xin hãy tin tưởng ta ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ cố hương Hình ảnh nàng đứng giữa ngọn đồi mọc đầy hoa đỗ quyên Mỉm cười vẫy tay dịu dàng nhắn nhủ ta sớm trở về Sợ kiều lẳng lặng đứng một lúc thật lâu, mãi đến khi tiếng hát của cậu binh sĩ kia nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Bông tuyết rơi xuống, chạm lên mặt cậu binh sĩ cũng không tan ra mà dần dần dày lên từng lớp một. Gió thổi khiến vạt áo thiếu nữ khẽ lay động trong màn đêm ảm đạm nhìn thêm mấy phần thê lương. Khoảng không trên cao mênh mông không điểm rừng, những con người trốn này như đã bị toàn bộ thế gian rộng lớn bỏ rơi. Sợ kiều đột nhiên nhớ đến rất nhiều thứ, nhớ đến mơ ước lúc còn trẻ, sự kiên trì bền bỉ theo đuổi ước mơ, sự cuồng nhiệt cùng mong đợi về tương lai. Nàng nhớ đến rất nhiều năm trước trong gian phòng giam lạnh lẽo tối tăm, bàn tay nàng được một thiếu niên nhét vào ngực ủ ấm. Khi ấy, với ánh mắt người sáng, Yến Tuân đã kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện về Bắc Yến. Nơi đó có dãy núi phủ tuyết, đồng cỏ xanh gì, bình nguyên hỏa lôi có đàn ngực hoang sải vó, núi hồi sơn xinh đẹp, dân chúng thiện lương và chuyên cần. Đó là nơi không có lửa chiến tranh, đâu đâu cũng là khung cảnh an bình như thế ngoại đào nguyên. Bắc Yến, Bắc Yến. Sở Kiều chậm rãi ngước mặt lên trời, khóe mắt bất giác xuất hiện một hàng lệ lăn dài xuống má. Sống lưng thiếu nữ cao thẳng như một thanh trường thương, bông tuyết nhẹ nhàng rơi lất phất trên bờ vai của nàng. Nếu đã không còn ai nguyện đứng ra thì hãy để ta đến bảo vệ ngươi vậy, chúng ta cùng nhau chờ chàng trở về. Không ai ngờ được Bắc Sóc Quan lại suy sụp nhanh như thế. Trong vòng chưa đến 5 ngày, thành bắc sóc đã liên tiếp thảm bại dưới thế công hung giữ mạnh mẽ của triệu tề. Nếu không nhờ có các công cụ thủ thành sờ kiều để lại lúc trước thì e rằng đầu tường thành bắc sóc đã bị cắm quân kỳ kim long của đại hà từ lâu rồi. Tào mạnh đồng đứng trên đầu tường thành nhìn đại quân đang ào đến như vũ bão bên dưới mà cảm thấy trời đất như rung chuyển, làm sao cũng nghĩ không ra trăm vạn đại quân của ông ta đi nơi nào rồi. Tường thành vững chắc của ông ta vì sao lại lụn bại như thế này. Nhưng hiện tại thuộc hạ lỗ trực đã không còn nhẫn nại để mặc ông ta suy nghĩ những chuyện này nữa thẳng thắn chạy tới hô lớn tướng quân, mau chạy thôi. Quân hạ đánh vào thành đến nơi rồi. Chạy, tào mạnh đồng quay đầu lại, hơi thẫn thờ hỏi, chạy. Vâng, lỗ trực sốt ruột nói to tướng quân hạ an đã kéo quân bắc sóc chạy từ lâu rồi. Nghe nói thành xích độ vẫn chưa thất thủ, vẫn được cô gái tên Sơ Kiều kia chấn giữ, chúng ta có thể từ đó trốn đến lâm thành. Đại nhân, mau nhanh một chút, không đi thì sẽ muộn mất chạy chỉ mới mấy ngày mà tóc ông ta đã bạc gần hết lão tướng chậm chạp lẩm bẩm không được ta không thể chạy tướng quân lão thất phu hạ an kia là tướng thủ thành bắc sóc mà cũng đã chạy rồi chúng ta còn ở lại đây làm gì tào mạnh đồng bi thương thở dài đưa ánh mắt già nuôi nhìn lỗ trực nói ông ta có thể chạy nhưng ta không thể lỗ trực ta là thống lĩnh quân bắc yến chống lại quân bắc phạt của đại hạ nếu ta chạy thì thành bắc sóc nhất định xong rồi người không đi thì bắc sóc cũng bị diệt Tướng quân, đừng cố chấp nữa. Tào mạnh đồng lắc đầu. Không được lỗ trực muốn đi thì ngươi đi đi. Lỗ trực sừng sốt ngay sau đó liền lập tức kêu lên, đại nhân, người không đi thật sao? Tào mạnh đồng cương quyết khẳng định không đi. Vậy thuộc hạ cũng không đi. Hán tử thô lỗ lớn tiếng nói, chả phải chỉ là cái chết thôi sao? Được đại nhân đề bạt chiếu cố bấy lâu, đại nhân sớm đã giống như cha ruột của thuộc hạ. Nếu phải chết trận thì thuộc hạ sẽ chết cùng đại nhân. Tào Mạnh Đồng cảm động đến nước mắt lưng chồng ông vỗ vỗ vai Lỗ Trực nói, chỉ trong hoạn nạn mới thấy rõ lòng người. Lỗ Trực không uổng phí ta coi trọng ngươi. Đại nhân, xin giao quyền hai vạn quân còn lại cho thuộc hạ thuộc hạ muốn ra khỏi thành tử chiến với kẻ địch. Được, Tào Mạnh Đồng hào khí ngất trời nói, ta giao đội thân về cuối cùng của mình cho ngươi. Bọn họ không những là người chung nhất với Bác Yến mà còn là đội quân tinh nhuệ nhất của binh đoàn số 2. Lỗ Trực chớ làm ta thất vọng. Thuộc hạ nhất định không phụ kỳ vọng của tướng quân. Nửa canh giờ sau cửa thành phía bắc mở rộng, lỗ trực mang đội thân vệ cuối cùng vơ vét vàng bạc châu báu trong thành rồi cuống cuồng chạy trốn. Tào mạnh đồng đứng trên cổng thành nhìn ái tướng rời bỏ mình, đột một thổ huyết rồi vô lực ngã ngồi xuống trên mặt đất. Được tin quân hạ lại một lần nữa đánh tới khiến toàn thành xôn xao hoảng hốt tất cả đều kinh hoàng tìm chỗ chạy trốn bất đắc dĩ tào mạnh đồng phải phái người trong bộ quân pháp đi phong kín cổng thành không cho phép binh lính tiếp tục đào ngũ âm thanh giết chóc và máu tươi bao phủ khắp thành trì bắc sóc quân đội đại hà áp sát cổng thành xong liền lập tức bắc thang leo lên mặt trời dần dần khuất núi để lại quang ảnh đỏ rực như máu bao trùm vạn vật hôm nay quân hà quyết chí tiến hành đợt tấn công cuối cùng vào thành bắc sóc tiếng kèn động viên binh lính vang dội bốn phía mau hàng đầu hàng tất còn mảng Đại hạ phái hơn 300 binh sĩ đứng dưới tường thành lần lượt hô to chiêu hàng đến khàn giọng. Thi thoảng cũng có dân chúng trong thành bắc sóc định mở cửa đầu hàng, nhưng đều bị quan quân của bộ quân Pháp giết chết. Tiếng chém giết cùng tiếng kêu thét càng lúc càng gần, tự hồ như có thể ngửi được mùi máu tanh từ trên người binh sĩ đại hạ. Tướng quân, tướng quân, tiểu đội số 3 gần chi viện, một gã quan quân người toàn máu vọt vào, hét to. Tào mạnh đồng nhìn hắn, khẽ lắc đầu như trả lời. Vị tướng già rút bảo kiếm ra, đằng đằng sát khí tiến lên. Đã rất lâu không ra trận giết địch, ông ta vẫn thường bị cười nhạo là vua chạy trốn, cả đời ông ta, đây là lần đầu tiên muốn dũng cảm đương đầu đánh địch nhưng lại phạm sai lầm lớn như vậy. Nếu ban đầu ông ta nghe lời của cô gái tên Sơ Kiều kia, không chừng bây giờ. Tào Mạnh Đồng không tự chủ dâng lên suy nghĩ như vậy, nhưng lại lập tức lắc đầu, bây giờ nghĩ thế có ích gì chứ? Vị tướng già cười một cách cay đắng, chậm rãi nói ta chính là lực lượng chi viện cuối cùng. Tướng quân, gã quan quân sừng sốt đột nhiên chảy nước mắt, vừa khóc vừa nói tướng quân đã lục tuần mà phải tự mình ra trận giết địch đều là do thuộc hạ vô năng. Lão tướng quân phẩy tay, chậm rãi nói, phải chết trận thì chết cùng nhau vậy. giả ngay lúc đó, ngoài thành đột nhiên phát ra tiếng chống trận vang rội quân hạ dưới thành nghe được âm thanh đều đồng loạt sừng sốt quay đầu lại nhìn thì lập tức lộ về kinh hoàng tàu mạnh đồng và gã quan quân của tiểu đội số 3 cũng ngây ra, ngẩn lên nhìn thì chỉ thấy đường chân trời xa xa xuất hiện một làn đen dài thượt. Làn đen thoáng cái đã khuếch trương thành một đội quân đang lao đến bằng tốc độ như thủy triều. Quân kỳ trắng hình mây đỏ phấp phới trên đỉnh đầu bọn họ như ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực. Viện quân đến, đầu tường bắc sóc đột nhiên phát ra tiếng thung hô, đinh tai nhức óc các binh lính vui mừng lớn tiếng kêu lên: là quân ta, là viện binh của chúng ta đến, tây nam chấn phủ sứ. Là sở tham mưu, sở đại nhân đến rồi. Chúng ta được cứu rồi. Trong thoáng chốc đoàn kỵ binh mặc giáp đen cất tiếng hét vang rội chiến đấu vì tự do. Đội hình trình tề dùng tốc độ xét đánh công kích thẳng vào trung tâm quân địch. Đội ngũ chỉ khoảng 2-3 vạn người nhưng đều là kỵ binh mặc giáp có tốc độ và thân thù cao cường. Dưới bầu trời chiều thế công của bọn họ như mây cuốn gió giật mạnh mẽ đến dị thường. Tây Nam chấn phủ xứ, là đám quân phản loạn của Tây Nam chấn phủ xứ. Trái ngược với tiếng hoan hô trên đầu tường thành Bắc Sóc thì quân hạ lại không ngừng hoảng hốt kêu to. Quân hạ nhân số đông, hậu phương bất ngờ bị kẻ địch tập kích nên quân tiên phong nhất thời không kịp quay lại chống đỡ, đội hình thoáng cái đã trở nên hỗn loạn. Hơn nữa năng lực điều binh của Triệu Tề và sức chiến đấu của quân Tây Bắc thua xa so với Triệu Dương và quân Tây Nam, mà danh tiếng của Tây Nam chấn phủ xứ vốn đã vang xa từ lâu, hậu phương quân hạ vì luống cuống mà nhanh chóng tan dã đội hình. Sở đại nhân vạn tuế. Đánh binh sĩ trên đầu tường thành Bắc Sóc lớn tiếng tung hô, rất nhiều người ôm nhau khóc ròng. Đại nhân, Hạ Tiêu cố tiến đến gần Sơ Kiều, nói to quân số địch bỏ xa quân ta, không nên kéo dài thời gian đụng độ. Sơ Kiều lạnh lùng lắc đầu, trầm giọng nói, quân ta chiếm ưu thế nhờ bất ngờ, sĩ khí đang cao, mà quân hạ vẫn chưa rõ số lượng cùng đội hình quân ta, đây là cơ hội tốt trời ban, nếu không đánh thắng được trận này thì chúng ta sẽ không còn cơ hội nào khác. Đội kỵ binh điên cuồng đánh thẳng trung tâm hàng ngũ của địch. Hậu phương hơn 10 vạn quân thoáng cái đã bị kỵ binh thúc ngựa đánh cho tan rã đội hình hoàn toàn hỗn loạn. Sở kiều hạ lệnh không cần để ý đến quân hậu phương lát nhát toàn bộ tập trung công kích đại doanh trung ương của địch. Ác mộng của quân hạ như đã bắt đầu, đối phương chỉ có vài vạn người nhưng nhờ tấn công bất ngờ cùng tốc độ như điên xẹt đã hoàn toàn chiếm lĩnh thế thượng phong. Bọn họ đi qua nơi nào, nơi đó liền trở nên hỗn loạn tan tác. Toàn quân giữ vững trận hình, theo ta sông lên, hạ tiêu dẫn đầu đội ngũ, thúc ngựa hét lên, một binh sĩ sơ cao ngọn cờ hình mây đỏ chạy theo sau. Sợ kiều chấn giữ trung quân cũng thúc ngựa chạy như điên, các binh sĩ cũng liều mạng lao theo. Toàn bộ áp lực cùng khổ sở trong mấy ngày qua như đều bộc phát, đại quân với khí thế ào ạt như mãnh long không ngừng lật tung đội hình của quân hạ. Phản công, mau chỉnh đốn đội hình, triệu tề ngồi trên lưng ngựa gắng sức hô to. Hắn vì nôn nóng muốn chấn chỉnh đại quân nên bất chấp lời khuyên can của thân vệ thuốc ngựa chạy đến gần trung tâm trận chiến. Ngay lúc đó, một mũi tên sắc lạnh đột nhiên lao đến, một thân vệ quên mình nhào đến chắn ở trước mặt triệu tề. Mũi tên cắm thẳng vào lồng ngực gã khiến máu bắn thông tóe. Triệu tề luống cuống nghiêng người ngã khỏi mình ngựa mới chật vật tránh được đợt tên kế tiếp. Đội kỵ binh thoáng cái đã áp đến gần. Sở Kiều nhận ra Triệu Tề, trong mắt khẽ lóe ánh sáng sắc bén, nàng lập tức nhảy khỏi lưng ngựa, đạp mạnh lên lưng Triệu Tề rồi vung đao chém ngang. Triệu Tề không kịp kêu thảm một tiếng đã đầu lìa khỏi cổ. Thế công chớp nhoáng như tia sét đánh thẳng xuống đồng bằng, 40 vạn đại quân thoáng cái đã bị đội kỵ binh không đến 3 vạn người khiến cho hỗn loạn. Cuối cùng, Sở Kiều thẳng người ngồi trên lưng ngựa, giơ đầu Triệu Tề lên cao, hô to Triệu Tề đã chết các ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Chiến trường hỗn loạn đột nhiên trở nên lặng yên không một tiếng động Thế công nhanh như gió, khí thế mạnh mẽ như sói, quân binh anh dũng tấn công thẳng vào trận địa của địch từ trong mấy chục vạn quân lấy thu cấp đầu lĩnh địch. Phương pháp tác chiến liều lĩnh và gan dạ như vậy, đương thời có thể nói là có một không hai. Quân hạ nhất thời đại loạn từ hậu phương, trung quân rồi cả tiền phương. Tào mạnh đồng trên cổng thành nhìn thấy liền quyết định thật nhanh, lớn tiếng hô, mở cửa thành. Mở cửa thành, toàn quân sung phong. Cử thành Bắc Sóc được mở rộng đám binh sĩ thủ thành vốn không còn chút ý chí hiện tại lại hăng hái lao ra thoáng cái đã đập tan đối phương. Ngày 27 tháng 12, Sơ Kiều bỏ thành xích độ dùng một mồi lửa thiêu trụi thành. Thế công của Triệu Dương bị trận lửa ngăn cản, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Sơ Kiều dẫn không tới vạn nhân mã ngay ngang rời đi. Trên đường thuốc ngựa chạy tới Bắc Sóc Quan, Sơ Kiều lại vừa dịp đụng phải lỗ trực. Biết được gã tướng quân này mưu đồ bỏ trốn, đội thân vệ gồm hai vạn người của Tàu Mạnh Đồng bất ngờ làm phản, loạn đao phân thây lỗ trực cuối cùng ra nhập đội ngũ của Tây Nam chấn phủ xứ chạy trở về. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Sơ Kiều, bọn họ vòng ra phía sau tập kích hậu phương quân địch. Cuối cùng, trên bình nguyên hỏa lôi, ngay trước cổng thành Bắc Sóc, đại quân không ai bị nổi của đại hạ đã bị giáng một kích nặng nề không thể hồi phục. Trận chiến này bên Bắc Yến giết chết hơn 7 vạn người, mà đại đa số đều là chết vì bị chiến mã giày xéo trong lúc chạy trốn, bắt giữ 3 vạn tù binh. Thống soái của Tây Nam chấn phủ xứ là Sơ Kiều còn đích thân chém đầu chủ soái đối phương, người có khả năng cạnh tranh ngôi vị hoàng đế đại hạ là Tam hoàng tử Triệu Tề. Điều này chính là sự đà kích không thể đo đếm được đối với quân hạ. Cũng trên bình nguyên Hỏa Lôi, trận chiến này đã khiến đại hạ tổn thất rất nhiều so với những gì Bắc Yến phải chịu 8 năm trước. Tối hôm đó, Thập Tứ Hoàng Tử Triệu Dương mới lãnh binh chạy đến. Sau khi chỉnh đốn tàn binh của quân Tây Nam hợp lại thành 50 vạn quân, lại một lần nữa bao vây quanh thành Bắc Sóc. Cùng lúc đó, tại trấn mông lai thuộc nội cảnh đại hạ Yến Tuân cuối cùng cũng nhận được thư do vũ cô nương dùng phi ưng gửi đến. Sau khi đọc xong thư, hắn chăm chú nhìn về phía cố đô chân hoàng ở xa xa, đơn độc đứng yên một lúc thật lâu rồi mới trở lại chủ doanh chướng, ban bố một mệnh lệnh khiến toàn doanh trại chấn kinh. Thu dọn suốt đêm, nhổ chạy quay về chi viện cho Bắc Sóc. Trường 138, Chiến tranh Bắc Phạt kết thúc. Sau khi trở lại thành Bắc Sóc, Sở Kiều được đối đãi như một anh hùng. Ngoài trừ binh lính phải canh phòng tường thành thì toàn bộ quân dân trong thành Bắc Sóc đều tụ tập đến trước cổng thành, nhiệt tình chào đón nàng. Khắp thành tràn ngập không khí vui mừng như thể Bắc Sóc nhất định sẽ giành được thắng lợi trong cuộc chiến này vậy. Lúc Sở Kiều mang Tây Nam chấn phủ xứ giản binh chật thự tiến vào thành đám đông đứng hai bên đường lập tức cất tiếng hoan hô tung trời thi nhau chen lấn muốn tiến lên trước nhìn rõ hơn. Phó tướng của binh đoàn số 2 là lỗ trực đã chết phó tướng tân nhiệm là Doãn Lương Ngọc Y phục trình tề sông lên định chỉnh đốn trật từ cũng nhanh chóng bị đẩy dạt sang một bên. Sở Kiều bình tĩnh nhìn một lượt để nghênh đón quân mình, các chiến sĩ của binh đoàn số 2 có chỉnh trang lại một chút, nhưng so với lúc nàng rời đi, binh số đã mất hơn quá nửa, số binh sĩ còn lại đều mang thương tích quân trang rách nát dính đầy máu đen, đủ mọi loại tâm tình, mệt mỏi, sợ hãi, mờ mịt, uể oải cùng bất an đều lộ rõ trên mặt bọn họ, chỉ có vẻ tái nhợt được bụi đất che giấu. Rất nhiều người đã đánh mất vỏ đao nên chỉ có thể qua quýt sắt lưỡi đao bên hông, lúc cử động tiếng đao chạm nhau nghe leng keng, nhưng âm thanh ấy nghe không hề có chút chiến ý, ngược lại thêm phần hỗn loạn. So với binh lính binh đoàn số 2 hoàng hốt như thỏ con lạc đàn, tinh thần của các chiến sĩ Tây Nam trấn phủ xứ tươi tỉnh hơn nhiều. Bọn họ tuy cũng giáp nhuốm đầy máu, bụi đất lấm lem nhưng vẻ tự tin trên mặt vẫn không hề thay đổi, hàng ngũ vẫn hết sức chỉnh tề đi theo sau Sở Kiều, vững vàng điều khiển ngựa có từng bước mạnh mẽ. Gió bắc thổi tung vạt áo choàng đen như mực kéo theo mùi máu tươi thanh nồng, quang cảnh hùng tráng mà tiêu điều. Dân chúng nhìn thấy đội ngũ vào thành thì lập tức tung hô như sấm dậy. Trong tình huống binh bại như núi lở quân Bác Yến thi nhau chạy trốn, chỉ có những người này vẫn không hề do dự dấn thân vào hiểm cảnh kiên cường gánh vác trọng trách bảo vệ quốc gia mà thôi. Doãn Lương Ngọc sải bước tiến lên, đám đông chen lấn đã khiến cho nón trụ trên đầu hắn bị lệch sang một bên, không kịp chỉnh sửa đã gấp gáp lên tiếng tương trợ trong lúc khó khăn đáng quý vạn phần, sửa đại nhân sông pha hiểm nguy cứu bắc sóc thoát khỏi thuyệt cảnh, trên dưới toàn bộ binh đoàn số 2 đều cảm động và ghi tạc ân nghĩa của đại nhân. Sợ kiều nhảy xuống khỏi lưng ngựa khẽ cười một tiếng rồi nói, doãn tướng quân quá lời cùng là quân dân Bắc Yến Tây Nam chấn phủ xứ và binh đoàn số 2 đều chiến đấu vì cùng một mục tiêu mà thôi. Vừa nói thiếu nữ vừa cười mũ chùm đầu xuống, mặc dù mới trải qua một trận chém giết kịch liệt như vậy, nhưng mặt mũi nàng vẫn gọn gàng sạch sẽ. Quân trang ôm sát thân hình cao thon làm tăng thêm vẻ hiên ngang và yêu kiều, ngũ quan mỹ lệ, da thịt trắng như tuyết trong mắt sáng ngời, thần thái sáng láng tràn đầy niềm tin, ngữ khí bình thản nhưng vô cùng chân thành. Đám đông nhất thời xôn sao tiếng thán phục các binh lính và dân chúng chưa từng nhìn thấy sợ kiều không ngừng nghị luận thi nhau cất tiếng ca ngợi. Từ trận đánh ở thành chân Hoàng cho đến chiến trường Tây Bắc, hay từ binh biến ở biện đường cho đến công cuộc bảo vệ thành xích độ, bọn họ đã nghe quá nhiều về chiến tích trói lọi của người thiếu nữ này, nên bất giác cũng lờ đi tuổi tác và tướng mạo của nàng. Bây giờ gặp được người thật ngay trên chiến trường máu lửa, vẻ đẹp trong trẻo như sao trời của thiếu nữ đã khiến tất cả kinh ngạc không nhịn được phải cảm thán. Chính là sở đại nhân đó sao? Còn trẻ như vậy, đúng đó, thật khiến người ta không thể tin nổi mà đẹp thật tuy mới đập tan quân tây nam và quân của ba đồ gắp do triệu tề dẫn dắt nhưng sơ kiều biết chiến thắng này vẫn chẳng thấm vào đâu quân hạ sở dĩ thất thế là bởi khi đó tiền phương nóng vội muốn hoàn thành chiến dịch trước khi trời tối nên mới dồn toàn bộ kỵ binh cùng bộ binh công thành mà bỏ ngỏ hậu phương tất cả quân dự bị cũng bị điều đi tấn công chỉ còn lại ít xe ngựa cùng dân phu khiêng vác quân nhu quân số của tây nam chấn phủ sứ đều là khinh kỵ binh tốc độ cực nhanh khi tập kích hậu phương địch sẽ giống như một con báo săn lao vào giữa bầy ngựa hoang Hơn nữa Triệu Tề còn thần sôi quỷ khiến thỏ đầu ra rồi bị chính tay nàng giết chết, dẫn đến quân hạ như rắn mất đầu nên mới bị quân Bắc Yến nhân tiện đập tan. Có điều quân số vài chục vạn của Đại Hạ không phải chỉ có tiếng mà thôi, và Triệu Dương cũng đã đuổi tới nơi rồi. Sơ Kiều lo lắng nhưng cũng không tiện biểu lộ, chỉ hỏi Doãn Lương Ngọc Tào tướng quân đang ở đâu. Ta có việc khẩn cần lập tức bẩm báo. Doãn Lương Ngọc trầm giọng đáp tướng quân đang ở trong phòng nghị họp, mời đại nhân đi theo mặt tướng. Phù thành thù bắc sóc vẫn như cũ, sàn nhà lát đá đen tuyền, mái cao vút đèn đốt sáng rực bước chân đều đặn trên hành lang nghe nặng nề và mệt mỏi. Hai người cuối cùng cũng đến trước phòng nghị họp, hai thù vệ trẻ tuổi nhìn thấy Doãn Lương Ngọc thì lập tức thẳng lưng làm tư chế chào theo nghi thức quân đội cao giọng hô, Doãn tướng quân. Doãn Lương Ngọc gật đầu, tránh sang một bên, chỉ vào sở kiều rồi nói, vị này là sở đại nhân của bộ tham mưu. Hai thủ vệ hiển nhiên đã từng gặp Sở Kiều, lập tức hành lễ cười nói, bái kiến Sở đại nhân. Sở Kiều gật đầu đáp lễ. Hai người cực khổ rồi. Tướng quân có ở bên trong không? Thưa có tướng quân đợi nhị vị đã lâu. Doãn Lương Ngọc gật đầu, nói, xin vào thông báo giúp chúng ta một tiếng. Một thủ vệ gật đầu đáp ứng rồi tiến lên gõ nhẹ cửa, lớn tiếng báo, bẩm báo đại tướng quân, Doãn tướng quân cùng Sở đại nhân của bộ tham mưu có việc cầu kiến. Gió lùa qua hành lang phát ra âm thanh u u như tiếng chú chó nhỏ bị thương đang rên rỉ. Không gian tĩnh lặng không một tiếng người, chỉ có tiếng bước chân của thủ vệ tuần cha ở bốn góc và tiếng gió phiêu đáng qua lại. Doãn Lương Ngọc khẽ nhíu mày tiến lên một bước trầm giọng nói tào tướng quân, sở kiều đại nhân của bộ tham mưu có việc cầu kiến. Bên trong vẫn không có tiếng trả lời, Doãn Lương Ngọc nhíu mày chặt hơn, tiếp tục nói tướng quân, người có ở bên trong không? Sờ kiều co mày tiến lên nói, không ổn. Ngay sau đó lập tức dùng sức đẩy cửa phòng nghị họp ra. Đại môn chậm rãi mở rộng kêu kéo kẹt gió phần vật theo cửa sổ không đóng thổi ảo ra khỏi cửa lớn, sắp giấy tuyên thành trên bàn bị gió thổi rơi đầy đất rồi cuốn tròn bay là tả dưới chân bàn như đàn bướm trắng. Phòng nghị họp rộng lớn nhưng rất chống trải tào mạnh đồng đang ngồi trước bàn, như thường lệ đưa lưng về phía mọi người. Ông ta không cử động cũng không lên tiếng, chỉ tựa lưng vào ghế ngồi đó, tựa như đang nhìn bản đồ treo trên tường. Doãn lương ngọc thở hát ra một hơi, tiến lên hai bước cùng kính nói, tướng quân, sở đại nhân đến rồi, nàng nói có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với tướng quân. Tào mạnh đồng vẫn như không nghe thấy, tư thế ngồi cũng không đổi dù chỉ một chút. Sở kiều cao mày, quả quyết tiến lên, thủ vệ phía sau cả kinh, vội vàng đuổi theo, kêu lên, sở đại nhân. Xong lời còn chưa nói xong liền đã im bặt thủ vệ hoàng sợ mở to hai mắt nhìn, môi vẫn mở nhưng một chữ cũng nhả không ra tào mạnh đồng mặc chế phục mới tinh ống tay áo hơi vén lên để lộ nửa đoạn cánh tay tay trái hằn một vết sẹo do đao chém nhìn như có từ rất nhiều năm trước không nhìn kỹ thì không thấy rõ y phục phẳng phiu không một nếp nhăn túi áo trái hơi lộ đầu khăn tay trắng tinh được gấp ngay ngắn vạt áo theo hình chiến ưng chín ngón bằng chỉ kim tuyến biểu lộ cấp bậc tướng quân cao quý trong quân đội Ông ta đã bước qua lục tuần, mặt đầy nếp nhăn, khóe miệng cùng đôi mắt đã trễ xuống, đầu đã bạc gần hết cho dù ăn vận chỉn chua cũng không thể che giấu được vẻ già nua. Trước ngực tàu mạnh đồng, ngay vị trí tim có cắm một thanh trùy thủ, máu tươi thứ ra chảy dài xuống trên người, trong phòng rất lạnh nên máu đỏ đã sớm bị đông thành đen thui cứng ngắc như băng. Thân thể đơn độc không còn sinh khí dưới ánh trăng chiếu vào phòng nhìn thật già nua và thê lương. Bản đồ Bắc Yến ở trên bàn chi chít đường nét minh họa sông núi Trùng Điệp một đường bút nhỏ vẽ nối liền các địa danh trên bản đồ lại với nhau. Bắt đầu từ Mỹ Lâm Quan ở cực Bắc một đường chạy qua Hồi Sơn, Cao Nguyên Thượng Thận, huyện Lan Lăng, chân núi Lạc Nhật, Lâm Thành, xích độ Bắc Sóc. Điểm cuối là một mũi tên đỏ tươi nhắm thẳng vào phía đông giàu có và rộng lớn của Đại Lục. Doãn Lương Ngọc và hai thủ vệ ngây ra chủ soái đột một tử vong, bọn họ nhất thời luống cuống không biết phải làm thế nào cho phải Sợ kiều từ tốn đi ra phía trước đưa tay khẽ vuốt đôi mắt còn đang mờ to của Tào mạnh đồng. Đối với lão tướng chỉ biết có bản thân này, mọi cam phẫn thống hận trước đó của nàng trượt như dòng nước đang chảy đột một bị đóng băng chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo và thê lương mà thôi. Vì tư lợi mà không nghĩ cho cả triệu quân dân, mơ hồ không rõ đâu mới là địch vừa ngu xuẩn vừa lỗ mãng, lại còn cổ hủ tự kiêu. Cũng bởi vì sự vô năng đó mà ông ta đã khiến chiến cuộc tư thế thượng phong trượt dài xuống hố sâu không thể vực dậy, khiến quân đội tổn thất nặng nề. Lão tướng này tội lỗi chồng chất chết mấy lần cũng không đủ. Trước khi đến đây, Sơ Kiều đã nghĩ rất nhiều cách bằng mọi giá cũng phải đoạt lại quyền chỉ huy thành bác sóc thậm chí còn chuẩn bị khá nhiều lý lẽ đả kích sắc bén để hạ hòa trong lòng. Nhưng hiện tại, nhìn lão tướng mặc giáp lẳng lặng ngồi trong gió lạnh tất cả phẫn nộ của nàng đều đột nhiên trở thành như nước chảy về biển Chiến tranh vốn tàn khốc bất cứ ai tham gia đều phải trả giá rất nhiều, vô luận là còn sống hay đã chết. Doãn tướng quân, người nhìn xem, thủ vệ thinh mắt cầm lấy một trang giấy trên bàn đưa cho Doãn Lương Ngọc. Doãn Lương Ngọc vội vàng nhận lấy, nhanh chóng lướt qua rồi ngẩn lên, chia trang giấy ra trước mặt sở kiểu, nói, sở đại nhân từ lúc này người chính là thống soái của binh đoàn số 2. Mặt tướng Doãn Lương Ngọc xin trình diện. Sở kiều nhận lấy tờ giấy kia cúi đầu nhìn thì nhận ra đây chính là quân lệnh bàn giao quyền chỉ huy binh đoàn số 2, trên đó còn viết thêm mấy câu hy vọng nàng có thể tiếp tục hăng hái chiến đấu vì phồn vinh của bác Yến, lời lẽ thản nhiên như giao tiếp ngày thường, bình thường như không thể bình thường hơn. Sở kiều tháo bảo kiếm để sang một bên, chậm rãi lùi về phía sau so một bước, thẳng lưng làm một tư thế chào theo nghi thức quân đội. Tào tướng quân vì nước quên thân, liều mạng chống cự với quân Hạ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cũng không lùi bước chính là tấm gương cho toàn quân. Mà tướng nhất định không phụ kỳ vọng của tướng quân tận trung đến cùng, quyết không lùi bước. Đêm đó những lời này đã được lan truyền khắp thành Bắc Xác. Lão tướng Tào Mạnh Đồng làm gương cho binh sĩ, liều chết cố thủ tường thành Bắc sóc quyết không lùi bước bị trọng thương nhưng không chịu chỉ chữa trị, ngày 27 tháng 12 chết trong phòng nghị họp trước khi chết đã đem quyền chỉ huy giao cho người đứng đầu bộ tham mưu kiêm thống Soái của Tây Nam chấn phủ xứ là sợt Kiều. Tào tướng quân cả đời trung dũng tận tụy vì xã tắc chính là tấm gương cho toàn bộ quân nhân Bắc Yến. 3 canh giờ sau Triệu Dương bị trận lửa ở thành xích độ trì hoãn đã đổi tới tập hợp quân Tây Bắc với tàn binh của quân Tây Nam, dẫn dắt đại quân gần 50 vạn người hai mặt giáp công bắc sóc quan. Bên trong phòng nghị họp vị trí của tào Mạnh Đồng đã đổi chủ thiếu nữ vận chế phục đen tuyền, thẳng lưng ngồi trên chủ vị đưa ánh mắt sáng quắc nhìn xuống phía dưới. Số người tham dự thiếu vắng phần lớn những gương mặt quen thuộc lúc trước hơn 10 thủ lĩnh các bộ tộc thấy tình hình không ổn đã hoảng loạn dẫn binh sĩ trong tộc vội càng chạy mất từ lâu tướng cấp cao cũng không còn một ai, chủ soái binh đoàn số 3 là vô tắc kỳ thậm chí còn dẫn 5 vạn binh dưới chướng đầu hàng đại hạ từ sớm. Thành thủ Hạ An thấy Bắc Sóc sắp thất thủ tới nơi, hai ngày trước đã mượn chiêu bài đuổi theo bắt giữ đào binh, dẫn quân thù thành Bắc Sóc trốn sâu vào trong nội cảnh Bắc Yến. Hiện tại ngồi phía dưới đều là tướng lĩnh trung tầng, ngồi ở vị trí đội trưởng đại đội 7 của binh đoàn số 2 lại là một đầu bếp to béo. Lúc đội trưởng đại đội 7 dẫn 5.000 binh mã chạy trốn, hắn không chịu đi mà lại cố gắng khuyên nhủ các chiến hữu ở lại bảo vệ thành nên bị đánh đập thê thảm đến suýt chết. Bây giờ người của đại đội 7 chỉ còn lại có một mình hắn. Khi Sở Kiều thông báo mở hội nghị triệu tập đại biểu các đại đội bởi vì thật sự không đề cử được ai khác viên đầu bếp này chỉ còn cách vội vàng chạy tới, ngay cả tạp dề cũng không kịp cởi xuống. Quốc gia gặp nạn trong tình cảnh sống chết ngặt nghèo, người trung thành nhất lại không phải là các quan quân thống lĩnh hưởng bổng lộc to. Lúc những người đó bận bịu tìm cách chạy trốn, bận bịu bán đứng đồng bào tìm đường sống cho riêng mình thì chính những nhân vật thiểu tốt ngày thường bị người khác coi rẻ lại có dũng khí đứng ra, dùng bờ vai chất phát cùng đầu óc đơn thuần gánh vác trọng trách bảo vệ đất nước. Thế sự ly kỳ đôi khi thực khiến người khác không nhịn được phải ôm bụng cười cảm thán. Tướng quân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Doãn lương ngọc trước kia vốn là quan trông coi văn thư, chỉ phải lo chuyện ghi chép số lượng lương thảo xuất nhập. Lúc cấp trên của Doãn Lương Ngọc chuẩn bị bỏ trốn đã rộng rãi nói muốn tham quan cho hắn, nhường lại vị trí của mình rồi quang hết toàn bộ công việc lại cho hắn. Hắn còn chưa kịp phản đối thì người nọ đã bỏ chạy mất dạng Vì thế trong 2 ngày, Doãn Lương Ngọc thăng liền hơn 20 cấp trực tiếp trở thành phó tướng của binh đoàn số 2, là nhân vật chỉ dưới Sở Kiều trong thành hiện giờ. Sở Kiều quay lại, bình tĩnh nói, chư vị có ý kiến gì không? Tất cả đều im lặng không đáp. Cẩn thận mà xem xét thì những người này trước kia đều là nhân vật tiểu tốt, chỉ biết liều mạng sung phong chứ làm gì có chủ ý riêng. Qua hồi lâu, một đại biểu dân binh nhìn chất phác đột nhiên đứng dậy y phục bằng vải thô trên người hắn còn vương vết máu loang lổ cũng không rõ là máu của hắn hay của người khác. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, hắn có hơi xấu hổ, do dự hồi lâu mới lấy đủ dũng khí, nhỏ giọng nói ta là dân binh của thôn Tây Đào thôn trưởng thôn ta bị thương nên mới bảo ta đến thay. Tôn trường ta muốn hỏi tướng quân có định rút lui không? Có định bỏ mặc chúng ta mà chạy không? Đúng đó, có người lên tiếng phụ họa, liệu tướng quân có giống hạ tướng quân, mang binh đuổi theo đào binh rồi không trở lại nữa không? Sở kiều bình tĩnh nói, mọi người yên tâm, cho dù phải rút lui thì ta cũng sẽ là người cuối cùng bước chân ra khỏi thành bắc sóc. Vậy thì tốt rồi, mọi người lúc này mới yên tâm thở vào tựa như bọn họ đều đang canh cánh chuyện này trong lòng. Một đại hán dâu rêu sồm soàm đột nhiên lên tiếng, mấy thứ binh pháp gì đó ta đây đều không biết tướng quân bảo sao thì ta sẽ đánh đó. Đúng, đúng, tất cả nghe theo tướng quân. Sợ kiều im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi mới từ tốn đứng dậy, trầm giọng nói, đã vậy thì xin chư vị lập tức quay về kiểm cây nhân mã, trời sáng chúng ta sẽ quyết tử chiến một trận với quân hạ. Tất cả đều ảo ạt đáp ứng, so với việc đề xuất ý kiến, bọn họ dường như thích tiếp nhận mệnh lệnh hơn. Chỉ một chốc phòng nghị họp đã vắng bóng người trở nên yên tĩnh trở lại Doãn Lương Ngọc vẫn ngồi yên tại chỗ bộ dạng thấp thỏm như có lời muốn nói Doãn tướng quân có lời gì xin cứ nói Doãn Lương Ngọc suy nghĩ một lúc cuối cùng nói tướng quân vấn đề quân sự mà tướng không hiểu lắm nhưng ba ngày trước khi bỏ trốn Vô Tắc Kỳ đã cho thiêu hủy hơn nửa kho lương thảo, số quân thù thành còn năng lực chiến đấu trong thành hiện giờ có không tới bốn vạn người, cho dù có thêm ba vạn quân tướng quân mang về thì tổng cộng cũng chỉ khoảng bảy vạn hơn nữa đại đa số đều là dân binh. Đại hạ binh cường tướng mạnh, chúng ta cứng rắn đối đầu với bọn họ như vậy, có thể thắng được sao? Sợ Kiều khẽ nhíu mày, vừa định đáp lời thì Doãn Lương Ngọc đã vội vàng giải thích mà tướng không phải có ý muốn chạy, chẳng qua chỉ hơi lo lắng mà thôi. Sợ Kiều mỉm cười, nói ta biết. Có điều, ngươi cũng không cần bi quan như vậy, ta đã chịu lưu lại thì ắt có kế sách riêng. Doãn Lương Ngọc đứng bật dậy kích động hỏi, đại nhân có biện pháp giành thắng lợi sao? Biện pháp thất thắng thì không có nhưng ta có tin này ngươi có lẽ sẽ muốn nghe. Tin gì cơ, Điện Hạ đang dẫn dắt binh đoàn số 1 trở về, Vũ Cô Nương cũng đang điều động quân Lâm Thành ở núi Lạc Nhật đến chi viện cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể cầm cự qua 10 ngày, viện binh nhất định sẽ đến. Doãn Lương Ngọc mừng đến hớn hở, hỏi lại thật không? Có thật không đại nhân? Là thật, Sơ Kiều mỉm cười, người đi nói cho tất cả biết tin tốt này đi. Không nói thêm lời nào, Doãn Lương Ngọc gần như là chạy ào ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng nam nhân dần biến mất ở cuối hành lang, nụ cười trên mặt Sơ Kiều dần dần biến mất thay vào đó là thần sắc nặng nề. Chuyện Yến Tuân dẫn toàn bộ binh đoàn số 1 và quân lâm thành tấn công vào nội cảnh đại hạ hiện giờ không có người nào biết mà nàng cũng không thể nói cho ai biết. Thứ nhất là vì nàng sở trong quân có phản đồ, nếu để chuyện này truyền đến tai triệu dương, tuy bác sóc có thể thoát được nạn kiếp nhưng tất sẽ đẩy Yến Tuân vào hiểm cảnh, đây là điều khiến nàng lo lắng nhất hiện giờ. Lý do thứ hai chính là khi chuyện này bị lộ ra, tất cả sẽ nhận ra mình bị Yến Tuân bán đứng, lòng quân sẽ lung lay, trận này không cần đánh cũng tất bại. Trước đó nàng một lòng phòng thủ thành xích độ là vì muốn bảo vệ trung tâm bắc Yến, phòng khi bác sóc có thất thù thì người trong thành vẫn còn đường lui. Nhưng hiện tại trung tâm Bắc Yến không người chấn giữ, chân núi Lạc Nhật cũng không ai canh phòng, có chạy sâu vào trung tâm cũng không ích gì, chỉ khiến kẻ địch biết được tình trạng vườn không nhà trống của bọn họ là thôi. Nói cách khác, trước mắt toàn bộ lực lượng vũ trang của Bắc Yến đều đang tụ tập ở Bắc Sóc, Bắc Sóc thất thủ thì Bắc Yến thất vong. Chính vì thế nên Sở Kiều mới nguyện bỏ thành xích độ trở về cố thủ Bắc Sóc. Còn về phần Yến Tuân, chàng có trở lại không? Yến Tuân có thể bỏ qua cơ hội hoàn thành nghiệp bá gần trong gang tấc kia không? Có thể từ bỏ cơ hội báo thù ngay trước mắt không? Gió tuyết vẫn thổi ào ào ngoài cửa, xa xa đỉnh núi trắng bạc trùng trùng điệp điệp. Sở kiều lặng lặng ngồi yên trên ghế, ánh trăng luồn qua cửa sổ hát lên vầng trán trơn bóng, mới mấy ngày mà nàng đã gầy đi rất nhiều cằm nhọn hẳn đi. Thế nhưng trong ngực thiếu nữ vẫn dâng trào một niềm tin cháy bỏng hôn đốc toàn bộ lục phủ ngũ tảng. Nhất định, chàng nhất định sẽ trở lại. Khi chân trời hưởng sáng đón ánh bình minh đầu tiên thì quân hạ đã áp sát thành bắc sóc hàng ngũ kéo dài không dứt cờ xí dập trời. Sau nhiều ngày chiến loạn liên tiếp trên chiến trường hiện giờ đã la liệt thi thể chất như núi kiếm thương cắm đầy đất. Tuy tuyết rơi suốt đêm nhưng vạt hỏa vân hoa trước thành vẫn nở rộ vẻ đẹp yêu diễm trên mặt tuyết trắng tinh càng thêm rực rỡ dưới ánh bình minh. Chiến sự dồn dập cộng thêm liên tiếp thất bại đã dần bào mòn sự nhẫn nải cũng như hứng thú bầy binh bố trận của Triệu Dương, hắn không buồn giò xét nữa mà thẳng thường hạ lệnh cho toàn quân đồng loạt tiến công. 50 vạn đại quân xếp lớp ảo đến như núi lở âm thanh sung phong trình tề nhưng lại vang rội tựa sấm khiến các chiến sĩ trên đầu tường thành bắc sóc cảm giác mặt tường dưới chân như run dày có thể sập xuống bất kỳ lúc nào. Sắc mặt của đám quan binh thành Bắc Sóc đều trở nên trắng bạch so với quân Tây Nam chỉ có số đông của Triệu tề thì quân Tây Bắc của Triệu Dương đích thực là một bầy lang hồ anh dũng. Bọn họ thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ bản thân phải thế nào mới có thể giống như Sơ Kiều chỉ với không tới một vạn người mà cầm cự được với đội quân này trong một thời gian dài đến như vậy, nhưng còn chưa nghĩ xong thì thiên quân vạn mã trước mặt đã ập đến như một cơn đại hồng thủy. Giết trong thoáng chốc quân hạ liền như ngọn núi lửa phun trào trái ngược với vẻ im lặng chết chóc trên tường thành bắc sóc. Tất cả sẵn sàng, thân thể cao lớn của Hà tiêu đứng thẳng trên đầu thành kinh qua quá nhiều chiến loạn đã khiến nam nhân trẻ tuổi này sớm trở nên từng chảy, hắn cầm chiến đao cao giọng hô chuẩn bị. Đội thứ nhất đã chuẩn bị xong, đội thứ hai đã chuẩn bị xong, đội thứ ba đã chuẩn bị xong, đội thứ tư đã chuẩn bị xong, đội thứ 17 đã chuẩn bị xong. Khẩu hiệu báo danh theo thứ tự vang lên từng hồi một. Gần 3.000 tướng lĩnh còn sống sót của Tây Nam chấn phủ xứ và 7.000 người được chọn ra từ dân binh trong thành xích độ cộng thêm 2 vạn thân vệ của Tào Mạnh Đồng nay đã trở thành vị binh riêng của Sơ Kiều, hợp lại thành 3 vạn quân chủ lực 1 vạn 10.000 được chia ra thành từng nhóm nhỏ thủ thế trước 3.000 cỗ máy nhìn như những chiếc nỏ khổng lồ cao đến hơn nửa người. Đây chính là vũ khí mà sưởng quân khu đã chế tạo theo bản vẽ của Sơ kiều từ trước, nhưng sau khi nàng rời thành thì không ai biết lắp ráp để sử dụng cho nên toàn bộ số nỏ này vẫn còn nguyên đến tận giờ. Điển sắt lần lượt được nạp vào ngăn chứa, đây là loại nỏ đã được chế tạo dựa theo khoa học kỹ thuật của hiện đại, trục xoay được cải tiến một giây có thể quay 28 vòng, tương đương với một lần bắn được 28 phát mà mỗi máy đều được lắp 3 trục xoay. Thêm vào đó, bệ đỡ có thể điều chỉnh quay được bốn hướng, mỗi lần khởi động có thể bắn một vòng tứ phương liên tục 84 phát, tiễn đốc bằng sắt nên lực bắn cực kỳ mạnh, nếu được lắp thêm đạn ở thời hiện đại thì không chừng có thể sánh ngang với súng tự động. Tiếng dây nỏ căng không ngừng vang lên, đại chiến ở ngay trước mắt kẻ địch càng lúc càng gần, kỵ binh nhanh chóng qua mặt bộ binh sông lên phía trước, gã quan quân dẫn đầu quân hạ hét lớn, giết sạch bọn mọi phương Bắc. Đám lính đồng thoạt hưởng ứng gào lên như núi thờ biển gầm. Giết. Hạ tiêu vẫn bình tĩnh không chút đổi sắc một hồi sau mới rốt cuộc hô to công kích. Trong chớp nhoáng, một tiếng ảnh lập tức vang lên, bầu trời trở trở nên tối mịt như bị một tấm vải đen che phủ, 3.000 cỗ đại nỏ đồng loạt khai hỏa tương đương với hơn 25 vạn thiết tiễn ảo ạt bắn ra mỗi máy bắn được 84 phát, 3.000 máy là không phát. Không ra thịt nào có thể ngăn chặn được cơn lốc tên kinh khiếp như vậy, trốn không được mà lui cũng không xong, bên dưới thành xích độ lại tái diễn hình ảnh kỵ binh thi nhau ngã dạp chàng diễn như vừa bị một người khổng lồ dài xéo. Mưa tên vừa ngừng thì trong vòng chu vi 400 bước trên mặt đất không còn một sinh vật nào đứng thẳng. Thoáng cái tất cả đều trợn to mắt quân hạ phía sau lập tức đồng loạt lùi lại như chạm phải nước sôi, không ai dám tiến lên nửa bước nhất là quân Tây Nam chưa từng đụng độ với Sở Kiều. Triệu Dương hận đến mức muốn cầm kiếm sông lên chém giết cho Hà giận Hắn đã đi suốt đêm, vội vã chỉnh đốn binh công thành chính là vì e ngại sơ kiều lại bày bố vũ khí có sức công kích khủng khiếp như lúc ở thành xích độ vậy mà vẫn chậm một bước. Hắn sao có thể biết thành bác sóc đã sớm thủ sẵn vũ khí lợi hại như vậy chứ? Đương nhiên, không chỉ riêng Triệu Dương, rất nhiều người khác cũng không ngờ tới. Bởi vì, nếu sớm biết về sự tồn tại của món đồ này, Tào Mạnh Đồng đã không thua một cách thảm bại như vậy. Sung phong, kẻ nào lùi lại sẽ bị sư tử. Khẩu hiệu sung phong chói tay lại vang lên trong hàng ngũ quân hạ quân mặc giáp dơ cao khiên, một lần nữa bắt đầu lượt công kích khác. Sơ kiều đứng trên cổng thành cao chót vót cảm nhận được không khí phấn chấn đang bao phủ toàn thành bắc sóc. Thấy có hy vọng thắng, tất cả quân dân đều lao lên đầu tường, hăng hái căng dây máy ném đá loại cũ để tiếp sức. Thêm một đợt mưa tên bắn xuống, kẻ địch lại ngã dạp như lá rụng mùa thu. Vạt áo choàng của thiếu nữ tung bay trong gió, mặt không chút đổi sắc, nàng nhìn hàng vạn hàng ngàn người lần lượt bỏ mạng dưới mỗi cái phất tay của mình. Máu tươi chảy tràn như suối, động lại thành vũng, thành hồ rồi cuối cùng như cơn đại hồng thủy đủ sức phá vỡ bất kỳ con đê nào. Ngàn vạn sinh mạng nhỏ bé như cỏ như kiến đang từ từ bị cái miệng đỏ lòng khổng lồ của con quỷ ăn thịt người mang tên chiến tranh cắn nuốt. Mọi cảm giác như đang dần rời bỏ kiều, sợ hãi, chán ghét và ngay cả mệt mỏi cũng không có, nàng chỉ chết lặng đứng đó, tay chân dần trở nên lạnh lẽo cứng ngắc. Chiến tranh vốn tàn khốc, sau hai ngày thiết tiễn trong thành đã dùng cặn, sau một ngày nữa thì đá cuội cùng gốc cây cũng được mang ra tận dụng hết, đổi lấy là mạng của gần bảy vạn quân hạ. Trên chiến trường rộng lớn phủ đầy những thi thể đẫm máu nhưng kẻ địch vẫn dương cao thương đao dàn quân kéo dài đến hút tầm mắt. Quân Bắc Sóc đã mệt mỏi đến cùng cực trời đã tối mà vẫn chưa ăn uống được chút gì, trong khi đối phương lại một lần nữa ào tới. Sợ kiều bất đắc dĩ thở dài, vẫn dõi mắt nhìn quân Bắc Sóc cố gắng ném đi tảng đá duy nhất còn sót lại, bắn ra những mũi tên cuối cùng. Kẻ địch chịu đà kích to lớn nhưng cũng nhanh chóng chấn chỉnh cờ chống rồi lại ào lên. Nàng và Triệu Dương đều biết có những lúc chiến tranh chính là một cuộc tranh tài về sức chịu đựng, ai có thể cầm cự lâu hơn thì sẽ là người thắng cuộc. Quân bác phạt bị tổn thất nghiêm trọng như vậy, hiện tại triệu dương chính là quyết chí muốn đánh một trận được ăn cả ngã về không? Đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao? Đám thủ hạ nôn nóng kéo đến, mắt đầy vẻ trông chờ nhìn sợ kiều. Mấy ngày nay tận mắt chứng kiến vị nữ tướng quân này luôn có thể lấy ra vũ khí bí mật có uy lực khổng lồ cứu vãn chiến cuộc các tướng lĩnh của binh đoàn số 2 đều đã dành cho nàng sự kinh yêu từ tận đáy lòng. Có điều, nghe hỏi xong Sơ Kiều lại lắc đầu, thản nhiên đáp, hết cách rồi, chiến đấu thôi. Cục diện rốt cuộc hoàn toàn chuyển thành cận chiến, trời đất tiêu điều bị bao phủ bởi tiếng chiến mã gào thét cùng tiếng đao kiếm va chạm kịch liệt. Mặt đất như run rẩy vì chấn động bởi từng đợt sóng công kích như thủy triều của quân hạ. Nhân số hai bên cách xa nhau nên chẳng diện càng thêm thảm khốc. Tường thành Bắc Sóc mấy lần suýt thất thủ đều được các chiến sĩ dùng máu tươi đoạt lại. Trận đánh này đã giúp các tướng sĩ của Tây Nam chấn phủ xứ phô bầy khả năng chiến đấu kinh người chỉ với không đến 3.000 người nhưng lại có thể thủ vững hơn nửa phần tường thành. Trong khi mặt còn lại có hơn 6 vạn quân nhưng vẫn phải nhờ Tây Nam chấn phủ xứ chi viện không ít lần. Hai ngày sau Triệu Dương phái người đào một đường kênh dưới chân tường ở mặt đông khiến tường thành bị sụp lún mất một mảng. Tuy sở kiều đã nhanh chóng cho quân phòng giữ nhưng vẫn không kịp ngăn 2.000 địch nhân ào vào trong thành. Mà đám người này đều là quân tinh nhuệ, cho nên, sau hơn 2 canh giờ chém giết thi thể đã chất đống thành núi nhỏ. Tướng quân, toàn quân của đại đội 3 đã bị tiêu diệt, đội cung nỏ cùng nhóm dân binh số 4 do vô tướng quân dẫn đắt ra khỏi thành đẩy lùi quân hạ đang đào móc chiến hào dưới chân thành đã từ trận toàn bộ. Đội của thiếu lâm không còn ai sống sót, đại đội 11 chấn giữ trên tường thành phía tây cũng toàn bộ bỏ mình. Tướng quân, chúng ta không trụ được nữa rồi, nhiều nhất chỉ có thể cầm cự thêm hai canh giờ nữa thôi, người mau rút lui đi. Hạ tiêu người chồng chất vết thương cũng tiến lên, khàn giọng nói, đại nhân, toàn thể quan binh của Tây Nam chấn phủ xứ cầu xin đại nhân hãy rút lui, chúng thuộc hạ sẽ đánh ra cử thành phía Tây mở đường máu cho người. Doãn Lương Ngọc là quan văn nhưng cũng đóng quân trang nặng nề, sắc mặt trắng bạch cao mày tiến đến nói, tướng quân, viện binh nhất định không đến kịp chúng ta không còn nhiều thời gian nữa rồi. Xin người hãy dẫn dắt Tây Nam chấn phủ sứ mang toàn bộ phụ nữ và trẻ em rời thành đi Lâm Thành chờ đợi thời cơ ngày khác trở lại. Thuộc hạ nguyện ý lưu lại sống chết cùng bắc sóc. Lâm Thành, ở đấy có ai sao? Trốn đến đó thì cũng chỉ như dẫn quân hạ giết thẳng vào nội cảnh bắc Yến mà thôi. Sở kiều từ tốn lắc đầu thấp giọng nói ta sẽ không rút lui. Xin tướng quân lấy đại cục làm trọng. Hiện tại không phải là lúc hành xử theo cảm xúc. Sở kiều ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt kiên định nhìn về phương xa chậm rãi nói, viện binh sẽ đến. Đại nhân, hạ tiêu hơi kích động nói, không thể đợi nữa rồi. Thời gian không còn nhiều, bây giờ không đi thì sẽ muộn mất. Nhưng sở kiều vẫn một mực kiên định lặp lại câu nói kia ngữ khí có thể nói là cố chấp một cách điên cuồng. Viện binh sẽ đến, tất cả đành bất đắc dĩ lui ra ngoài hạ lệnh toàn quân tử thù. Một thoáng sau thành trì bắc sóc vang dậy tiếng gầm điên cuồng. Sở kiều cố gắng nghe nhưng vẫn nghe không ra tâm tình chất chứa trong tiếng gầm này. Cuồng nộ bi thương, kinh hoàng, sát tính, căm phẫn, tuyệt vọng. Có lẽ cái gì cũng không phải, có lẽ, đó chẳng qua chỉ là tiếng lòng bộc phát lần cuối trước khi chết mà thôi. Sắc trời dần thẫm lại, dáng chiều đỏ như máu kịch tính của trận chiến đã lên đến đỉnh điểm. Đội trường kiêm đầu bếp của đại đội 7 cầm đao mổ heo hét to một tiếng, điên cuồng lao bổ vào quân hạ vừa trèo lên đầu tường thành. Hơn 10 tên lính hạ đồng loạt xông tới đỡ đòn nhưng viên đầu bếp mập mạp kia chỉ đầy một cú đã kéo cả 10 tên cùng ngã nhào vào một đống lửa lớn. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra, 10 gã lính hạ thất kinh đập lửa trên người nhưng viên đầu bếp kia vẫn hùng hổ vùng đao chém tới tựa như trên mình không hề có lửa đang thiêu đốt, khiến đối phương thất kinh cuống cuồng né tránh. Cuối cùng, người đầu bếp kia không nói không rằng, nắm lấy dây thang quân hạ móc lên tường thành rồi tung người nhảy xuống, kéo theo 20 gã lính hạ đang leo lên cùng nhau ngã mạnh xuống trên dãy đá dưới chân tường thành, đầu vỡ toang, máu tươi và óc bắn tung tuế. Sự trung dũng của người đầu bếp toàn bộ đều đập vào mắt của trên trăm vạn người cả hai phe địch ta. Đại nhân, toàn quân của đại đội 8 đã bị tiêu diệt, viện binh sẽ đến. Đại nhân tường thành mặt đông sụp đổ, hơn 300 quân địch sông vào, đại đội 9 và đại đội 10 đã đi ngăn chặn rồi. Viện binh sẽ đến, đại nhân, xin mau rút lui, đại hạ đã cho ba đội quân dự bị cuối cùng tham chiến rồi. Viện binh sẽ đến, đại nhân, không đi sẽ không còn kịp, viện binh sẽ không đến đâu, xin hãy ra lệnh rút lui. Viện binh sẽ đến, đại nhân, tất cả binh lính trong thành bắt đầu tuyệt vọng, cho rằng sơ kiều đã quyết định sống chết cùng với bắc sóc cục diện càng lúc càng dữ dội, bốn phía đều là tiếng gào thét cuồng loạn, quân nhân Bắc Yến điên loạn vung đao lao về phía địch, dốc toàn lực sung phong một lần cuối. Thống soái vốn luôn thủ trong doanh trướng chứ không tham chiến, nhưng hiện tại sơ kiều đã đứng dậy, chậm rãi rút bảo kiếm bên hông ra. Dù đã đến nước này nhưng tâm trí thiếu nữ vẫn một mực tin tưởng, ánh mắt nàng lộ vẻ kiên định không bút mực nào tả xiết. Sở kiều chậm rãi ra khỏi doanh trướng rồi đi đến chỗ cao nhất trên tường thành, lưỡi kiếm trong tay lóe ánh sáng bạc sắc bén. Hạ tiêu đột nhiên chạy đến, sắc mặt chấn động nhưng nhìn không rõ buồn vui, vừa chạy vừa kinh hoàng hét to, đại nhân. Không cần nói nữa, sở kiều dứt khoát ngắt lời hắn, chậm giọng nói ta sẽ không rút lui, viện binh nhất định sẽ đến. Đại nhân, hạ tiêu liếm đôi môi đã trắng bạch nói gió từng chữ một viện binh đã đến. Sợ kiều chấn động quay phát sang nhìn về hướng hạ tiêu chỉ tay. Chỉ thấy trên bình nguyên hỏa lôi cuối chân trời mơ hồ xuất hiện một đường đen mảnh như nét bút cùng với bụi đất vần vũ trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, hàng ngũ quân hạ phát ra tiếng kèn lệnh chói tay âm thanh thê lương không hề giống như tiếng kèn báo chiến thắng. Lính truyền tin chạy qua chạy lại, đám quan quân không ngừng khàn giọng kêu thét gì đó, chàng diện chợt trở nên vô cùng hỗn loạn. Đám lính hả chỉ có thể ngơ ngác nhanh chóng lùi lại theo hồi kèn lệnh hối hả mà không hề biết đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Chấn động ẩm ầm rung truyền cả một vùng. Tất cả quân lính thủ thành Bắc Yến vốn đã chuẩn bị tinh thần liều chết thi nhau ngẩn đầu lên nhìn về phía đông xa xôi. Đường đen phía chân trời dần lan rộng thành một đại đường đen thẫm nhấn chìm bình nguyên ngập trong màu máu, đột ngột nhanh và mạnh như một con chiến ưng lao vút lên không chung rồi xài đôi cánh to rộng của mình ra. Khi thế như rời núi lấp biển. Chiến kỳ màu đen phấp phới trên biển người mặc giáp đen tuyền cùng với chiến ưng trao lượn trên cao. Các chiến sĩ kẹp chặt chân vào bụng ngựa, rút đao dựng thẳng người lên, cất tiếng gầm như sấm rền, chiến đấu vì tự do. Trong nháy mắt âm thanh đinh tai nhức óc đó như nhấn chìm cả một vùng, cùng lúc đó đầu tường bắc sóc cũng đột nhiên bật ra tiếng hoan hô vang dội hắc ưng kỳ, là hắc ưng kỳ, điện hạ, là điện hạ đến, viện binh đến rồi. Các chiến sĩ không ngừng hoan hô, rất nhiều người nước mắt đã chạy thành dòng. Chỉ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi nhưng ngôi thành cụ kỹ này đã trải qua nhiều bận sinh tử, hiện tại hy vọng đột ngột lóe ra ở trước mắt đã khiến tất cả không thể kìm nén niềm vui mà ôm nhau rơi lệ. Trái ngược với không khí vui sướng ở đầu tường thành bắc sóc thì quân hạ lại vô cùng hoảng loạn. Triệu Dương không thể tin quát lớn tại sao lại có thể như vậy? Làm sao bọn chúng lại có thể xuất hiện ở phía sau chúng ta? Điện hạ. Điện hạ, một gã lính truyền tin mặc quân phục của Thành Trân Hoàng vội vã chạy đến, bộ dáng mệt mỏi, mặt đầy gió bụi, lớn tiếng nói, đế đô lệnh cho ngài lập tức trở về chi viện cho bồn thổ, gã thặc tử Yến Tuân mang 50 vạn quân san bằng Tây Bắc uy hiếp nội cảnh Đại hạ. Hiện tại hắn còn trở lại chuẩn bị vòng đánh hậu phương quân Bắc Phạt. Triệu Dương tung cước đá gã lính truyền tin kia té khỏi lưng ngựa, giận dữ mắng, sao ngươi không đợi hắn giết sạch quân ta luôn rồi hãy báo cáo. Thục Hạ đã chạy suốt đêm mới đến được đây, tất cả huynh đệ truyền tin khác đều bị quân Bắc Yến chặn đường giết sạch chỉ còn lại có mình Thục Hạ, Thục Hạ không thể không thận trọng gã lính truyền tin còn chưa nói hết thì lại bị đá thêm một cước. Ngay sau đó Triệu Dương vội vàng hạ lệnh, mau tập trung quân không được chạy loạn, phải ổn định thế trận thì mới có thể đối đầu với địch. Xong, hắn còn chưa dứt lời thì đã thấy quân Tây Nam, liên minh phương Bắc và tàn quân của gia tộc Ba Đồ cấp chạy tán loạn chỉ có quân Tây Bắc là còn giữ nguyên vị trí cố thủ với đại quân Bắc Yến đang tiến đến gần. Triệu Dương thuyệt vọng nhắm mắt lại. Ông trời thật sự muốn đại hạ diệt vong sao. Quân hạ thảm bại hàng loạt nhanh như thủy chiều rút. Tất cả mọi chống cự đều bị quân Bắc Yến đập tan không chút khó khăn. Ưu thế số lượng, năng lực chiến đấu vượt trội, sĩ khí và cả sự bất ngờ chính là yếu tố làm nên chiến thắng cho quân Bắc Yến. Hai canh giờ sau, quân Hạ thi nhau rút khỏi Bình Nguyên Hỏa Lôi, hoảng hốt bỏ chạy về hướng núi Hạ Lan. Bắc Yến cũng xuất ra 10 vạn binh đuổi theo không tha. Ngày 11 tháng 1 năm 775 theo lịch Bạch Thương, Hắc Ưng Quân đã áp sát nội cảnh Đại Hạ, đột nhiên trở về Bắc Yến, Yến Tuân phong tỏa mọi tin tức, không ăn không ngủ thúc ngựa chạy như điên, sau khi trở về cũng không hề nghỉ ngơi hồi phục mà lập tức tham gia chiến trận ở thành Bắc Sóc. Triệu Dương bị Yến Tuân và Sơ Kiều hai mặt giáp công, mà quân Tây Nam, liên minh phương Bắc và quân đội Ba Đồ đã sớm chạy tan tác một cây trống nhà không vững nên hắn bất đắc dĩ phải lùi về phía núi Hạ Lan. Yến Tuân mau chóng xuất quân đuổi theo, dọc đường giết hơn 20 vạn quân địch, ngoài quân Tây Bắc của Triệu Dương thì bộ binh chủ lực cũng bị đánh không còn một mảnh. Tiếp đó Yến Tuân còn dẫn binh một đường đuổi thẳng đến tận biên giới Tây Bắc của Đại Hạ rồi mới dừng lại ở Nhạn Minh Quan cho xây dựng cơ sở quân sự tạm thời ở phía Bắc của Nhạn Minh Quan. Triệu Dương cách con sông nhìn sang thì thấy toàn bộ vùng Tây Bắc đã bị quân Bắc Yến chiếm lĩnh, thấy đám quan viên quý tộc Tây Bắc nhanh nhỏ dơ tay đầu hàng thì tức giận đến thổ huyết. Sự kiện đó đã đánh dấu hồi kết của cuộc chiến Bắc Phạt tính cả quân binh ở thành Bắc Xóc và thành Sích Độ thì Bắc Yến tổn thất khoảng 40 vạn quân, thành Sích Độ trở thành một mảnh đất trống, vô số người dân bỏ mạng trong đường di rời. Bắc Yến vốn không giàu có nay càng thêm khó khăn. Có điều, so với Bắc Yến thì tổn thương mà đại hạ phải chịu đo đếm không xuể. Chẳng những hao tổn hơn nửa số quân Bắc Phạt một hoàng tử chết trận đại hạ còn mất toàn bộ lãnh thổ Tây Bắc vào tay đối phương. Mà nếu Yến Tuân không phải thu đao quay lại cứu viện cho thành Bắc sóc không chừng cả đế đô chân hoàng cũng bị thâu tóm. Hiện tại toàn bộ đại lục Tây Mông đều đang dõi mắt về phía Tây Bắc, trên bầu trời Tây Bắc bao la, mặt trời đỏ rực đang chậm rãi chìm xuống đường chân trời. Sau 300 năm, đế quốc đạ hạ đã đặt một chân lên con đường suy tàn không thể ngăn cản. Sau khi Triệu Dương trở lại đế đô, Hạ Hoàng tức giận hội trưởng lão cầu không được liền nhân cơ hội này thành công trương cầu ý kiến thông qua nghị quyết ném Triệu Dương vào ngục. Ba ngày sau, đế quốc nhanh chóng triệu tập quân Đông Nam quân Đông Bắc các đại thế gia cũng đưa đại quân tổng cộng 30 vạn do thất hoàng từ triệu triệt thống lĩnh lại một lần nữa tiến về phía chiến trường Tây Bắc. Ngoài ra, đại thiếu gia gia cắt gia là gia cát hoài lần đầu tiên gia nhập chiến trường với tư cách là chủ quản quân dự bị của quân Bắc Phạt cũng bị liên lụy bởi thất bại lần này Gia cắt ra bị hội trưởng lão không ngừng đổ lỗi, gia Cát mục thanh bất đắc dĩ lại phải ra lệnh cho đứa con trai thứ tư là gia Cát nguyệt đàm nhiệm trọng trách dẫn dắt quân dự bị và trưởng quản quân nhu, đồng hành với triệu triệt nhanh chóng tiến tới Tây Bắc. Có thể thấy được đại chiến mới lại sắp diễn ra. Và trước cơn bão sẽ luôn có một đoạn thời gian an bình. chương 139, ta trở về rồi. Trong phòng vô cùng tĩnh lặng, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có hàn nhạn bay vút qua tán lá khô kêu lao sao, gió cuốn bông tuyết bay lất phất. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ hát vào để lại một cái bóng dài trên mặt đất, khiến ngọn nến trong phòng càng trở nên mờ nhạt. Lúc yến tuần đến thì trời đã rất khuya, tiếng bước chân trên hành lang đều đặn như tiếng trống canh từ xa vẳng lại. Đám thị nữ trước cửa quỳ ngay ngắn xuống trên nền tuyết khiến bông tuyết bị nhiến kêu lạo xạo, lạnh đến tê cứng, một người run rẩy cất tiếng nói, ngữ khí ẩn chứa chốt kính nề cùng sợ sệt. Bẩm điện hạ cô nương đã ngủ rồi. Gió thuyết tự hồ trở nên mạnh hơn, không khí như bị bao trùm bởi sự im lìm cùng lúng túng. Cây cối lay động không ngừng, trong bóng đêm, ánh trăng nhàn nhạt mông lung như nước hát lên một cái bóng màu xám lặng lẽ đứng trước cửa phòng. Bóng xám đứng một lúc thật lâu, không nói lời nào mà cũng không rời đi, thân hình cao gầy dưới ánh trăng mờ ảo càng thêm vẻ tiêu điều. Không khí tĩnh lặng luồn qua cửa sổ tràn vào phòng, nhưng thoáng cái đã bị ánh lửa đầu thường thành nuốt trọn Cô nương ngủ có yên ổn không? Âm thanh nồng hậu đầy tư tính khẽ vang lên, ngữ khí không rõ buồn vui mà chỉ thực bình tĩnh, sau lại thêm vào một câu. Đại phu đã tới xem qua chưa? Thưa cô nương chỉ bị vài vết thương nhỏ, không đáng ngại à? Thị nữ khéo léo đáp lời. Yến Tuân ừ một tiếng rồi lại hỏi buổi tối nàng đã ăn gì rồi? Thưa chỉ uống nửa chén cháo trắng mà thôi. Yến Tuân lặng lẽ gật đầu, không khí như có nhu tình lãng đáng. Quá nửa đêm nàng nhất định sẽ bị đói, các ngươi nhớ chuẩn bị thức ăn nóng, cẩn thận hầu hạ, chớ có ngủ như chết. Nô thì đã biết, Yến Tuân lại im lặng đứng đó, hình dáng cao ngất nhưng lại lộ ra vẻ cô đơn khó tả bằng lời. Bên ngoài khí trời rét bút, gió tuyết không ngừng xoay tròn, ánh trăng bàng bạc phủ xuống khoảng sân trống trải. Cuối cùng Yến Tuân hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói a sở ta đi đây. Một luồng gió nhẹ trượt lướt qua hai bên thái dương phủ tóc đen như mực yến tuân xoay người lại đi xuống bậc thang, nhấc chân rất nhẹ nhưng khi đặt xuống lại thật nặng nề. Người bên ngoài đã dần đi xa mà Sơ kiều vẫn nằm yên trên giường. Vầng trăng khuyết trên cao vẫn cong như vậy, cong như vầng trăng trên đỉnh cung thịnh kim rất nhiều năm trước chiếu dọi ánh sáng nhàn nhạt xuống viện oanh ca vắng lặng. Đôi mắt vốn sáng như sao của thiếu niên vằn tiêm máu đỏ, lông mày nhíu chặt hắn luôn lạnh lùng với bên ngoài nhưng vẫn rất dịu dàng với nàng Năm tháng trôi qua, lòng người thay đổi là chuyện tất yếu, không ai là ngoại lệ. Trải qua quá nhiều đau thương thì sao có thể quên. Chẳng qua không nói ra nên mới cho rằng bản thân đã quên mà thôi. Thiếu nữ đột nhiên hoảng hốt vén chăn lên, không kịp khoác thêm áo đã chân trần đẩy cửa chạy ra khỏi phòng. Gió tuyết bên ngoài thổi tung mái tóc đen dài của nàng, đám thị nữ đồng loạt thất thanh thét lên, không kịp ngăn thì thân ảnh màu trắng kia đã vọt ra khỏi viện. Cô nương... Đám thị nữ kinh hoàng đuổi theo tiếng kêu gọi đã kinh động đến nam nhân đi phía trước. Yến Tuân vừa mới quay đầu lại thì một cái bóng mảnh khảnh đột nhiên nhào vào lòng, mạnh đến mức khiến hắn lào đảo đứng không vững. Trên mặt nam nhân lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, song vừa nhìn thấy thiếu nữ trong lòng ăn mặc đơn sơ thì liền nhíu chặt mày, nhẹ giọng trách, a sờ, sao lại ăn mặc phong phanh như vậy chạy ra ngoài. Sờ kiều không đáp mà chỉ vươn hai tay ra ôm chặt thắt lưng Yến Tuân, đầu tựa sát vào ngực hắn mùi hương quen thuộc quanh quần ở chóp mũi cảm giác ấm áp khiến nàng như muốn tiếp đi nước mắt không ngừng chảy xuống thấm ướt áo yến tuân nàng ngẩng đầu lên hốc mắt đã đỏ bừng nhưng con ngươi đang nhìn hắn vẫn thật bình tĩnh da thịt nhẵn nhụi vẫn là dung mạo quen thuộc chỉ chẳng qua thêm vẻ phong trần cùng mệt mỏi đang ở tiền tuyến lại đột nhiên nhổ chạy rút lui chính là điều đại kỵ trong binh pháp. Hắn đã mất bao nhiêu tâm huyết cùng tinh lực mới có thể bình yên vô sự trở lại bác Yến nhanh như vậy, phải mạnh mẽ thiên quyết đến cỡ nào mới có thể trấn an những tiếng nói không cam lòng trong quân. Những chuyện này, Sơ Kiều đều không biết. Huynh trở về rồi, Yến Tuân cong khóe môi mỉm cười, mọi mệt mỏi cực nhọc đều không biểu lộ chỉ lẳng lặng gật đầu. muội đang ở đây thì sao ta có thể không quay về? Trong lúc mơ hồ, sợ kiều như nhớ lại đêm tuyết rơi 8 năm trước, thiếu niên đang bị đuổi giết nhưng vẫn quay lại cứu bé gái nô lệ khỏi tay chủ cũ. Lúc cô bé chất vấn, hắn cũng chỉ cười cười, đáp ta không trở lại thì ngươi sẽ ra sao? Thoáng cái đã qua 8 năm, thế giới hỗn loạn này đã thay đổi rất nhiều, nhưng hai người bọn họ vẫn như cũ, vẫn nắm tay cùng nhau sánh vai đi tiếp. Sợ kiều chợt thấy người bị nhấc bổng lên, Yến Tuân hơi cao mày, cúi đầu xuống hỏi người trong lòng, a sở sao lại gầy đi nhiều như vậy? Sơ kiều ngửa đầu lên, các ngón tay hơi siết chặt vạt áo của Yến Tuân, nhẹ giọng nói, bởi vì ta nhớ huynh. Sắc mặt nam nhân thoáng khựng lại, nhiều năm qua gắn bó, giữa bọn họ đã không cần nhiều lời giải thích. Yến Tuân dịu dàng dùng vạt áo choàng bao lấy sơ kiều, mỉm cười nói, ta cũng vậy. Đám hạ nhân cũng thở vào nhẹ nhõm, gió tuyết đã lắng lại, Yến Tuân ôm sơ kiều vào phòng. Hắn đã rong rủi trên lưng ngựa mấy ngày liên tiếp, vừa trở về liền phải sắp xếp chuyện truy đuổi quân hạ cùng phòng thủ trong thành, sự vụ nhiều không kể xiết tuy rất nhớ nhưng cũng chỉ có thể chờ đến khuya mới chạy tới đây. Y phục bên dưới áo tràng cũng đầy bụi đất, Yến Tuân cởi áo tràng ra rồi gọi hạ nhân đi lấy nước nóng. Còn lại hai người ngồi trong phòng, thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. a sở không cần nói nữa. Sợ kiều vội và ngăn cản như không muốn nhắc tới chuyện cũ, nhưng ngữ khí vẫn hơi cứng nhắc. Huynh chịu trở lại là đủ rồi. Ánh đèn hát lên khuôn mặt tái nhật của thiếu nữ Yến Tuân đột nhiên cảm thấy lòng như chìm xuống hồ băng, mấy ngày nay nàng đã chịu bao nhiêu cực khổ rồi. Nói cho cùng thì vẫn là ta gạt muội thật xin lỗi. Và chẳng phải ta đã uy hiếp huynh rồi đấy sao? Sợ kiều khẽ cười, khi ấy ta thật sự nghĩ rằng ta cứ ở lì đấy không đi, để xem huynh cuối cùng có chịu trở về hay không. Yến Tuân gật đầu, cười nói, từ bé đến giờ, mỗi khi tranh cãi với Muội có bao giờ ta thắng được đâu. Đại hạ xua quân tấn công Bắc sóc Yến Tuân lĩnh quân đánh thẳng vào nội cảnh đại hạ, số người chết trong chiến hỏa đếm không xuể, hàng hà xa số dân chúng bị liên lụy phải chết oan, vô số binh sĩ không còn cơ hội gặp lại gia đình cùng người mình yêu, máu tươi thấm đẫm mặt đất, xương trắng chất thành núi cao. Hai cuộc chiến đủ để xoay chuyển vận mệnh đại lục trong miệng hai người lại chỉ gói gọn trong mấy câu như vậy. À, sở ta có vật muốn cho muội. Nước nóng được mang vào đổ đầy bồn tắm. Sơ Kiều đang đứng cạnh bồn dùng tay thử độ ấm, nghe Yến Tuân nói thì không khỏi quay lại hỏi là vật gì. Đó là một chiếc nhẫn bằng bạch ngọc rất đơn giản, không kiểu cách cầu kỳ, bề mặt có khắc hoa văn ly ti rất nhỏ, nhìn kỹ mới nhận ra là những đóa hoa tử vi xinh xắn. Huynh mua lúc nào vậy? Không nhớ rõ. Rất nhiều năm trước sau khi thỉnh thoảng nghe Sơ Kiều kể qua vài phong tục tập quán ở quê hương mình, lúc rảnh rỗi Yến Tuân vẫn thường xuyên giọt sũa bạch ngọc chế tác vật này. Vốn đã làm xong từ sớm nhưng hắn mãi vẫn không có dũng khí đưa cho nàng, đơn giản là vì khi đó tình cảnh của bản thân quá mức xuống dốc ngoài thù hận ra hắn chẳng còn gì khác ngoài hai bàn tay trắng. Vì vậy hắn vẫn một mực chờ đợi muốn tìm thời cơ cũng như địa điểm thích hợp nhưng cuối cùng lại kéo thành nhiều năm như vậy. Sở Kiều không chút nghĩ ngợi lập tức đeo vào ngón áp út tay trái, sau đó liền ngơ ngẩn nhìn, cười nói thật là đẹp. Màn tre được buông xuống, Yến Tuân tắm ở sau màn còn Sở Kiều ngồi ở bên ngoài, giống như rất nhiều năm trước, bọn họ luôn có thói quen để một người bên ngoài canh gác khi người kia đang tắm vì đây chính là thời điểm sơ hở nhất. Sau màn tre truyền ra hương thơm dễ chịu, trong phòng không có gió nhưng màn tre vẫn khẽ lay động. Yến Tuân từ sau màn trong nói ra A Sở, khăn mặt. Sợ kiều vội vàng cầm lấy tấm khăn màu trắng với tay đưa qua màn. Đầu ngón tay chạm phải ngón tay nóng hổi của Yến Tuân khiến nàng vội vàng rút tay lại, hơi lúng túng hỏi, nước đủ nóng không? Rất vừa, bên trong vang lên tiếng khoát nước ảo ảo, sợ kiều chống hai má ngồi bên ngoài, bắt đầu câu được câu không tán chuyện. Yến Tuân, lần này huynh có bị thương không? Không ta không có ra tiền tuyến. Hơi nước sau màn tràn ra ngoài thoáng cái đã khiến trong phòng vô cùng ấm áp. Vì sao Hoài Tống lại phối hợp diễn tập quân sự ở biên giới đúng lúc như vậy? Huynh quen biết trường công chúa của bọn họ sao? Nam nhân sau màn đáp có duyên gặp được vài lần mà thôi, không thể coi là quen biết. Có điều ta có một bằng hữu tốt ở Hoài Tống, lần này đều do hắn chua toàn giúp đỡ. Ra là vậy, a sở thương thế của muội có nặng lắm không? Bị thương ở đâu, vài chỗ ngoài ra mà thôi, không đáng kể. Trong phòng dần trở nên yên tĩnh, thật lâu sau Sơ Kiều mới đột nhiên mở miệng nói, Yến Tuân, sau này không được phép gạt ta nữa, bất cứ chuyện gì. Người sau màn không lên tiếng, Sơ Kiều đợi một lúc vẫn không thấy hồi đáp thì nhịn không được gọi Yến Tuân. Vẫn không có tiếng động, Sơ Kiều sốt ruột vén màn chạy vào, lại thấy Yến Tuân đang nằm trong bồn gỗ, đầu tựa vào thành bồn ngủ thiếp đi mà mày vẫn nhíu chặt mặt đầy vẻ mệt mỏi. Năm ngày năm đêm không ngủ không nghỉ đã khiến nam nhân này kiệt sức sau khi mọi lo lắng cùng phòng bị được dỡ bỏ hắn mới có thể an tâm tiếp đi như thế này. Trong thoáng chốc toàn bộ oán khí trong lòng sợ kiều như tan biến không còn bóng dáng. thị phi trắng hay đen chỉ một câu sao có thể vạch rõ. Đài cửu u thấm đẫm máu tươi tình cảnh hung hiểm trong cung, nàng đều cùng hắn trải qua cả sao không biết được nỗi hận của hắn sâu đến nhường nào, sao có thể không rõ mối thù kia khắc cốt ghi tâm đến đâu. Lời thề phải sống sót để giết sạch bọn chúng. Đến nay như vẫn quanh quần bên tay, biết bao tiếng cười nhạo cùng sỉ nhục, biết bao âm mưu trồng chất đều giống như hạt mầm đâm chồi sâu tận tim nam nhân này. Vì thế cơ hội lật đổ cung thịnh kim và đập nát tường thành chân hoàng hấp dẫn đến cỡ nào, không cần nói cũng hiểu được. Nhưng cuối cùng hắn lại vì một câu nói của nàng mà dẫn binh quay về tình nghĩa trong hành động này, nàng sao có thể không hiểu. Mấy ngày rằng con liên tục niềm tin trong lòng sơ kiều hiện đã hóa thành tổ hợp của một loạt cảm xúc khác nhau, oán hờn, thất vọng, hân hoan, bi thương, giằng xé, và cả cảm động đan xen Nàng như bị sâu xé giữa hai thái cực của cảm xúc mãi đến lúc nghe được Yến Tuân nhẹ giọng dặn dò thị nữ xong rồi rời đi, khi ấy nàng mới đột nhiên nhận ra cảm xúc thật sự trong lòng mình. Chiến tranh có thể nuốt chừng bất kỳ thứ gì trên đường đi của mình, chiến mã, đau thương, tiếng kêu gào của binh lính cùng tiếng la hét thảm thiết của người dân, kể cả lòng tin cùng lương tâm. Nhưng, nó cuối cùng vẫn không thể cắn đứt mối dây tình cảm giữa hai người bọn họ. Niềm tin bị người mình dốc lòng phản bội, nàng một mực liều chết cố thủ khiến vô số binh lính bỏ mạng, khiến máu đổ nhuộm đỏ xa trường, xương trắng dài đầu thân là thống lĩnh, nàng đúng ra phải oán phải hận và cả không cam lòng. Thế nhưng, người đó đã dành chọn tình cảm cho nàng, giữa Giang Sơn và Mỹ Nhân, giữa mưu đồ bá nghiệp cùng lương tâm, chàng đã không do dự cho nàng biết đáp án. Thân là nữ nhi, nàng có tư cách gì oán giận cùng không cam lòng chứ. Yến Tuân tỉnh lại thì nhận ra Sơ kiều đang nằm ngủ cạnh mình. Vầng chán trơn bóng tựa sát vào hắn, thân thể mảnh khảnh co lại thành cục tay vẫn nắm chặt tay hắn. Bên ngoài vẫn tối đen như mực trên người mặc trường bào rộng thùng thỉnh Yến Tuân đi đến bên cửa sổ đứng nhìn ra ngoài. Bên ngoài vẫn là núi tuyết trùng điệp, vẫn là bầu trời cao rộng cùng bình nguyên bao la, gió vẫn rét lạnh. Nơi này vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi ngay cả khi phụ thân còn tại thế, cuộc sống ở đây vẫn nghèo khó gian nan như vậy. Thế nhưng, vì sao mỗi lần nghĩ đến Bác Yến, hắn vẫn luôn cố chấp cho rằng đó là một vùng đất giàu có phồn vinh. Có lẽ, có lẽ thật sự như lời Vũ Cô Nương nói. Hắn đã thay đổi, hoài bão lớn hơn, tầm nhìn xa hơn, thứ muốn có cũng nhiều hơn. Ngoài việc báo thù rửa hận thì còn một chuyện vẫn ghim chặt trong đáy lòng hắn, mà hắn vẫn không thấy muốn như vậy có gì sai. Nhiều năm từng chảy khiến hắn hiểu rõ tầm quan trọng của thực quyền, không có những thứ này tất cả mong muốn đều sẽ như chim mất cánh, có cố đến mấy cũng không thể bay lên. Nhưng hiện giờ hắn lại đột nhiên thấy sợ hãi, hắn suýt chút nữa đã hại chết nàng, mỗi lần nghĩ đến đây thì hắn lại dựng tóc gáy, lạnh lẽo đến tận xương. Yến Tuân nhìn ra khoảng không tối đen như mực bên ngoài cửa sổ, tựa như lại thấy được cục diện mặt đông bờ xích thủy. Hắn còn nhớ được ở nhãn minh quan sáng ngày đó, hắn đã hà lòng hà dạ đã nhiệt nguyết cuồn cuộn đến như thế nào. Đáng tiếc, có điều, hắn có đánh hay không thì đại hạ vẫn còn đó. Thế nhưng, nếu hắn trở lại muộn một ngày thì A Sở sẽ ra sao? Yến Tuân hít sâu một hơi không dám nghĩ tiếp. Vẫn còn may, cảm thấy người hơi lạnh và bên cạnh chống không, sơ Kiều mở mắt ra, nhìn sang thì thấy bóng lưng đứng bên cửa sổ của Yến Tuân cao ngất nhưng lại lộ vẻ nặng nề. Yến Tuân! Nàng khẽ gọi trong giọng nói còn chút mệt mỏi mơ màng. Nam nhân quay đầu lại trong bóng tối ánh mắt của hắn thoáng lóe lên thần sắc không rõ cảm xúc. Mội tình rồi à, ừm, Huynh đang nghĩ gì thế? Yến Tuân đi tới giường dịu dàng ôm Sơ Kiều vào lòng, bình thản nói, không nghĩ gì cả. Sơ Kiều áp mặt lên ngực Yến Tuân, cố gắng lắng nghe tiếng tim đập đều đặn vững vàng của hắn, đến lúc này mới khẳng định được rằng hắn đã trở lại. Yến Tuân, bây giờ Huynh có hối hận không? Yến Tuân chấp con người đen nhánh, vòng tay hơi dùng sức. Không có, vậy sau này có hối hận không? Yến Tuân im lặng không đáp, lòng Sơ Kiều dần lạnh đi, người cũng bắt đầu cứng ngắc một lúc lâu sau nàng lại đột nhiên nghe hắn khẽ nói ta hối hận vì đã trở lại trễ như vậy. Chót mũi đột nhiên trở nên cay cay, Sơ Kiều vùi mặt vào lòng Yến Tuân rồi nhắm mắt lại, mím môi thật chặt. Nàng còn cầu gì nữa chứ? làm người không thể quá tham lam, cho dù sớm chiều bầu bạn, nhưng nỗi khổ trong lòng Yến Tuân, nàng đã chia sớt được bao nhiêu? Cảm giác thê lương khi cả nhà chết thảm cùng thù hận nhiều năm chồng chất, nàng hiểu được mấy phần. Chỉ cần chàng còn nghĩ cho nàng, còn nhớ tới nàng, còn bận tâm vì nàng, chỉ thế thôi là đủ rồi. Yến Tuân, sau này cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng không được gạt ta nữa. Ừm, Yến Tuân gật đầu, được. Sau đó sợ kiều lại một lần nữa chìm vào giấc mộng, cảm giác trong mộng thật ấm áp ngọt ngào, có người kiên định nắm lấy tay nàng, tựa như cả đời cũng không buông tay. Sợ kiều mơ mang thầm nghĩ, dường như nàng đã từng nằm mộng giống như vậy, là ở đâu nhỉ? Đúng rồi, là ở biển đường. Nhưng dẫu biển đường hoa cỏ phủ đầy thì nàng vẫn không cảm thấy ấm áp. Chỉ khi đứng trên mảnh đất này thì lòng của nàng mới được yên ổn, mới thấy ấm áp cho dù hiện giờ bên ngoài là gió tuyết lạnh cắt ra cắt thịt. sáng hôm sau Lúc Sở Kiều thức dậy thì Yến Tuân đã đi mất. Nàng còn đang tự trách bản thân sao lại mê ngủ như vậy thì Kinh Tử Tô đột nhiên đi vào cười nói, Nguyệt Nhi, rửa mặt đi nào. Sở Kiều lập tức đứng dậy, đi tới rằng lấy chậu nước nói, Tử Tô tỉ tỉ không phải làm những chuyện này. Kinh Tử Tô hiền lành cười cười. Ta có làm gì khác ngoài chuyện này đâu. Sở Kiều rửa mặt xong, nhìn thấy Kinh Tử Tô đang nhăn nhó đứng trước mặt mình thì hỏi Tử Tô thì có phải có chuyện muốn nói không? Cũng cũng không có gì. Sở kiều phì cười, ra vẻ định ra ngoài. Đã vậy thì ta đi làm việc đây. Khoan đã, kinh từ tô vội vàng kéo sở kiều lại, thấy nàng cười tô nhìn mình thì đỏ mặt, lúng túng nói, vừa vừa nãy, điện hạ có phái người đưa tới cái này. Sở kiều nhìn thấy là một sắp giấy thật dày thì nhận lấy, không khỏi bật cười. Ta còn tự hỏi là chuyện gì, thì ra là phải tìm chồng cho tỷ tỷ rồi. Sợ Kiều tùy Ý lật qua một lượt nhận thấy người Yến Tuân lựa ra đều là quan văn cùng văn chức trong quân đội và phần lớn là người trong binh đoàn số 2 thì nhất thời hiểu rõ rộng ý của hắn không khỏi có hơi cảm động. Hòa bình của bác Yến chẳng qua chỉ là tạm thời Yến Tuân sợ võ tướng tương lai phải ra chiến trường rồi xảy ra chuyện thì sẽ khiến chuyện trung thân của tỷ muội kinh ra bị lỡ dở Vừa hay từ tô thì cũng đến tuổi tìm chồng rồi. Kinh Từ Tô đỏ bừng mặt, nhăn nhó hồi lâu mới nghẹn ra được một câu, "Nguyệt Nhi, muội thật sự không hiểu à?" Sở Kiều sửng sốt hỏi lại, "Gì cơ? Ba người chúng ta làm thịt thì còn chưa gả ra ngoài thì muội sao có thể gả đi?" Sở Kiều nghe nói thì nhất thời sững ra, ngây ngốc đứng yên một chỗ. Kinh Từ Tô nhìn thấy liền duỗi ngón tay chọc chọc vào má nàng, cười nói, "Nha đầu ngốc tấm lòng của điện hạ dành cho muội, thật là kể sao cũng không hết." Hôm nay thời tiết đẹp, bên ngoài tràn ngập ánh nắng. Sở Kiều ngây ra một lúc lâu thì chợt nghe thấy một trận náo động truyền vào từ phía ngoài có người vui vẻ chạy vào báo cáo cô nương ô tiên sinh và vũ cô nương vừa vào thành. Kinh tử tô chắp tay trước ngực nói A-di-đà-phật cuối cùng cũng tạm thời không có chiến tranh. Sở Kiều cũng cảm thấy bình yên hiếm có. Nếu có thể mãi như thế này thì thật tốt. Phần 9 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cỗ Úc Đọc